vù vù hô dô đẹp miệng lớn thở hồn hện nhìn đối diện cùng mình giống nhau như lúc thân ảnh trong mắt tràn đầy phức tạp giao chiến kém không thời gian hơn nửa giờ trên người đã vắt lên không biết bao nhiêu vết thương máu me đầm địa chật vật không thể tả thân thể cảm giác được một tia suy yếu chính mình hoàn toàn đang ở hạ p h o n g mỗi từng chiêu từng thức đều đang ở hạ p h o n g hoàn toàn nằm ở bị địa phương áp chế mức độ điều này làm cho hắn rất không thoải mái đặc biệt là áp chế chính mình chiêu thức đều là chính mình nói sử dụng chiêu thức đối phương hoàn toàn dựa theo chính mình bước tiến đến cùng mình đối chiến nghĩ tới đây biên khó tránh khỏi cảm giác một trận xoắn suýt đệ tam quan vẫn là rất khó mà vượt qua chẳng trách trăm ngàn năm qua vượt qua cửa ải này người đã ít lại càng ít hơn nữa mỗi người vượt qua sau khi đều là cường giả tuyệt thế cũng khó trách có thể chiến thắng chính mình là võ giả khó có được nhất một việc chiến thắng chính mình liền có thể nhìn thấy chính mình thiếu hụt liền có thể nhìn thấy chính mình không đủ lần này sau khi chính mình tất nhiên có thể thu được m ờ i nói không có tiến bộ. túi i ế n bộ. t đầu chấm tư dô đẹp biết chính mình sở di chật vật như vậy là bởi vì mình vẫn có rất nhiều chỗ không đủ chiêu thức tiến công cố nhiên mãnh liệt cố nhiên mạnh mẽ nhưng mà lại như n g thiếu một chút toàn phương diện hoàn mỹ có rất nhiều kẽ hở mà những này kẽ hở tại tương lai gặp phải kẻ địch cường đại thời gian cũng là sẽ phải chính mình liều mạng mà địa phương lại một lần nữa giao phong sau khi rổ đẹp trên người lại là nhiều thêm một vết thương vội vã vận hành tu tâm ở giữa tâm pháp làm cho mình dùng chuyển tâm ngưng lại vào lúc này ngàn vạn không thể nôn nóng một khi nôn nóng liền không có thứ gì hồi tưởng trước đó chiến đấu các loại tình cảnh đột nhiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang hắn phát hiện một cái trọng yếu vấn đề chính mình mỗi từng chiêu từng thức đều bị đối phương mô phỏng theo hơn nữa giống nhau như lúc thậm chí có thời điểm có thể càng hoàn mỹ hơn điều này nói rõ đối diện huyễn ảnh cũng không phải thật sự là nắm giữ độc lập ý thức gia hỏa nhân sở dĩ cường đại là tại sao bởi vì hắn có đầu góc có chính mình độc lập tự hỏi có thể nghĩ đến những khác sinh vật không thể nghĩ đến sự tình nếu đối phương chỉ có thể một mực mô phỏng theo chính mình như vậy đây chính là nó to lớn nhất cái hở chính mình muốn từ hướng này bắt tay hay là có thể tìm tới chiến thắng đối phương cơ hội đặc biệt là đối phương rỗ đẹp tại mấy lần trước giao phong ở giữa cô ý lưu tâm quan sát một thoáng phát hiện công kích của đối phương chiêu thức tuy rằng cùng mình giống nhau như lúc thế nhưng vẫn có thể xuất hiện ngắn ngủi phản ứng đặc biệt là tại một ít cường lực mãnh liệt chiêu thức bên trong biểu hiện đến mức càng rõ ràng hay là đường người không cách nào phát hiện thế nhưng dô đẹp nhưng là có thể rõ ràng phát hiện ngay trên một chiều vô ảnh kiếm ở giữa hắn phát hiện này một cái đặc điểm mỗi một lần thân hình phân giải chính mình cũng muốn so với đối phương nhanh hơn một tí kẹo như thế rất nhỏ một điểm người bình thường khó có thể phát hiện hoặc là nói căn bản không phát hiện được thế nhưng tại vô ảnh kiếm dưới nhưng là có thể rõ ràng quan tìm ra dù sao vô ảnh kiếm theo đuổi là tuyệt đối tốc độ tại tuyệt đối tốc độ dưới phân giải chính mình thân ảnh đạt đến toàn phương vị công kích mục đích một khi tốc độ hơi chút chậm một nhịp hoặc là phản ứng trị đ ộ n một điểm đều sẽ đem hoàn toàn không đạt tới mình muốn mục đích chính là một chiêu này để rộ đẹp phát hiện cái này bí mật kinh người chính mình mỗi một bóng người phân giải đều sẽ so với phương nhanh một chút đặc biệt là tại cấp tốc vận động dưới tình huống gần như sắp xuất ra nửa bóng người thời gian cũng chỉ có ở cái này phương thức hạ mới có thể phát hiện cái này đến quan tin tức trọng yếu như vậy xem ra đối phương phục chế chính mình chiêu thức là cần một chút thời gian đến phản ứng tuy rằng thời gian rất ngắn thế nhưng đã vậy là đủ rồi nghĩ tới đây tất cả j o d e s h khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng trên mặt lần thứ hai tràn chê lên nụ cười tự tin minh vực hạt nhân ta đã đến rồi lucy sozina khi nhìn các ngươi cũng có thể phát hiện điểm này chúng ta minh vực hạt nhân gặp lại trước nay chưa từng có tự tin để j o d e s h giờ khắc này thì thảo tự nói đang quan sát đến tất cả những thứ kia đồng thời j o d e s h một cái chân đã bước vào minh vực hạt nhân hiện tại còn sót lại chính là cần phải đi giải quyết thôi nghĩ tới đ â y biên d o d e s đầu tiên là xé chởi một chiêu kiếm thi triển mà ra thế nhưng tại giữa đường thời điểm nhưng là đột nhiên thu hồi chính mình chiêu thức ngay sau đó chuyển biến thành vô ảnh quả nhiên tại cấp tốc giới khi d o d e s thân hình phân hóa đến đệ mười sáu đạo thời điểm rốt cục lần thứ hai thấy được cái này chậm chạp quá trình trong mắt một đạo tinh quang trợt lóe lên hắn lấy xuống thời cơ đến sau đó chính là đ ố n g nhiên gia tốc trong nháy mắt hai mươi bốn đạo thân hình diễn biến mà ra đối phương cũng chỉ có 23 b ó n g người rô đê chậm chạp không có phát động công kích mà là tiếp tục diễn biến thân thể rốt cục đang diện hóa đến 28 đạo thân hình đạt đến một cái cực hạn thời điểm ngưng diễn biến như ô n g vỡ tổ hướng về phía trước nào tới sau đó đối phương mới phát động tiến công ngay vào lúc này rô đê gầm lên giận dữ l o n g ngầm chính mình bản thể nhưng là vào lúc này thi t r i ể n ra l o n g ngầm tốc độ nhanh chóng khiến người ta khó có thể tin tưởng được như một tia chớp chật lóe lên hướng về phía hư ảnh bản thể phương hướng trùng kích mà đi không có bất kỳ sinh lợi thế giới tựa hồ trong nháy mắt này ngưng giống như vậy tựa hồ vào đúng lúc này dừng hình lại chu vi hư ảnh cái này tiếp theo cái kia biến mất cái này tiếp theo cái kia tan giã cuối cùng chỉ còn lại có rộ đẹp cùng một đạo bản thể hư ảnh chỉ thấy lúc này rộ đẹp trường kiếm xuyên thủng trái tim của hắn nạo nghễ nhìn cái này hư ảnh khoe miệng mang theo nụ cười chiến thắng n g ư ờ i thắng nhìn mình ngực cái kia một đạo hư ảnh rất bình tĩnh rất bình tĩnh ngẩng đầu nhìn rô đẹp thản nhiên nói dĩ nhiên có thể nói điểm này để o d e s p cảm thấy bất ngờ có một ít không thể tin tưởng này một đạo hư ảnh lại có thể nói chuyện này tựa hồ có một ít không thể tin tưởng chiến thắng tự mình nhớ kỹ ngươi vừa n ã y linh ngộ đến hay là có thể cho ngươi tương lai mang đến khó mà tin nổi trợ g ú t cuối cùng lưu câu nói tiếp theo hư ảnh dần dần tan rã chỉ để lại cho o d e s p một cái nhàn nhạt nụ cười lĩnh ngộ đến đó chính là tốc độ cùng biến ảo mô phỏng theo trước sau không thể đạt đến một cái đỉnh điểm muốn muốn thành tựu thực lực cường đại nhất định phải y dựa vào chính mình lẽ nào chính là những này trọng yếu nhất hẳn là liền là chính mình chiêu thức trên tồn tại thiếu hụt đi nghĩ tới đây tất cả joseph vuốt vuốt chính mình đầu xem ra chính mình phải đi đường vẫn dài đằng đắng dài đằng đắng vẫn có quá nhiều chuyện cần chính mình đi làm tối thiểu bây giờ chính mình thực lực không hề giống chính mình trong tưởng tượng cường đại như vậy gặp phải so với mình người cường đại chính mình rất có thể tại thời gian rất ngắn bên trong liền muốn thất bại một tiếng thở dài cũng vừa lúc đó thiên địa biến ảo không gian bắt đầu v ặ t mẹo ngay sau đó chỉ cảm thấy chu vi cuồng phong gào thét chính mình rơi vào một vùng tăm tối như một cái thời không đường hầm bình thường đem chính mình càng quyển càng sâu trời đất quay cuồng choáng váng đầu hoa mắt không biết quá bao lâu thời gian rộ đẹp mới cảm giác được tất cả ngưng lại chậm rãi mở mắt mình đã trở lại cái này hôn ám trong sân động rộ đẹp đại ca người thắng lợi còn không các loại chờ dỗ đẹp làm ra phản ứng liền nghe đến lù xì âm thanh sắc mặt sửng sốt quay đầu nhìn lại lù xì dĩ nhiên so với mình còn sớm liền hoàn thành chiến đấu này có một ít khó mà tin nổi lẽ nào nàng thật sự cường đại đến trình độ này lẽ nào thật sự đã siêu nằm ngoài ý liệu của chính mình đạt đến một cái trình độ khủng bố cái này cô gái nhỏ lần này chuyển biến tựa hồ không nhỏ quá nhiều đồ vật chính mình cũng không cách nào thấy rõ h ừ h ừ lạnh một tiếng một đạo thân hình cấp tốc hướng về phương xa bỏ chạy tại cuối sơn động có một đạo trói mắt b ạ c h quang hẳn là chính là đi thông cuối cùng minh vực hạt nhân con đường lúc này cái kia một đạo thân hình chính là cấp tốc hướng về bên kia bỏ chạy thử dương nhìn bóng l ư n g rô đẹp nghi hoặc nói rằng trước đó chỉ quan tâm lucy thiếu một chút không chú ý ra hỏa này là hắn cùng ta đồng thời đồng thời hoàn thành thử thách hắn rất mạnh muốn phá hoại các ngươi thử thách lucy trầm giọng nói rằng lần này lần thứ hai để rô đẹp giật mình như vậy xem ra là lũ xì trợ giúp mình và sổ di nạ chặn lại rồi tử dương phá hoại tử dương cường đại chính mình hiểu biết lẽ nào lũ xì đã có thể cùng hắn sánh ngang nhau đây là một cái thực lực ra sao đột nhiên bên người dùng đi hắc quang trợt lóe lên cho dù ở hôn ám trong không gian đều có vẻ như vậy trói mắt ngay sau đó một tiếng kêu đau đớn sổ di nạ chậm rãi mở mắt tiểu tử còn có lũ xì các ngươi nhanh như vậy đáng chết lao tử làm sao biến thành chậm nhất rồi nhìn thấy rồ đẹp cùng lucy s o di n a trong mắt lóe ra vẻ vui mừng nhìn thấy hai người đứng ở chính mình bên người tự nhiên biết bọn họ đang làm cái gì vậy trong lòng nóng lên thế nhưng ngoài miệng vẫn là bất mãn nói nhanh lên một chút đi chỉ có bốn cái danh lệch tử dương đã đi vào còn lại ba cái chúng ta vừa vặn nhìn một bên vẫn có hai người nằm ở thử thách ở giữa rồ đẹp sốt ruột nói rằng bây giờ đã xem như là đun sôi con vịt không thể bị người khác cướp đi cái kia còn không mau điểm Hiện nhiên lucy cùng sổ g i n a cũng biết chuyện này trọng yếu vội vàng hô ba đạo thân hình cấp tốc hướng về xa xa cái kia một đạo bạch quang nơi lao đi như một trận gió bình thường nhẹ nhàng lay động rất nhanh liền đã tới bạch quang nơi là một cái cửa động sơn động lối ra mở miệng bên ngoài tia sáng mãnh liệt để người không cách nào nhìn rõ ràng cụ thể cảnh sát quay đầu lại nhìn phía sau hai người kia đã lâu không có bất kỳ phản ứng nào ra hỏa một tiếng thở dài đáng thương hai người kia một đường đi tới bên này đi có vẻ như bọn họ không phải đệ một lần tiến vào minh vực lẽ nào bọn họ thử thách còn có thể xảy ra vấn đề không nghĩ nhiều như thế ba người nhìn nhau nở nụ cười đồng thời bước bước chân hướng về cửa động đi đến thân hình trở lên ba bóng người đồng thời biến mất ở cái này hắc ám không gian với này đồng thời hắc ám không gian tại ba người rời đi sau khi bắt đầu vạt mẹo vận tại cái huyệt động này bên trong tiếp thu thử thách hai người trên người đồng thời tránh ra một đạo bạch quang sau một khắc biến mất ở bên trong động hiển nhiên là bị khiển đưa đến minh vực ở ngoài c h ố p động giờ khắc này lần thứ hai khôi phục đến vô cùng bình tĩnh ở giữa lúc này tại minh vực ở ngoài hai đạo bạch quang nhấp n h á n g chỉ thấy lần thứ hai nhiều thêm hai người xuất hiện ở trên quảng trường mọi người ồ lên lại có hai người bị đào thải khiến người ta khó có thể tin vậy cũng là nói còn dư lại cuối cùng bốn người bốn người kia đều tiến vào minh vực hạt nhân khu vực nay tựa hồ là ngàn năm qua cũng không từng từng xuất hiện thịnh cảnh chứ bốn người dĩ nhiên có bốn người tiến vào đến minh vực hạt nhân thực sự khiến người ta khó có thể tin phải biết từ ngàn năm nay nhiều nhất một lần cũng bất quá là ba người thôi lần này dĩ nhiên có bốn người đây chính là một nhóm n ả y nhân thực lực chương 291, h ạ t nhân dung nham sau một khắc đạt được xác định sau khi trên quảng trường mọi người xôi trào r o d e s tử dương hai người này sốt dẻo nhất nhân tiến vào vẫn xem là khá tiếp thu bây giờ thậm chí ngay cả long tộc cùng hát hoàng bộ tộc người cũng tiến vào long tộc s ô di nạ còn nói được một điểm dù sao cũng là tồn tại ngàn năm lão quái vật thực lực cường hoành có thể lý giải dù sao sống nhiều năm như vậy thời gian thực lực nếu quả thật không được thật là có một điểm nói không được khiến người ta giật mình nhất chính là l u c y cái này hát hoàng bộ tộc tiểu thư bị ở giữa bảo bối bình thường nuôi tiểu thư nàng dĩ nhiên cũng tiến vào năm nay mới mười mấy tuổi thế nhưng vì sao lại có như thế thực lực cường đại lúc trước hát hoàng bộ tộc trên báo nàng danh sách thời điểm rất nhiều người đều chỉ bất quá năm cái này cho rằng một chuyện cười thôi chẳng qua là cho rằng hát hoàng bộ tộc cũng không đúng minh vực b á o có hy vọng rất lớn danh n lệch cho cái này hát cá m nguyên kim hoa bất quá là bởi vì bọn hắn quá sùng lịch cùng thương yêu thôi dù là ai cũng không ngờ rằng sẽ có như bây giờ kết quả này giờ khác này khó tránh khỏi mọi người đều sẽ lù x ỉ cùng cái kia hát cá m nguyên bên trong yêu nghiệt kết hợp lên hai người đều là giống nhau biến thái hai người đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn hai người đều là tiến vào đến minh vực trọng yếu nhất khu vực nhân vật lẽ nào cái này lũ sỉ sẽ trở thành cái kế tiếp yêu nghiệt trong lúc nhất thời mọi người nhìn hát hoàng bộ tộc thành viên ánh mắt đều phức tạp lên lúc này hát hoàng bộ tộc mọi người trên mặt nhưng đều là mang theo mười phần nụ cười bọn họ tiểu thư chưa từng có khiến người ta thất vọng quá bọn họ tiểu thư có thể đạt được cái thành tích này là dự liệu ở giữa sự tình từ h u minh địa ngục hỏa ở giữa đi ra người không có một người là người yếu bất luận cái nào đều là có thể khoảng t r ư ờ n g trái phải hắc cám nguyên thế cuộc cường giả đặc biệt là tiểu thư hoàn mỹ như vậy dung hợp tương lai không thể đo lường thậm chí đã bị nội định vì làm kế nhiệm tộc trưởng cũng là duy nhất một nữ tính tộc trưởng nhưng là đối với chuyện này nhưng là không có bất luận là một người nào phản đối hắc hoàng bộ tộc trước hết t h ể vì làm đoàn kết trước nay chưa từng có toàn bộ chống đỡ một người đây tuyệt đối là một cái rầm rộ đương nhiên trái ngược với hắc hoàng bộ tộc hưng phấn cũng có người không cao hứng nổi trợ mặt chủ chiến phái các gia hỏa g i ó p người của gia tộc môn tử dực lôi ương đám người còn có di giao bộ tộc đám người chỉ cần là hắc hoàng bộ tộc đối địch thế lực người đều không cao hứng nổi đặc biệt là đại gia tộc đối với hắc hoàng bộ tộc hiểu rõ một ít đại gia tộc bọn họ mơ hồ đoán được một ít chuyện năm sáu n g à n năm trước sự tình vẫn truyền lưu cho tới hôm nay đều không có dừng lại quá hắc hoàng bộ tộc mấy ngàn năm trước xuất hiện cường giả cũng không phải cái tuổi này sao sau đó tiếu ngạo toàn bộ hắc cá nguyên không người địch nổi ưu minh địa ngục hỏa một cái truyền thuyết bình thường h ò a diễm có người nói từ bên trong đi ra người bất luận cái nào đều là kinh thiên động địa tồn tại lúc này nhìn hát hoàng bộ tộc những này nhân vẻ mặt khó tránh khỏi trái tim tất cả mọi người đều nhảy một cái lẽ nào cái kia lũ s ỉ đã đi qua ưu minh địa ngục hỏa một ít biết rõ chuyện này thế hệ trước khó tránh khỏi hít vào một ngụm khí lạnh nhìn hát hoàng bộ tộc trong lòng được kêu là một cái sóng lớn mãnh liệt không phải một cái tư vị xem ra hát hoàng bộ tộc là muốn tái hiện lúc trước huy hoàng cứ như vậy còn lại gia tộc nghĩ tới đây biên khó tránh khỏi bắt đầu mơ hồ lo lắng đối với trên đài những này trong lòng người nghĩ tới sự tình dưới đài khán giả mới là không sẽ để ý theo bốn người tiến vào cửa ải cuối cùng minh vực hạt nhân mọi người đều khẩn trương lên tiến vào minh vực hạt nhân cũng không phải là điểm cối có người nói tiến vào minh vực hạt nhân chỉ là đại diện cho chiếm được minh vực tán thành có thể từ trong đó thu được một điểm chỗ tốt thôi chân chính chỗ tốt lớn nhất mới là mọi người nóng bỏng theo đuổi đó chính là đạt được đồ vật trong truyền có thể thuận lợi tiến vào âm hoàng cảnh giới đây chỉ có một cái danh lệch sẽ là ai tử dực lôi ương tử dương hát hoàng bộ tộc lucy long tộc sổ di nạ vẫn là không rõ lai lịch rô d e s là rô d e s nhất định là hắn tử dương khẳng định không hy vọng ân tử dương khẳng định không có hy vọng lần này hắn có thể sống đi ra liền tính là không tội rồi thì cũng thôi quá xui xẻo dĩ nhiên để ba cái kẻ địch đồng thời tiến vào nếu như là ta ta tình nguyện từ bỏ đi vào cơ hội Cái kia trong ử dương. Phòng t ư ngược được n khăn, lần này chắc chắn sẽ không là hắn g khó chắc hội có cơ lại là là rồi. sẽ r t lúc nhất thời một vòng r ồ n r ậ p mọi người đề tài đều chuyển rời đến tử dương trên người tử dực lôi ương cái này bị diệt vong gia tộc nếu như muốn trọng trấn hùng phong tử dương nhất định phải thành công nguyên bản hắn là có hy vọng nhưng đáng tiếc bây giờ cùng hắn đồng thời đi vào người là ai đây chính là rô đê tử dực lôi ương tử địch tử dương tử địch s ố gì n a long tộc gia hỏa tử dực lôi ương gia tộc nhưng là lòng tộc diệt vong một cái khác lù xì đây chính là h ắ t hoàng bộ tộc thành viên cũng là tham dự diệt vong tử dực lôi ương gia tộc hơn nữa cựu hận càng to lớn hơn mặt khác ba người này vẫn là chung một phe gia hỏa quan hệ được kêu là một cái hảo lần này tử dương lập tức đánh ngã ba người này lần này được rồi khẳng định đừng đùa ba người bọn họ tùy tiện một liên hợp tử dương còn có hí đây mới gọi là một cái thần mọi người đều đối với tử dương từ bỏ hí chính mình hy vọng tương tự trên lôi đài rót gia tộc thật vất vả hài lòng một điểm dù sao hiện tại tử dương có thể là gia tộc của bọn họ thu nạp thành viên có thể tiến vào hạt nhân khu vực cung cung coi là rót gia tộc chuyện tốt bây giờ ngược lại là được rồi dĩ nhiên đụng tới này ba cái g i a hỏa lập tức toàn bộ hy vọng thất bại giống như là một con đun sôi con vịt đã phóng tới bên mép há mồm liền muốn cắn thời điểm đột nhiên g i ế t ra ba cái giặc cướp ba con vịt đoạt đi ném cho mình một khối xương như vậy khó chịu là người khác khó có thể lý giải được cùng tưởng tượng ngoại giới nghị luận sôi nổi mọi người đều bàn về cuối cùng sự tình mấy chục năm đến rốt cuộc xuất hiện có người có thể tiến vào cuối cùng hạt nhân khu vực tự nhiên là chờ mong kết quả cuối cùng ngoại giới náo nhiệt dị thường minh vực bên trong lúc này dỗ d e p c ù n g sổ di nạ còn có lũ xỉ ba người xuyên qua cái kia một cánh cửa sau khi đi tới một cái thế giới mới lần này xuất hiện ở trước mặt bọn hắn thế giới có vẻ đặc biệt chân thực là một cái thế giới dưới lòng đất bốn phía đều là dung nham chỉ có trung gian ngang dọc tứ tung b ả y mấy cái chỉ cho phép một người đi ngang qua đường nhỏ nóng hổi vừa mới đứng ở chỗ này nhất thời cảm giác một trận sóng nhiệt đ ộ t kích hấp hơi nhân mồ hôi chảy dòng màu đỏ sâm dung nham như dòng sông bình thường chị an không ngừng lưu động cùng l a n lộn bước lên từng cái từng cái nho nhỏ bạc khí phát sinh nhào n h à o âm thanh có một phong vị khác các ngươi phía trước truyền đến kinh ngạc âm thanh l à tử dương hắn đã xuất hiện ở rồ đ ẹ p trước người khi hắn nhìn thấy rộ đẹp s ô d i nạ cùng lũ x ỉ ba người đều lúc tiến vào trên mặt lóe lên một tia khó có thể tin kinh ngạc thử dương ha ha rất hữu duyên không phải sao làm sao muốn động thủ sô d i nạ nhết môi nở nụ cười thản nhiên nói người muốn như thế nào nhìn sô d i nạ thử dương trầm giọng hỏi tiến vào đệ tam quan chỉ có bốn cái danh lệch bây giờ bốn người đều đứng ở chỗ này hiển nhiên ba người bọn họ là một làn sóng chính mình một người xem như là độc lập song phương cả đời không qua lại với nhau nếu như đ ộ n g thủ đối với mình mà nói tuyệt đối là một cái to lớn phiền phức may mà chính là bên này địa hình hay là có thể giúp đỡ một điểm chỉ cho phép một người thông qua con đường phía dưới tất cả đều là dung nham đừng nói là bọn họ coi như là khối thép cùng cục đá ngã xuống cũng có thể tại trong khoảnh khắc hòa tan dù sao chính mình còn không đến mức đụng phải mấy người liên hợp đã kích làm sao thử dương không phải tử dực lôi ưng nhị trường lao sao không phải rất châu sao thế nào này ngày hôm nay không nói trước đó vẫn không đúng đối với chúng ta gọi đánh gọi rết sao hiện tại uy chúng ta ngày hôm nay vẫn chính là bắt nạt một mình ngươi làm sao chính là ủy vào ngày hôm nay ba người bắt nạt ngươi một cái rồi để trước ngươi kiêu ngạo tới biếu môi sojin a lúc này liền là một bộ du côn lưu manh dáng dấp nói rằng ừ sojin a ngươi cũng thật là càng sống càng trở về bắt nạt ta không đáng kể có bản lĩnh liền đến tựa hồ cũng là bị sổ di nạ cho chọc giận hư lệnh một tiếng tử dương thản nhiên nói lập tức bãi làm ra một bộ phòng ngự tư thái trong lúc nhất thời bầu không khí có một ít cứng ắ c lũ xì không cần nhiều lời vốn là đối với tử dực lôi ưng người của gia tộc khó chịu thêm vào dỗ đẹp sự tình c à n g là hận thấu xương nàng chắc chắn sẽ không phản đối ở chỗ này tiếp theo cơ hội này diệt tử dương còn có dỗ đẹp đối với tử dương không có hào cảm diệt cũng không thể gọi là nhất thời dương cung bạc kiếm rất có một lời không hợp liền muốn động thủ ý vị minh vực hạt nhân không phải luận võ tràng người trẻ tuổi hỏa khí to lớn như vậy không là việc tốt chứ đột nhiên một cái thanh âm dàn mua truyền đến ở cái này thời khắc quan trọng nhất cắt đứt hai phe nhân dương cung bạt kiếm thế cuộc thanh âm hùng hậu như từ bốn phương tám hướng truyền đến khiến người ta phán đoán không ra cái thanh âm này chính xác khởi nguồn loại thanh âm này ở giữa mang theo cái kia một cỗ khí thế càng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi cái loại này không cho nghi vân khí thế như tại mệnh lệnh giống như vậy nhìn như bình thản lời nói khiến người ta không thể không đi vâng theo tại mọi người nghi hoặc cùng chung quanh kiểm tra thời điểm đột nhiên dưới đáy r u n g nham dâng trào đến càng lợi hại hơn lên còn như là sóng lớn lăn lộn không thôi tựa hồ muốn thôn phệ tất cả mấy người nhìn thấy tình cảnh này vội vàng hướng về chỗ an toàn trốn đi không dám chậm trễ chút nào đây cũng không phải là đùa giỡn một khi bị tập kích đến hậu quả khó mà lường được thiên địa này uy lực có thể không phải là bọn hắn những này nhân có thể chống đối đồ vật c h â m rãi dung nham bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy vòng xoáy không ngừng l a n lộn không ngừng dâng trào sau khi trực tiếp xuyên thấu mấy chục mét chiều sâu chu vi dung nham bị xoay tròn địa trung quanh phun hồ nhiên làm cho tất cả mọi người đều không thể tin được một màn xuất hiện chỉ thấy dung nham hình thành vòng xoáy bên trong đột nhiên xuất hiện cái cỗ này quen thuộc khí tức ngay sau đó một bóng người c h ậ m rãi đã xuất hiện ở mọi người trước mắt cứ như vậy huyền nâng lên trôi nổi ở giữa không trung một lao giả tuổi nhìn chưa ra một đầu tóc bạc thân thể xem ra yếu đuối mong manh chính là như thế một lão giả dĩ nhiên từ dung nham bên trong tới hơn nữa làm cho người ta một loại cảm giác nhìn như nhỏ yếu thân thể bên trong nhưng hàm chứa tuyệt đối kinh người lực bộc phát không cho bất luận người nào coi thường chính là hắn trước đó chính là hắn nói nhất thời mọi người đối với lão giả này đều sinh ra tuyệt đối hứng thú hắn hẳn là chính là phụ trách cuối cùng sàng lọc người đi chương hai trăm chín mươi hai tình nghĩa ha ha không sai đã bao nhiêu năm mấy chục năm chứ nhớ không rõ xem như là có mấy người để mắt ra hỏa tiến vào đối với r ỗ đẹp đám người phản ứng lao giả làm như không thấy trong miệng thì thào nói thầm ngay sau đó c h ậ m dai hướng phía trước đi tới nhìn mấy người trong mắt lóe ra một đạo khó có thể phát hiện tinh quang bất qua tất cả những thứ này nhưng đều rơi vào cẩn thận quan sát r ỗ đẹp trong mắt cuối cùng chỉ thấy hắn đem chính mình ánh mắt dừng lại tại r ỗ đẹp trên người lóe lên một tia để r ỗ đẹp cảm giác s ờ n cả tóc gây ánh mắt k h ẽ mỉm cười bốn u cái không sai phỏng chừng những lao da kia hỏa lần này nên vui vẻ đi như trước không để ý đến mấy người lão giả kế tục thì t h ả o tự nói cái kia t i ê n bối ngài chính là lần này cuối cùng kiểm tra chúng ta người lần này sô di nạ để d ô đ ẹ n đám người mở rộng tầm mắt thiếu nữ thời điểm gặp qua sổ di nạ nhiệt tình như vậy cùng lễ phép lần đầu nhìn thấy lần đầu tiên d ô đ ẹ n cố nén chính mình ý cười xem sổ di nạ dáng dấp này chính mình thật là có một điểm khó có thể chịu đựng lụ xỉ cũng là bưng chính mình miệng nhỏ cười trộm chỉ có tử dương trước sau bản một khuôn mặt nhìn rô đẹp mấy người trong lòng được kêu là một cái trầm trọng thầm than chính mình vận may không tốt dĩ nhiên đụng phải này ba cái ra hỏa xem ra lần này là thật sự đ ừ n g đùa ba người đối phó chính mình một người đó không phải là như sổ gì nạ nói cái kia giống như vậy rõ ràng muốn bắt nạt chính mình mà ân long tộc không sai t h ầ n cấp đại viên mãn tuy rằng còn thiếu một chút bất quá có thể ở chỗ này lót đáy vẫn cũng coi là qua loa liếc mắt một cái sozina lao giả gật đầu chậm rãi nói rằng hắc lao đầu ngươi cái gì gọi là lót đáy ở chỗ này lao tử nhưng là thiên hạ đệ một lần này sozina m ặ c kệ lộ ra diện mạo như cũ khó chịu nói rằng lần này j o d e s cùng lũ xí đều không nhịn được bật cười liền ngay cả t ử d ư ơ n g mặt cũng là giật giật g i a hỏa này vẫn là như vậy không giữ mồm giữ miệng cái này lao tiền bối là ai nhưng là đón lấy thử thách bọn họ người có thể được tội không nói thứ khác liền thực lực cũng không phải là ngươi có thể sánh ngang nhau tại minh vực hạt nhân sinh tồn nhiều năm như vậy đủ thấy hắn thực lực làm sao cường đại vừa n ã y cái kia ra trận tối thiểu tử dương liền tự cho là mình không cách nào làm được ân không giữ mồm giữ miệng như vậy không phải là chuyện tốt ta xem một chút còn có hát hoàng bộ tộc tiểu nha đầu ân khi thấy lũ s ỉ thời điểm lão giả trước tiên là khẽ gật đầu bất quá ngay sau đó trên mặt nhưng là lộ ra một bộ khó mà tin nổi răng rấp trận to mắt nhìn lù xì đ ỗ n g nhiên hướng phía trước bước ra hai bước t i ê n bối lần này nhưng là đem rỗ đẹp cùng sổ di nạ cho dọa đến cho rằng lão giả muốn đối với lù xì làm xảy ra chuyện gì vội vàng ngăn cản chính cái gọi là người trong cuộc giả vờ không biết tại có một ít chính mình lưu ý sự tình mặt trên nhân đầu góc đều là dễ dàng dối dám ồ yên tâm ta sẽ không thương hại nàng không nghĩ tới thật không nghĩ tới à đã bao nhiêu năm 5,6 ngàn năm đi, dĩ nhiên để hát hoàng bộ tộc lại xuất ra ngươi như người, hoàng muốn nhưng đáng tiếc, tựa không phải lúc. Nhìn là một xem đi, để lại khởi tiếc, dĩ hát thế hát hồ phải thấy tộc xuất tộc quật bộ bộ lúc, lúc. cùng ra ra tựa sau gì nạ hiện, biểu giả bấm một khắc chỉ thấy tình hình kinh tế trong tay của hắn tùy ý vung lên rồi cùng sổ dị nạ hoảng sợ phát hiện mình dĩ nhiên không có bất kỳ năng lực phản kháng đã bị hiên bay đến một bên hai người có thể đều là thần cấp cảnh giới đại viên mãn cường giả a dĩ nhiên ở trước mặt của hắn vô dụng như vậy sớm biết lao giả này rất mạnh nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng hắn dĩ nhiên cường han đến trình độ này đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì so với mai long mạnh hơn đi so với g e r i cũng phải cường đại hơn tối thiểu hai người bọn họ không cách nào làm được điểm này hơn nữa nhẹ nhàng như vậy cái kia đến tột cùng trong lúc nhất thời jodes sojina còn có tử dương mấy người hai mặt nhìn nhau khó có thể tin nhìn cái này yếu đuối mong manh lao giả đi tới lù xỉ trước người lão giả tỉ mỉ nhìn một chút ưu minh địa ngục hỏa đi ra người quả nhiên khác nhau ngươi rất tốt một nhóm này nhân ngươi mạnh nhất câu nói này để nguyên bản thấy trận này trò hay vẫn chờ tọa thu ngư ông thủ lợi t ử dương sắc mặt trầm xuống để xô di nạ cùng dô đẹp hai mặt nhìn nhau lũ xì dĩ nhiên chiếm được đánh giá cao như vậy này là xảy ra chuyện gì lẽ nào thật sự là như vậy liên tưởng đến trước đó lũ xì mỗi một lần đều là thuận lợi đồng thời rất nhanh hoàn thành chính mình thử thách khó tránh khỏi dù đẹp cùng sổ di nạ hai người chiếm được một ít tin tức hai người lẫn nhau nhìn đối phương trong mắt tất cả đều là khiếp sợ u minh địa ngục hỏa đi ra người không có một cái không phải cường giả tuyệt thế không có một cái hội là người yếu câu nói này đúng là ứng nghiệm lù xì cái này cô gái nhỏ bất quá là thánh cấp thời điểm tiến vào u minh địa ngục hỏa thử thách bây giờ dĩ nhiên mơ hồ hai người đoán được nàng cũng hẳn là nằm ở thần cấp cảnh giới đại viên mãn thậm chí so với hai người đều muốn chất phát một ít Cái dực tộc dực tộc. tiếc, có cá các dực có thực lực kêu kêu ngạo. Người thực lực không sai, nhưng Đáng hát lôi đi, lôi diệt đôi khi phải biết phải người giản lôi tiêu Người này ưng ưng mình, nguyên không tưởng tượng đơn như ưng vẫn không ngạo. không là là vậy, tử tử tự tử ra ha ha, bị kêu sau đó lão giả lại là nhìn về phía tử dương để bất luận người nào đều không ngờ rằng chính là lão giả dĩ nhiên nói ra lời nói này đối với ngoại giới tất cả tựa hồ cũng rõ như lòng bàn tay l i ê n tử dực lôi ương d i ệ t tộc cũng biết hơn nữa tử dương dĩ n h i ê n c ứ như vậy bị phủ định nhìn tử dương một mặt khó có thể tin vẻ mặt dô đẹp cùng sổ dị nạ không có cười trên sự đau khổ của người khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc n g ư ờ i có thể đi nói không cho tử dương bất kỳ cơ hội giải thích lão giả vung tay lên tử dương hóa thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ nhìn dáng dấp hẳn là bị đưa đến minh vực ở ngoài ngón này có một chút g i ế t gà dọa khỉ ý tứ nhất thời để bầu không khí lung túng lên dô đẹp cùng s ô di n a không dám nói thêm nửa câu rất sợ chịu đến thai bay vạ gió cũng không muốn một đường nỗ lực rốt cục đi tới nơi này biên cuối cùng nhưng thất bại trong c ă n g thớt tiền bối khi lão g i ả ánh mắt đặt ở dô đẹp trên người dô đẹp có một ít khẩn trương kêu lên phía trước lù xi nhận hết ca ngợi hiển nhiên nàng đã trở thành có hy vọng nhất một người còn s ô di n a tuy rằng bị nói thành lá lót đáy cũng còn không đến mức bị đá ra còn lại tử dương bị trực tiếp làm ra bây giờ đến chính mình dô đẹp khó tránh khỏi khẩn trương thả lỏng ha ha lão già ta không ăn nhân ân không sai rất tốt khà khà này một bộ gân cốt cố chờ ngươi đã lâu rồi ngươi không phải có rất nhiều không biết sao yên tâm chỉ cần ngươi có thể thông qua lão già ta thử thách phía dưới có người sẽ nói cho ngươi biết chỉ bất quá ngươi cái này đâu khí ân rất kỳ lạ chờ ta một chút lao già cố gắng nghiên cứu một thoáng nhìn chằm chằm rỗ đẹp như là nhìn thấy gì bảo bối cùng mới mẻ sự giống như vậy lão già không ngừng gật đầu thì thào tự nói nghe r ồ đẹp sợ hết cả hồn bất quá cuối cùng vẫn là mạnh mẽ tùng ra một hơi tối thiểu mình còn có cơ hội hơn nữa chủ yếu nhất chính là hắn nói có người sẽ tự nói với mình bí mật nói rõ chính mình lần này đến bên này mục đích chủ yếu nhất là đã đạt thành rồi điểm này mới là thu hoạch lớn nhất được rồi các ngươi bây giờ còn có ba người chỉ có một người có thể tiếp thu minh vực hạt nhân truyền thừa chỗ tốt còn lại hai người nhất định phải rời khỏi thấy thế nào một phen quan sát sau khi lão giả nhìn ba người khôi phục trước đó hờ hững vẻ mặt chậm rãi nói rằng nhất thời ba người ngươi xem một chút ta ta xem một chút ngươi cũng bắt đầu làm khó lên ai cũng không muốn từ bỏ dù sao như vậy cơ hội nhưng là ngàn năm khó gặp một lần nhưng là ta từ bỏ ta hy vọng có thể cho rồ đẹp đại ca cơ hội ngoài người ta dự liệu nhanh nhất đứng ra người là l u c y nhìn lão giả hắn kiên định nói rằng lập tức quay đầu nhìn một chút rồ đẹp lộ ra vẻ tươi cười lucy lập tức j o d e s h c ú n lên chính mình tuy rằng bức thiết hy vọng đạt được cơ hội này thế nhưng không hy vọng bởi vì việc này để l u c y lưu lại tiết đ ố i không có chuyện gì j o d e s đại ca ta biết ngươi nhu phải thấu hiểu rất nhiều chuyện một cơ hội này không chiếm được tiếp theo ta còn có cơ hội không có chuyện gì nhìn thấy j o d e s sốt ruột lucy vội vàng an ủi ngược lại chúng ta cũng chỉ có thể có một người tiến vào j o d e s đại ca cũng không để cho ta tin tưởng ngươi đừng quên ngươi đã nói ngươi vẫn có rất nhiều chuyện muốn làm ngươi cùng nhau đi tới không phải là vì ngày hôm nay nếu như lần này cơ hội mất đi tiếp theo liền không biết phải đợi tới khi nào ta không giống nhau sang năm hát hoàng bộ tộc danh ngạch khẳng định vẫn là của ta nhìn thấy rộ đẹp không tin rán g dấp lucy tiếp tục nói ân thì cũng thôi tiểu tử lần này tiện nghi ngươi lao tử làm sao phát hiện theo ngươi tên tiểu tử này sau khi cũng chưa có ngày thật tốt lần này được rồi không cho cũng không được bằng không ta sổ d ì nạ sau đó làm sao hỗn ngươi như n g là tiểu đệ của ta không thể b ạ c đãi lập tức chỉ thấy sổ di nạ cũng là đứng dậy thản n h ư n ó i bất quá nhưng là có thể gặp lại hắn vẻ mặt hơi co quáp hiển nhiên có một chút thì đau lời nói này đoán chừng là nghiến răng nghiến lời nói ra được đi các ngươi nhìn hai người kia dù, đẹp, dù như thế nào cũng không ngờ rằng bọn họ đột nhiên nói ra lời nói này làm ra như thế một quyết định quá một cách không ngờ có một chút khó có thể tiếp thu trong lòng đã là sóng lớn mãnh liệt khó có thể ngôn ngữ một cỗ nhàn nhạt, nhạt dòng nước gấm không ngừng trùng kích chính mình tâm linh cảm động dô đ ẹ p tự nhiên biết cơ hội này ý vị như thế nào biết bọn họ như vậy quyết định ý vị như thế nào biết bọn họ lúc này đội lên bao lớn áp lực làm ra quyết định này tất cả những thứ này cũng là vì chính mình đạt được tiểu tử hảo thật nỗ lực ta cùng lũ s ỉ sau đó còn có cơ hội yên tâm lao tử ta là ai đây chính là thiên hạ vô địch siêu cấp xoáy long mỹ nữ so với cơ hội trọng yếu nếu như cùng n g ư ờ i cãi lũ xì cái này cô gái nhỏ vẫn không thể hận chết ta tuy rằng ta biết ta cái nhất định sẽ thắng lợi kế tục to mồm phét lác đĩu i m ô i so di nạ trêu chọc nói rằng tâm tình tựa hồ rất nhanh sẽ điều chỉnh lại đây không chờ rồ đẹp nói chuyện quay đầu nhìn lao giả lao giả như thế nào hai người chúng ta bỏ qua chỉ có tiểu tử này một người kết quả đi ra chứ lần này so di nạ tựa hồ đang không còn áp lực cùng đấu tranh tư tưởng sau khi khôi phục bất cần đời thái độ chương hai trăm chín mươi ba cho khôi hải minh vực hạt nhân s ô di nạ cùng d ổ đẹp còn có lũ xì mấy người lẫn nhau khiêm nhượng ở bên ngoài theo một đạo bạch quang c h ấ p động lại là nhấc lên một trận sóng to gió lớn chỉ thấy hiện ra ở trước mặt mọi người chính là tử dương lần này tất cả xôn xao người xem một chút ta sai không sai đi liền c á i này tử dương còn muốn cùng người khác d ổ đẹp đấu đây không phải là t r ứ n g gà bính tảng đá muốn chết sao một nam nhân đối với bên người bạn gái tiêu ngạo nói phản phất thắng lợi không phải rổ đẹp mà là chính bản thân hắn cao ngạo ngang ngược như là đấu thắng rồi gà trống quả nhiên là tử dương nhìn dáng dấp chịu không ít vị đắng nhìn tử dương âm trầm vẻ mặt lại là một người nói rằng kha kha tử dực lôi ưng lần này là hoàn toàn không có hy vọng đó là cũng không nhìn một chút rổ đẹp là người nào đừng xem bây giờ còn có ba người ở bên trong nhất định là rổ đẹp thu được cơ hội cuối cùng thì cũng thôi Long trong ộ bộ tộc c cùng cùng hoàng hát lúc đó q u a nhất ệ mọi người đều biết, khả khả, lần này kiếm một người biết, biết khi đi tới cái lần này không được, đều Đẹs đạt sau khà khà, Dô c ra sẽ p bậc gì đây. n h ấ định là âm hoàng cảnh giới, không là âm giới, thời ấ y bây được đều được dương tử không hắn Hắn gì g làm sao. i khẳng định cũng là thần cũng đ cấp là ạ viên thời mãn tầng、thứ. Trong lúc nhất thứ. lúc phía dưới nghị luận sôi nổi dô đ ẹ n lại một lần nữa trở thành tiêu điểm đề tài do đó dô đ ẹ n cùng long tộc còn có hát hoàng bộ tộc trong lúc đó quan hệ lần thứ hai bị chuyển đi ra không có biện pháp ai bảo thế cục bây giờ quá á m m ộ i cơ chứ còn lại ba người một cái long tộc một cái hát hoàng bộ tộc cái cuối cùng là dồ đ è c bằng vào trong bọn họ quan hệ liền tính không tranh đoạt danh n lạch đều rất khả năng tặng cho dồ đ è c ai bảo dồ đ è c thân phận nhạy cảm như vậy sau một k h ắ c liên quan với dồ đ è c thân thế câu chuyện lần thứ hai bị chuyển tới đề tài ở giữa cái gì dồ đ è c là l o n g tộc con tư sinh là hát hoàng bộ tộc con rể hoặc là l o n g tộc cùng hát hoàng bộ tộc kết hợp thể loại hình lời nói không dứt bên hai trên đài nghe phía dưới truyền đến lời nói tâm tình vốn là khó chịu tử dương sắc mặt càng là một mảnh đen thui mây đen nằm dày đặc người chung quanh đều cảm giác được trên người hắn tản mát ra thấy lạnh cả người cùng sắc khí tử dương phía sau rót gia tộc lão tổ mẹt ngươi lo lắng hỏi tử dương không có thu được thành công tại dự liệu ở giữa hắn chẳng những không có rất tức giận ngược lại là tùng thở một hơi bây giờ rót gia tộc tuy rằng c ư ờ n g đại thế nhưng vẫn chưa thể cùng mấy cái đại gia tộc đánh đồng đặc biệt là tứ đại gia tộc cùng ma tộc bọn họ cần gấp thực lực cường đại đến tiếp viện lực lượng của chính mình tử d ự c lôi ương diệp tộc bọn họ thu nhận giúp đỡ còn lại tử d ự c lôi ương thành viên liền là bởi vì như vậy cùng với nói như vậy chẳng nói là vì tử dương tử dương đây chính là hắc á m nguyên tuyệt đối đứng đầu tồn tại bây giờ tại rót gia tộc cũng là trừ mình ra ở ngoài hoàn toàn xứng đáng đệ một cường giả có hán tại rót gia tộc thực lực vô hình ở giữa đã tăng lên một cấp ở nếu như lần này để tử dương đạt được cơ hội hắn thế tất sẽ ở tiến vào âm hoàng hoàn cảnh sau khi rời khỏi chính mình rót gia tộc trở lại trọng trấn tử dực lôi ương hùng phong đây là hắn không muốn nhìn thấy không thành công vừa vặn có thể làm cho tử dương an tâm ở lại rót gia tộc như vậy vừa vặn trở thành rót gia tộc một cái mạnh mẽ cánh tay những này mới là m ạ t ngươi nghĩ tới sự tình bất quá duy nhất khó chịu hay là chính là lần này lưu lại cuối cùng ba người dĩ nhiên đều là của mình kẻ địch j o s e p không nói long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc mới là to lớn nhất thai hoàng ẩm bọn họ cường đại là chính mình cũng là ma tộc không muốn nhìn thấy được cái gì chỗ tốt rồi đi tới tử dương bên người mẹ ngươi cẩn trọng hỏi giờ khác này tử dương tâm tình không tốt mặc cho ai cũng có thể nhìn ra được hắn cũng không muốn xối q u ả y là bởi vì chỗ tốt mê hoặc hắn không nhịn được hỏi phải biết mỗi một lần tiến vào minh vực hạt nhân khu vực liền tính cuối cùng không có bị tuyển chọn cũng sẽ nhận được một cái ý không ngờ rằng chỗ tốt chỗ tốt này là người khác tha thiết ước mơ cái này cũng là tại sao minh vực như vậy bị người quan tâm một trong những nguyên nhân nghe được cái vấn đề này chẳng những là rót người của gia tộc chu vi mọi người đều nhắc lên lỗ thai muốn lắng nghe một phen phải biết di vãng chỉ cần đi vào minh vực hạt nhân đồ tốt khẳng định không thể thiếu n à y mấy chục năm là không có ai bắt được đồ vật thế nhưng tại mấy chục năm trước cũng có không ít nhân đã tiến vào minh vực hạt nhân khu vực lấy ra đồ vật có thể đều là khiến người ta trông mà thèm rất bà bối nhớ tới lần gần đây nhất lấy ra đồ vật dĩ nhiên là có thể cùng ly huyền đan sánh ngang nhau đan dược đi cải tử hồi sinh trợ giúp đột phá hệ n à y liệt mê hoặc nhưng là không ai có thể chống đối có người nói lúc đó đạt được cái này đan dược ra hỏa bây giờ đã là âm hoàng cảnh giới cương giả c ũ n g bị chọn trên người so với c nz bất quá là chậm như vậy một ít thời gian mà thôi không có mặt tối xâm lại tử dương âm thanh thoáng k h à n giọng nói rằng chính mình dĩ nhiên trực tiếp bị như thế đ ã ra lẽ nào liền quên mất minh vực quy định chính mình ít nhất có thể đạt được một điểm chỗ tốt à. nhưng là bây giờ chính mình trực tiếp bị đá ra một điểm đồ vật đều không có bắt được tử dương cảm giác mình chính là coi tiền như r á c đặc biệt là lao g i ạ kia rõ ràng chính là đối với mình bất mãn đối với rô đê bọn họ càng thêm ưu ái người khác đều không có chuyện gì chỉ có chính mình lập tức bị đá ra hơn nữa không có cho mình chỗ tốt gì n à y nói ra phỏng chừng người khác đều sẽ không tin tưởng đi quả nhiên nghe được tử dương mọi người đều trận to hai mắt một mặt khó mà tin nổi nhìn tử dương trong mắt toát ra thần sắc hoài nghi sẽ không phải lần này đồ vật càng thêm được rồi thế cho nên tử dương lo lắng bị người khác biết đưa tới không tất yếu p h i ề n phước hẳn là sẽ không đi bất quá sau một k h ắ c mọi người ánh mắt đều đặt ở rót gia tộc mẹt ngươi trên người lộ ra một bộ hiểu do ánh mắt lẽ nào trong lúc nhất thời rất nhiều người đều rõ ràng chẳng lẽ là tử dương lo lắng rót gia tộc sẽ đối với mình tạo áp lực yêu cầu giao ra đồ vật cho nên nói dối tử dương liền ngay cả mẹt ngươi đều là không tin nhìn tử dương lần thứ hai hỏi ta nói không có là không có ta đi trước hư lạnh một tiếng tâm tình vốn chính là cực độ không tốt hiện tại bị chọc vào đau đớn còn muốn gặp hoài nghi hắn càng phiền muộn hơn một tiếng kêu đau đớn sau khi thân hình trở lên liền hướng về xa xa lao đi biến mất ngay tại chỗ còn lại một nhóm người hai mặt nhìn nhau rót người của gia tộc từng cái từng cái mặt tối xâm lại đặc biệt là mẹt ngươi nhìn rời đi tử dương lộ ra một tia lạnh leo thần tình ngoại giới huyên náo hấp tấp lúc này ở minh vực hạt nhân như cũng là một bộ khiến người ta cảm động hình ảnh thấy sổ di nạ kiên quyết thái độ j o d e s biết lần này hắn là quyết định trong lòng khó tránh khỏi cảm động cảm kích nhìn một chút lucy nhìn lại một chút sổ di nạ khẽ gật đầu tất cả đều ở không nói bên trong nhìn thấy j o d e s h vẻ mặt lucy khẽ mỉm cười không có thất lạc có chỉ có vui mừng j o d e s đại ca có thể vui vẻ chính là l u c y trong lòng vui vẻ nhất sự tình so với mình đạt được cơ hội này còn vui vẻ hơn không có một tia giả tạo tiểu t ử ngươi lần này nhưng là nhờ lấy nợ ta một món nợ ân tình có cơ hội khẳng định tìm ngươi vẫn trên biểu môi so di nạ khó chịu nói rằng nhìn tên tiểu tử này được tiện nghi vẫn ra vẻ tư thái liền một trăm cái khó chịu không sai bây giờ có thể nhìn thấy như vậy tình nghĩa đúng là hiếm thấy nếu các ngươi đều bỏ qua như vậy cũng chỉ còn lại ngươi tên tiểu tử này rồi ân không sai ngàn năm qua ngươi thuộc về đệ một người tư chất rất tốt so với cái kia hát hoàng bộ tộc tiểu nữ trẻ con cũng không kém cái kia chuẩn bị một chút vân vân đi theo ta trầm ngâm một chút lao giả gật đầu nói quay đầu nhìn sổ di nạ cùng lù xi ánh mắt lộ ra một tia tán thưởng bất kể được mất làm người sáng sủa là hắn yêu thích loại hình sở dĩ đem tử dương lập tức liền đá ra minh vực rất nguyên nhân chủ yếu chính là hắn không thích tử dương tính cách trầm ngâm một chút nói rằng ân không sai lần này người ta đều rất hài lòng tiến vào minh vực hạt nhân khu vực Các nói g cũng ư ơ i c thể thu được một được c á khen khen khá thưởng, thưởng hơn lần này vãng muốn một so với di chỉ ú t thưởng là Li huyền đan. Tin tưởng đồ vật này các cũng đều biết, tiến thể lần là Ly lấy này khen Huỳnh Đan. này ngươi cũng hoàng cảnh ngươi mang đến không nhỏ、vội. đón lấy đi. Nói, vào cho giới đều đồ vội, đi. các có các c âm thấy lao giả tình hình kinh tế trong tay vung lên hai cái hộp ngọc cấp tốc hướng về sổ di nạ cùng lũ xi bay đi hai người trong mắt một đạo tinh quang chợt lóe lên vội vã mượn ly huyền đan vậy cũng là đồ tốt à, người nào không biết nay cùng trước đây phân huyền đan có cái gì khác biệt sẽ không phải không có phân huyền đan được rồi lao đầu ngươi không có gà ta nhìn trong tay ly huyền đan sô di nạ nghi ngờ hỏi trước đây long tộc có mấy người tiền bối đi tới quá trọng yếu nhất khu vực trong đó ger di chính là một cái tuy rằng không có tiến vào cuối cùng m ộ t cửa nhưng là bọn hắn đều chiếm được tương ứng chỗ tốt phân huyền đan lần này tại sao là ly huyền đan tiểu tử ngươi biết cái gì kim thiên lao đầu tự tâm tình ta tốt liền miễn phí nói cho ngươi biết những này phân huyền đan là cái gì ngoạn ý l i ê n một ít g i á p r ư ỡ i làm sao có thể cùng ly huyền đan so với hai người hiệu quả giống nhau như l ú c bất quá nhưng có một cái bản chất phân biệt phân huyền đan dùng sau khi võ giả thực lực đều sẽ khó có thể tăng lên tuyệt đối không cách nào siêu việt đến dương huyền cảnh giới ở giữa bình thường tu luyện cũng là so với người thường khó hơn trăm lần ly huyền đan thì không như vậy ly huyền đan sẽ không cho dùng giả mang đến bất kỳ di chứng điểm này các ngươi hẳn là hiểu rõ tại sao lúc trước cự ma bộ tộc lưu ở bên ngoài ly huyền đan chỉ có mười viên cuối cùng chỉ có tám viên chân chính bảo tồn lại cái kia cũng là bởi vì ly huyền đan luyện hóa quá khó khăn trăm năm hiếm thấy tu luyện một ít lần này các ngươi vận khí tốt vừa v ậ n phía dưới một lão già t r e o ghẻo mãi m ấ y cái xem như là cho các ngươi lễ vợt đối với sổ di nạ hoa k i ể u lão g i à có một loại phun máu kích động không sợ hàng so với hàng chỉ sợ không nhìn được hàng như vậy xem ra chúng ta là kiếm b ộ rồi nghe xong những này đứa ngốc cũng biết lần này kiếm được số di nạ làm sao lại không biết ân ồ làm sao còn có một cái không đúng à? đột nhiên lão giả nhìn thấy trong tay mình còn có một cái ly huyền đan nghi hoặc nhữ m ả y nghe được câu này rô đès mấy người hai mặt nhìn nhau lập tức tựa hồ nghĩ tới điều gì mấy người hơi thay đổi sắc mặt trở nên cực kỳ đặc sắc lên số di nạ càng là đã bật cười ngay sau đó lù xì cùng rô đès cũng là không nhịn được cười to chương 294, n g h i hoặc tầng tầng một lần này nhưng là đùa lớn rồi dô đẹp cùng sổ gì nạ bọn hắn đều dám khẳng định chính mình phán đoán là không có sai quả nhiên sau một khắc ngay láo giả trung được đến c h ứ n g thực ta nhớ ra rồi trước đó ra hỏa kia bị ta ném ra ngoài tựa hồ không có nắm đồ vật chứ thực sự là đáng tiếc ly huyền đ ă n g n h i ở bên ngoài cũng có thể bán một cái giá tốt đi quên đi lần này lao g i ả chính ta kinh doanh có lãi quả nhiên dô đẹp mấy người suy đoán không sai còn lại cái k ế tiếp nguyên vốn phải là chuẩn bị cho tử dương ai biết tử dương lập tức bị trực tiếp ném đi ra ngoài lao giả lại tái phát hồ đồ dĩ nhiên quên cho hắn nên được đổ vật ha ha ha lao đầu ta không chịu nổi ngươi ngươi thật tốt n g o ạ n ta yêu thích ha ha ta sổ di nạ giao ngươi người bạn này rồi trong lúc nhất thời đắc ý v i n h báo sổ di nạ cười to nói rằng lúc này hắn đang suy nghĩ tượng tưởng tượng thấy tử dương bị ném ra ngoài trong nháy mắt mới phát hiện mình đồ vật gì đều không có được sẽ là một cái cái dạng gì vẻ mặt đoán chừng là muốn điên đi có thể hay không bị giận điên lên đây nghĩ tới đây biên tâm tình một trận khoan khoái cũng thật là quên cho hắn quên đi toán tên tiểu tử kia vận may không tốt ai bảo ta nhìn hắn khó chịu tới hai người các ngươi cũng cho ta cẩn trọng một chút bằng không trực tiếp ném ra ngoài biểu môi lão giả không đáng kể nói rằng ngay sau đó tựa như cười mà không phải cười nhìn sổ di nạ cùng lũ xì uy hiếp đến tiếng nói vừa ra nhất thời sổ di nạ cùng lũ xì cố nén chính mình ý cười sợ bị ném ra ngoài quỷ biết vẫn có ích lợi gì không có năm đây lão đầu này tử đúng là không cẩn thận đem tử dương ném ra ngoài không có ai lấy xuống quỷ biết hắn có phải hay không cố ý ân nếu như vậy ta lão già liền cố hết sức dưới tay k h ả k h ả không sai ân kim thiên lão đầu t ử tâm tình ta rất tốt cho các ngươi một chỗ tốt chỉ có một cơ hội đưa các ngươi đi một chỗ tu luyện chỉ có thời gian một tháng thời gian một tháng có thể hoạch đến bao nhiêu toàn chính các ngươi bản lĩnh lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì lão giả hướng về sổ gì nạ cùng lũ xì nói rằng thật sự lần này sổ gì nạ cùng lũ xì đều trở nên hưng phấn nguyên bản còn tưởng rằng thật sự cũng bị đưa đi ai biết bây giờ còn có thể đạt được như thế một cái chỗ tu luyện nếu lao giả nói là địa phương tốt đây nhất định không sai được nhất thời hai người tràn đầy nóng trông ân thời gian một tháng cố gắng quý trọng phải biết ngàn năm trước đó đi vào hai tên này trong đó một cái nhưng chỉ là tại thời gian một tháng phá tan đến âm hoàn g cảnh dưới đây b i ể u môi lão giả thì thảo tự nói tiền bối khẩn trương đưa chúng ta đi đi nếu đều như vậy còn chờ cái gì nghe đến l ã o giả thì thảo lời nói xô gì nạ có ngốc cũng nghĩ đến rất nhiều chuyện trong mắt tràn đầy hưng phấn ánh mắt lớn tiếng kêu lên gấp cái gì ta còn có hai câu đưa cho các người bên trong rất khổ rất nguy hiểm nếu như bây giờ hối hận vẫn còn kịp đương nhiên nếu như đi vào tiếp tục kiên trì chỗ tốt không thể thiếu nhìn thấy sổ di nạ một bộ hầu cấp dáng dấp lao giả chậm rãi nói rằng yên tâm ta sổ di nạ cái gì khổ không có ăn qua bớt nói nhảm khẩn trương đi nóng lòng muốn thử sổ di nạ hiện tại được kêu là một cái hưng phấn cùng chờ mong tưởng tượng thấy sắp tiến vào địa phương cùng đạt được chỗ tốt khoe miệng đều nết trời cao một tháng vậy ta có thể thông báo một thoáng người ở phía ngoài sau đến mức lù x ỉ nhưng là có một ít do dự nói rằng dạ như thế thời gian nàng lo lắng bên ngoài người nhà sẽ lo lắng bây giờ gia tộc những này nhân đem chính mình xem làm sao trọng yếu nàng nhưng là rõ ràng hơn nữa bất quá chuyện cười chính mình biến mất một tháng còn không biết sẽ náo xảy ra chuyện gì không chừng ghe gì những này lão ra một cái kích động đến minh vực gây sự cái kia thì phiền thoái ha ha cô gái nhỏ cũng không tệ lắm ta yêu thích yên tâm đi không có chuyện gì địa phương kia thời gian một tháng cũng thì bằng với ngoại giới thời gian một ngày kém không được hơn nữa các ngươi đều phải chờ tới ngày mai mới sẽ ra ngoài yên tâm đi ngươi những n à y người nhà sẽ không lo lắng minh vực không phải là cái gì tùy tiện địa phương bọn họ cũng không dám sảng bậy tựa hồ một chút xem thấu l u c y ý nghĩ lao giả mỉm cười nói rằng thật sự lần này l u c y yên tâm hỏi l ừ a ngươi làm cái gì nếu không phải lão già ta ngày hôm nay tâm tình được nhìn ngươi thuận mắt ngươi cầu ta đều vô dụng bữu môi lão giả khó chịu nói rằng di vãng lần kia người khác đều là khóc hô muốn làm cho mình cho hắn một cơ hội tới ngày hôm nay thậm chí có nhân hoài nghi mình đây tuyệt đối không cho tha thứ lucy khẩn trương đáp ứng tên đang chết đây cũng là cơ hội tốt không muốn lãng phí ngươi không phải phải giúp giúp ngươi rổ đẹp đại ca sao tiến vào đi địa phương kia tu luyện tuyệt đối mới có lợi đến thời điểm tiến vào âm hoàng cảnh giới đây không phải là nghe đến lão giả một bên sổ dị nạ nhưng là cũng lên rất sợ l u c y đem lão giả cho chọc giận cuối cùng thất đi cơ hội này vội vàng nói ân vậy thì phiền phức tiền bối rồi l u c y không phải người ngu nơi nào vẫn lại không biết là chuyện gì xảy ra vội vã khách sáo nói rằng tốt lắm các ngươi có thể đi sau một tháng sẽ tự động bị đưa ra minh vực lập tức chỉ thấy lão giả vung tay lên số di nạ cùng l u c y hóa thành một h ắ một đỏ hai đạo hào quang biến mất ở rô đẹp trước người địa phương này lần thứ hai khôi phục c h ố n g rông tràng cảnh hai người đã rời khỏi đã tạ t i ân mấy người các ngươi cảm tình không sai bọn hắn đều đi ngươi cũng theo ta đi đi phải biết chờ ngươi một chút đều sẽ biết những lao ra kêu hỏa nhưng là đợi ngươi đã lâu rồi đây nhìn j o d e s gật đầu một cái lao giả nói rằng lập tức chỉ thấy hắn một tiếng q u á t nhẹ bình tĩnh lại dung nham lần thứ hai lăn lộn lên không ngừng xoay tròn như muốn phi bắn đi ra giống như vậy xem rộ đẹp kinh hồn bạt vía chậm rãi cái kia vòng xoáy xuất hiện lần nữa mà đến lúc này trôi nổi ở tại vòng xoáy phía trên tiểu tử còn lo lắng cái gì đấu khí bảo vệ tốt chính mình theo ta đến khi vòng xoáy đạt tới trình độ nhất định như một cái to lớn hấp quản xuyên qua toàn bộ dung nham thời điểm l á o giả nhìn một bên sững sờ rộ đẹp không nhịn được kêu lên ồ nga tới hít sâu một hơi rô đèn từ chấn động ở giữa khôi phục như cũ từ bắt đầu đến cuối đời giả một m tay đều vô dụng động tới hoàn toàn là dựa vào trong cơ thể tản mát ra đấu khí hoàn thành tất cả những thư này sự tình khó có thể tưởng tượng lao già này đến tột cùng cường đại đến mức cỡ nào trình độ chính là bởi vì như vậy thế cho nên để rô đèn có một ít s u ấ t thần hạ nhìn thấy rô đèn x u ố n g lại tới một tiếng q u á t nhẹ tất cả bình tĩnh lại rô đèn chỉ cảm giác mình bị một cô ôn nhu khí tức bao quanh tiến vào đến r u n g nham bên trong trên dưới phải trái giờ khắc này đều là nóng bỏng r u n g nham cho dù là thân ở l á o giả bảo hộ ở giữa cũng là để o d e đẹp tê cả ra đầu vào lúc này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn chính mình đều sẽ hài cốt không còn đi chỉ cảm giác mình nhanh chóng giảm xuống không biết quá bao lâu thời gian o d e đẹp mới tính là cảm giác được chính mình đứng lại bước chân thở ra một hơi chậm rãi mở mắt ấn vào mí mắt một màn để hắn khó có thể tin chỉ thấy lúc này chính mình thân ở một cái kỳ lạ hoàn cảnh ở giữa trên trời đều là dung nham lúc này chính mình dĩ nhiên nằm ở dung nham phía dưới nay phía dưới là một cái toàn thế giới mới rất lớn như thế không nhìn thấy biên bất quá để r ộ đẹp càng thêm nghi hoặc chính là tại sao những này dung nham trôi nổi ở giữa không c h u n g nhưng là sẽ không phúng rơi xuống dưới đây trong này lẽ nào có cái gì to lớn bí mật hay sao xem được rồi thì đi đi lao giả âm thanh truyền đến đem r ộ đẹp từ tất cả ở giữa kéo ra ngoài ồ đi chúng ta đi có một ít l u n g túng o dĩ e Zodes s sợ sự tình quá nhiều, làm cho mình bất ngờ sự sai, cười cho cho có một ít chết lạo. Đây là một cái lớn bình nguyên, hôn ám cực trước được hướng lời, ngờ khiếp nhiều, nhiều, giới đi khổ kỳ, không không hôm mình tình mình tình hắn bình hôn nhìn thấy giới hạ, hướng về phía trước đi đến, thấy được một thành trả bất một ít một một trì, rộng làm làm lạo. là lớn ngày nay nguyên, đến, Đây ám quá quá về để d nhiên là thành trì thực sự khiến người ta khó có thể tưởng tượng tại như vậy thế giới dưới lòng đất ở giữa dĩ nhiên sẽ có như thế một thành trì đi vào càng làm cho d o d e s bất ngờ vạn phần thành trì này hùng vĩ không kém chút nào cung cấp trên bất luận là một thành nào c h ấ n to như vậy cực kỳ hùng vĩ cực kỳ khó có thể tưởng tượng như vậy lòng đất sẽ có như thế hùng vĩ kiến trúc điều này cần tiêu hao bao lớn tác phẩm mới có thể sáng tạo đi ra cần tiêu hao bao nhiêu máu tươi mới có thể kiến tạo xong xuôi đặc biệt là không ngừng có thế giới mới xuất hiện đến tột cùng là h ạ nhóm cường giả nắm giữ chính mình thủ đoạn mới có thể có thần thông này bất ngờ chứ tựa hồ cảm nhận được rồ đẹp chấn động lão giả mỉm cười nói rằng bất ngờ bình thường mỗi một cái đi tới nơi này biên người thừa kế đều là như vậy đi theo ta lao giả cười nhạt cũng không kinh ngạc như vậy tình huống hắn không phải đệ một lần nhìn thấy mang theo rồ đẹp hướng về trong thành đi đến huyên náo người đến người đi nhìn thấy tình cảnh này rộ đẹp càng là trận to hai mắt thậm chí có không ít người trên đường phố người đến người đi mỗi người hầu như đều là chuẩn thần cấp trở lên thực lực chủ lưu thành viên thực lực đều tại thần cấp trở lên nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì nói ít đi cũng phải có cái một hai ngàn nhân chứ nhiều người như vậy làm sao sẽ sinh hoạt ở bên này bọn họ là nhân loại cùng nhân loại giống nhau như lúc không có ma tộc cùng ma thú gia tộc đặc điểm đây tột cùng là đi tới trong thành r o d e s tâm triệt để rối loạn sóng lớn mãnh liệt trong lúc nhất thời vô số nghi hoặc đều dâng tới trong đầu để r o d e s nghĩ mãi mà không ra này là xảy ra chuyện gì minh vực ở giữa dĩ nhiên có khác thế giới hơn nữa như thế bí mật càng chủ yếu là có người sinh hoạt thực lực tuy rằng không kém nhưng là đối với minh vực mà nói tựa hồ có một ít nói không được nhân số nhiều như vậy trong này đến tột cùng ẩn hàm cái dạng gì bí mật những này nhân là ai mang theo vô tận nghi hoặc rồ đ è s nhìn về phía lão giả ha ha không có phát hiện bọn họ đặc điểm sao ngươi lẽ nào không có cảm nhận được cái gì đối với rồ đ è s nghi hoặc lão giả khẽ mỉm cười hỏi đặc điểm cảm thụ mang theo vô tận nghi hoặc rồ đ è s lần thứ hai nhìn lại hơi hi mắt ra vẫn là không cảm giác được chỉ cảm thấy một loại rất quen thuộc khí tức vờn quanh tại chính mình trái tim sau một k h ắ c đơn giản tại láo giả nhắc nhở hạ nhắm mắt lại dụng tâm đi cảm thụ rất lâu hồi lâu sau j o d e s đ b n g nhiên mở mắt trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi làm sao có khả năng không thể nào này là xảy ra chuyện gì lẽ nào bọn họ bọn họ dĩ nhiên là cự ma bộ tộc ngoắc to miệng t r ợ n to hai mắt j o d e s cùng không tình nguyện nói ra chính mình suy đoán chương hai trăm chín mươi lăm nghi hoặc tầm tầng, tầng hai dù đẹp duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có cự ma bộ tộc đáp án này dù sao minh vực năm đó chính là cự ma bộ tộc kiến tạo cho nên nơi đây cư dân cũng tự nhiên có khả năng nhất là cự ma bộ tộc huống hồ từ về mặt thực lực đến xem cũng nên không kém là bao nhiêu nhân viên bình thường là chuẩn thần cấp thực lực mặt khác một nửa cũng đã bước vào đến thần cấp hàng ngũ này cùng trong truyền thuyết cự ma bộ tộc thực lực kém không nhiều càng chủ yếu là nhân viên cự ma bộ tộc hay là là bởi vì bọn hắn cường đại hứng chịu trời cao đố kỵ cho nên bọn hắn nhân viên trước sau không cách nào vượt quá một ngàn người nơi đây nhân viên vậy chính là hơn một ngàn một điểm hay là ngàn năm qua ẩn cư tu dưỡng sau khi mới đạt tới con số này đi nhưng là nếu quả thật chính là cự ma bộ tộc tại sao muốn ẩn cư ở chỗ này trong này đến tột cùng có mục đích gì cùng nguyên do đây trong đầu nghi hoặc càng ngày càng nhiều j o d e p cảm giác mình tựa hồ bước chân vào một cái to lớn vòng xoáy ở giữa theo nghi hoặc từng chút từng chút vạch trần tùy theo mà đến nghi hoặc nhưng là càng nhiều càng sâu quay đầu nhìn bên người lao giả rô d e s đang đợi hắn cho ra bản thân đáp án không sai là cự ma bộ tộc ha ha cảm giác được đi người giống loại người như bọn hắn cũng là cự ma bộ tộc thành viên loại này huyết mạch kế thừa hô ứng là người khác không có cách nào hiểu rõ cảm nhận được rô đès ánh mắt lao giả gật đầu chậm rãi nói rằng câu nói này tại rô d e s trong thai nghe tới nhưng là như sấm xét giữa trời quang chính mình dĩ nhiên là ma tộc ở giữa cự ma bộ tộc trước kia chính mình vẫn đều chỉ bất quá coi chính mình là ma tộc ai có thể nghĩ đến chính mình dĩ nhiên là cự ma bộ tộc thành viên nghi n à y đến tuột cùng là sẽ ra chuyện gì cao quý cự ma bộ tộc ma tộc ở giữa chân chính hoàng giả chính mình lẽ nào liền đúng là cự ma bộ tộc thành viên nhìn bên cạnh láo giả hắn chắc chắn sẽ không lừa gạt mình không có cái kia cần phải càng chủ yếu chính là trước đó rộ đẹp cảm thụ những này nhân khí tức thời điểm xác thực cảm nhận được một cỗ cảm giác thân cận cái loại này kế thừa hô ứng thì không cách nào vứt bỏ chuyện này cự ma bộ tộc không phải ngàn năm trước liền biến mất rồi sao coi như là cự ma bộ tộc lưu lại minh vực ở giữa đó cũng là ở cái này thế giới dưới lòng đất tại sao mình sẽ xuất hiện tại thế giới bên ngoài hơn nữa còn là trên đại lục như vậy xem ra từ nhỏ phủ nuôi mình lớn lên láo già là ai lẽ nào cũng là cự ma bộ tộc thành viên trong này nghi hoặc quá nhiều quá nhiều nhiều đến rổ đẹp trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được khó có thể tin vẻ mặt trước sau treo ở trên mặt cứ như vậy nhìn lão giả chờ đợi hắn cho ra bản thân càng nhiều trả lời chắc chắn ha ha thế nào rất nhiều chỗ không rõ chứ yên tâm ta nói với ngươi nói theo ta vào thành đi vỗ vô, vô dồ đẹp vai lão giả lạnh nhạt nói định liệu trước tựa hồ đã sớm dự liệu được như vậy tình huống từ cửa thành tiến vào trong thành nhất thời hùng vĩ kiến trúc hiện ra tại dô đẹp trước mắt gần như là thu nhỏ lại bản hàn băng thành thật sự giống nhau như lúc kiến trúc còn có kiến trúc phong cách như thế có trói mắt nhất địa phương không giống chính là hàn b a n g thành có phủ thành chủ cùng minh vực ở chỗ này chỉ có một cái cùng phủ thành chủ tương tự kiến trúc còn minh vực bản thân liền là minh vực cho nên không thể nào xuất hiện ở bên này đối với ngoại lai nhân đến h i ệ n nhiên trong thành người phát hiện sau khi đều cảnh giác lên nhưng là đối với rổ đẹp bên người lão giả bọn họ nhưng vẫn là rất có được hơn nữa rất tôn kính nhìn dáng dấp lão giả tại trong thành này địa vị không thấp dọc theo đường đi nghe được mỗi một cái nhìn thấy hắn người tựa hồ cũng cung kính gọi hắn cựu trưởng lão phỏng chừng hắn chính là bên này một trưởng lão đi bất quá đồng thời dồ đẹp âm thầm thẹn thùng cựu trưởng lão thực lực của hắn đã cường han đến mức độ như vậy cái kia những trưởng lao khác đây bọn họ đến tột cùng cường đại đến mức cơ nào mức độ chín tên trưởng lao tối thiểu thực lực đều không kém bao nhiêu đâu vậy cũng là nói toàn bộ ít nhất đều có âm hoàng cảnh giới thực lực hơn nữa thực lực này không thể so mai long bọn họ kém đây là một cái khái niệm gì như vậy đội hình đến ngoại giới đi tại hát cá m nguyên bên trong đừng nói là đại gia tộc chính là đệ một đại gia tộc đều hoàn toàn xứng đáng long tộc cũng chỉ có như thế đi những người này đều là chúng ta cự ma bộ tộc con dân ngàn năm trước chúng ta cự ma bộ tộc gặp được lúc đó to lớn nhất phiến phức cho nên bất đắc di chuyển nhà đến địa phương này lúc đó ta cự ma bộ tộc kể bên diệt vong con dân chỉ có chỉ là bất quá ba trăm ba mươi người số lượng tuy nhiên vẫn may trước đó chuẩn bị đầy đủ hết ta ngươi xem một chút hiện tại ha ha hay là mấy ngàn năm qua chúng ta cự ma bộ tộc tối huy hoàng lúc đi đối với ở trước mắt một mảnh rầm rộ lão giả hiển nhiên cũng là rất vui mừng nói rằng hiển nhiên đối với lúc trước bọn họ quyết định rất hài lòng từ bên này rộ đẹp mơ hồ đoán được một vài thứ ngàn năm trước đó cự ma bộ tộc sẽ biến mất hay là gặp được thai nạn to lớn đạo đ ư a bọn hắn sắp diệt tộc cho nên mới không thể không thối lui đến cái này bọn hắn trước đó liền chuẩn bị bí ẩn địa phương vừa biến mất c ư chính là ngàn năm lâu dài thế cho nên người ngoài đều cho rằng cự ma bộ tộc đã không còn tồn tại thế nhưng đến tột cùng là cái gì nguy cơ có thể làm cho cường đại như vậy cự ma bộ tộc tràn ngập nguy cơ đây có một ít khiến người ta khó có thể tưởng tượng đi thôi m a người n g đi chúng ta thánh địa ở bên kia ngươi phải nhận được tất cả đáp án hạn dở tư gia hỏa k i ế p nhưng là chờ ngươi đã lâu rồi nhìn thấy lộ dơ đức nghi hoặc vẻ mặt lao giả khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười hướng về phía hắn nói rằng nếu đối phương nói như vậy dô d e s cũng chưa có lập tức hỏi dò ngược lại chính mình sớm muộn sẽ biết hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ biết không có cần thiết ở chỗ này đuổi đánh tới cùng mà là đem ánh mắt chuyển rời đến bốn phía kiểm tra những này cự ma bộ tộc thành viên trong lúc dô d e s phát hiện một cái khiến người ta khó có thể tin tưởng được sự thực cư ngụ ở người bên này dĩ nhiên không đơn thuần là cự ma bộ tộc thành viên vẫn còn có những chủng tộc khác tối thiểu dô đès liền phát hiện vua bọ cạp bộ tộc cùng lòng tộc thành viên thân ảnh không sai loại khí tức kia tuyệt đối không sai được này là xảy ra chuyện gì bọn họ vì sao lại xuất hiện ở bên này vua bọ cạp bộ tộc cùng lòng tộc bọn họ biết chuyện này sao theo càng sâu nhập r o d e s trong lòng càng chấn động đơn giản rất nhanh liền đã tới giữa thành cái này to lớn kiến trúc trước mặt hùng vĩ huy hoàng bên này chính là cự ma bộ tộc chân chính thánh địa đi theo ta hồ nhiên lão giả quay đầu lại nhìn r o d e s trầm giọng nói rằng lập tức mang theo r o d e s c h ầ m dai hướng về phía bên trong đi đến một cỗ h uy áp vô hình trong khoảnh khắc trước mặt mà đến khủng bố cực kỳ cho dù là đứng ở l á o giả phía sau chịu đến hắn bảo hộ d o d e s vẫn là khó tránh khỏi cảm giác có một ít khó chịu rất nhanh tiến vào đến kiến trúc trung tâm là một cái trống trải sân bãi dĩ nhiên cùng minh vực hạt nhân khu vực trảng cảnh giống nhau như lúc như thế r u n g nham như thế bố cục chính là tình cảnh đại một chút mà thôi nhiều thêm một ít độc phủ hoan n ê n đi tới minh vực hạt nhân cự ma bộ tộc thánh địa hỏa thế giới lúc này trước người lão giả đột nhiên xoay người nhìn rồ đẹp mỉm cười nói rằng hòa thế giới quả nhiên là hòa thế giới cũng thật là danh xứng với thực toàn bộ thế giới bên trong tràn đầy hỏa nguyên tố hỏa năng lượng liên quan chính mình đấu khí trong cơ thể đều có một ít nóng lòng muốn thử đi người muốn biết tất cả có người sẽ nói cho người biết mang theo rồ đẹp hướng phía trước đi đến lão giả quay đầu lại thản nhiên nói đi theo lão giả hướng phía trước đi trong bất chi bất giác hai người đã đi tới nửa giờ rốt cục tại một động phủ bên ngoài lao giả dừng lại hắn bước chân bố lai ân ngươi đem người mang đến vừa lúc đó đột nhiên truyền tới một thanh â m g i à n mua như bốn phương tám hướng truyền đến giống như vậy mang theo một cô uy áp vô hình án giờ hữu tư ngươi cái này lão hôn đản đừng cho ta tới đây một bộ lao tử đã đem nhân mang đến chính ngươi nhìn làm đi tiểu tử này rất tốt nếu như ngươi không phải nhớ đến tặng cho ta ngoài ngươi ta dự liệu dô đèn bên người lão giả há mồm chính là như thế mấy câu nói cho thấy một bộ rất khó chịu dán dấp án giờ hữu i tư cái này l á o hôn đản coi như ngươi vận khí tốt đĩu môi đi tới một bên l á o g i ả bất mãn lầm bầm bố l i o n ngươi vẫn là như vậy cũng được ta biết rồi ngươi đi xuống trước đi để người trẻ tuổi đi vào nghe ra một nụ cười khổ âm thanh người ở bên trong cũng không hề cùng dỗ đ e s bên người bố l i o n phát sinh cái gì tranh chấp mà là thản nhiên nói đột nhiên dỗ đest r o n g đầu một đạo k i a sáng tránh qua cả người thân hình chấn động cuối cùng cũng coi như biết rồi biết tại sao cái thanh âm này quen thuộc như vậy nguyên lai、like、chính là hắn chính mình thậm chí ngay cả cái thanh âm này đều thiếu một chút q u y ế n mất không thể tha thứ d ô đẹp sơm thầm thẹn thùng cái thanh âm này không phải là lúc trước chính mình tại không gian hư vô mở ra hộp sau khi nói chuyện cùng chính mình người kia sao chính là hắn không sai chỉ bất quá lần này hắn âm thanh nhiều thêm một kia g i à n mua thế nhưng tỉ mỉ nghe vẫn là có thể xác định này hai thanh âm là cùng là một người tiểu tử ngươi vẫn không tiến b ả o nhìn thấy rô đẹp ngơ ngác đứng ở bên ngoài sắc mặt không ngừng biến ả o bên trong cái thanh âm kia thúc giục ồ、oh. nga ta đã đến rồi không biết lúc nào bên người bố lai ân đã rời khỏi còn lại chính mình một người phía trước động phủ cửa lớn đã mở ra rô đẹp vội vàng hướng về bên trong đi đến xác định cái thanh âm này chủ nhân hắn không còn chút nào lo lắng đây chính là phụ thân lưu cho đồ vật của chính mình người này khẳng định cùng phụ thân có không phải quan hệ bình thường sẽ không đối với mình tạo thành cái gì thượng h ạ i điểm này là không thể nghi ngờ động phủ không lớn chỉ c h ư ớ c mắt rổ đẹp liền đã đi đến cuối con đường là một cái nhà đá không lớn khoảng chừng m ộ mươi năm mét vuông như vậy một chiếc giường đá một tấm bàn đá cùng vài tờ ghế đá còn có một bộ trà cụ còn lại ngược lại là không có vật gì xem ra rất m ộ t mạc cùng đơn giản r ô đẹp nhìn đi tới trước mặt mình thiếu niên lão giả xuất nói trước ngần đầu nhìn lại chỉ thấy trước mắt người này xem ra số tuổi hẳn là tại hơn bốn mươi tuổi như vậy thế nhưng rổ đẹp biết hắn khẳng định không ngừng sống như thế chút năm nhìn thấy người này dồ đèn tim đập nhanh hơn thân thể đều hơi rút r ú dậy cuối cùng cũng coi như đi tới địa phương này một năm này lấy đến chính mình bao nhiêu lần mơ tới như vậy chẳng cảnh chính mình hồn khiên mộng nhiễu địa phương bây giờ chân thực đứng ở chỗ này trong lòng kích động không cách nào ngôn ngữ ta lại ạn giờ hiệu tư ha ha vừa nay cái kia l á o tiểu tử nói cho ngươi biết đi đến rất nhanh không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đã đi tới bên này rất tốt không có làm cho ta thất vọng không có để phụ thân người thất vọng j o d e s đang quan sát nam tử này hắn cũng đang quan sát j o d e s chỉ chốc lát sau một tiếng thật dài thở dài nam tử cảm khái nói rằng chương hai trăm chín mươi sáu nghi hoặc tầng tầng ba nghe được cạn dở hiệu tư j o d e s lòng dạ ác độc tàn nhẫn quất một cái quả nhiên không sai hắn chính là lúc trước chính mình mở ra phụ thân lưu cho mình hộp thời điểm xuất hiện người đàn ông hắn đến cùng là ai cùng mình phụ thân có quan hệ gì cùng mình lại có quan hệ gì nhìn nam tử ánh mắt tràn đầy nghi hoặc j o d e p h bức thiết hy vọng biết trong chuyện này tất cả đã bao nhiêu năm bao nhiêu năm rồi chính mình chờ đợi không phải là ngày đó sao bây giờ ngộng tưởng trở thành sự thật đứng ở hắn trước mặt j o d e p h tuyệt đối không thể từ bỏ cơ hội này tiền bối cái kia ta phụ thân ta được rồi ta biết ngươi muốn nói cái gì ha ha không nên gấp gáp chờ ngươi một chút đều sẽ biết phất tay một cái ra hiệu j o d e p h không cần nói tiếp nam tử chậm rãi nói rằng ngay sau đó đứng dậy đưa lưng về phía rô đê thở dài một tiếng ta trước tiên giới thiệu cho ngươi chúng ta một chút minh vực cùng cự ma bộ tộc sự tình đi làm sao vậy thì phiền phức tiền bối đói bụng nếu hãn giờ tư muốn nói tới chút rô đê ẹ cũng không tiện cự tuyệt hơn nữa mơ hồ hắn có thể đ o á n được trong chuyện này khẳng định có liên hệ gì hay là có thể vạch trần càng nhiều nghĩ hoặc rô đê ẹ đơn giản trước tiên làm cho mình an định lại tự tin lắng nghe nếu hãn giờ tư hiện tại đứng ở chính mình trước mặt như vậy biết chuyện kế tiếp chẳng qua là vấn đề thời gian nghe được d o d e s hãn giờ tư gật đầu sau khi c h ậ m dai hương phía trước đi ra hai bước hít sâu một hơi bắt đầu hắn kể ra cự ma bộ tộc ma tộc chân chính lãnh tụ điểm này ngươi hay là đã biết rồi thế nhưng ngươi có biết cự ma bộ tộc kỳ thực chính là ma tộc trí nhánh hai người bắt nguồn từ một mạch cự ma bộ tộc sở dĩ sẽ ở sau đó siêu việt ma tộc rất nguyên nhân chủ yếu là cự ma bộ tộc trời sinh hiền hòa lòng dạ rộng rộng lớn lòng dạ để cự ma bộ tộc có càng bao la hơn thiên địa toàn tâm tập trung vào đang tu luyện ở giữa chúng ta tại 6.000 n ă m trước rốt cục trở thành ma tộc người xuất sắc đương nhiên trong đó không thể thiếu chúng ta g r e n quan hệ chính là bởi vì những này nguyên nhân làm cho ta cự ma bộ tộc trở thành ma tộc chân chính hoàng tộc đáng tiếc hay là chúng ta tồn tại đã để tới thiên đô bắt đầu đấu kỵ đi cho nên cự ma bộ tộc nhân viên trước sau ít ỏi cực kỳ không cách nào vượt quá một n g h n người chỉ có thể thiếu không thể nhiều chúng o n ư là toàn thịnh thời kỳ nhân h kỳ số c ta cũng chỉ có người chính khác cự người vạn. Người khác đều nói vội đều ta ma biết ộ tộc là hứng chịu rùa, nhưng thật chịu là là là hứng nhưng nguyên nguyên rùa, rùa sao. sự đ ể m một này rất nhiều người đều rõ ràng, này chẳng nguy trang Chúng rất rõ thôi. ta cái i đều qua là b nếu như tiếp tục như vậy xuống cự ma bộ tộc chỉ có diệt vong con đường nhưng đáng tiếc nhưng không tìm được biện pháp giải quyết mãi đến tận ba ngàn năm trước ma tộc thành lập hát cám quốc gia cự ma bộ tộc t r ù n g quanh s i ê u tầm phương pháp nhưng không tìm được bất kỳ đầu mối lúc đó cùng với nói lúc đó chúng ta là ma tộc người không chế chẳng nói ma tộc mới thật sự là không chế chúng ta chẳng qua là mang theo tên tuổi thôi tất cả những thứ này chúng ta cự ma bộ tộc đều không để ý thẳng đến về sau có một cái cường giả tuyệt thế xuất hiện hắn dẫn dắt nhân loại đánh tan chúng ta đem chúng ta bước lui đến hắc cá nguyên lúc đó hắc cá nguyên rất cường đại so với hiện tại còn cường đại hơn chúng ta ma tộc mới đến nhận hết bắt nạt thiếu một chút liền hủy hoại trong chốc lát vì ma tộc sinh tồn chúng ta cự ma bộ tộc bỏ ra vô số máu tươi trải qua huyết chiến chúng ta ma tộc cuối cùng là tại h ắ t cám nguyên đứng vững bước chân thế nhưng ta cự ma bộ tộc nhân viên nhưng là từ một ngàn người giảm thiểu đến không tới ba trăm người đối mặt diệt tộc nguy hiểm nghe án giờ tư kể ra d o d e s có một ít không hiểu những chuyện này mọi người đều biết mình cũng biết thế nhưng hắn tại sao muốn nói lẽ nào trong này có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao đúng rồi sau đó không phải quá không có bao nhiêu thời gian cự ma bộ tộc liền thối lui ra khỏi lịch sử sân khấu sao lẽ nào trong này có liên hệ gì nghĩ tới đây biên rô d e s cả k i n g vội vàng thu liễm tâm tính tỉ mỉ lắng nghe quả nhiên không ngoài dự đoán nói rằng bên này ạn dở tư tâm tình rõ ràng bắt đầu kích động liền ở cái này thời khắc then chốt ta cự ma bộ tộc một tiền bối trong lúc vô tình dò xét được một ít tin tức càng là đem ta cự ma bộ tộc đẩy lên một cái tuyệt địa ở giữa đó chính là ma tộc bên trong xuất hiện một cỗ thế lực cường đại chính ở trong bóng tối chuẩn bị đối với ta cự ma bộ tộc ra tay ta cự ma bộ tộc sở dĩ sẽ ở tiến vào hắc ám nguyên hống tổn thất nặng nề cùng bọn hắn có không thể trốn tránh quan hệ càng chủ yếu chính là ta cự ma bộ tộc sở dĩ sẽ trước sau không cách nào hưng thịnh lên dĩ nhiên cũng là cùng bọn hắn có không thể thoát ly quan hệ chúng ta tại sao nhân số sẽ từ đầu tới cuối duy trì tại con số này không cách nào tăng lên trên tại sao lại không cách nào sinh sôi hạ xuống Tất cả nói h thứ thế nhiên họ không ữ n này cũng Bọn g một biết. cái cổ lực c kia dĩ dĩ sở lập l tức động thủ động ề n là hy v ọ n g ta cử ma cử bên ộ tộc có thể tự có h n i diệt v o này g Đồng thời cũng thời l bởi bộ vì ta cử ma bộ tộc t ma a cử cũng không hề nhúng hề ma tộc t h ố n giờ trị, cho hắn nên bọn m ớ là không sẽ rất quan tâm, mới là không sẽ nóng lòng này, không không quan nóng vong ta cử ma bộ tộc. Nói rằng bên ạn sẽ sẽ rất r tâm, diệt ta tộc. ma mới cử bộ i tư rõ ràng bầu không khí lên trầm giọng nói rằng chuyện này cho dù là quá thời gian ngàn năm như cũng là một cái không cách nào hóa giải cựu hận ma tộc bên trong thành viên là bây giờ chủ chiến phái đệ trong lúc nhất thời r ỗ đ ệ sẽ liên lạc với chủ chiến phái lúc trước cự ma bộ tộc vừa rời đi chủ chiến phái liền làm lớn lên trở thành ma tộc lãnh tụ trong chuyện này khó tránh khỏi khiến người ta có một ít suy đoán không sai chính là chủ chiến phái kỳ thực ta cự ma bộ tộc bất quá là ma tộc cùng nhân loại kết hợp sau khi sản sinh một chủng tộc bây giờ ma tộc bọn họ mới thật sự là ma tộc huyết thống cho nên chúng ta cự ma bộ tộc cường đại vẫn đều không phải là bọn hắn ma tộc hy vọng nhìn thấy sự tình bọn họ càng sẽ không cam tâm tình nguyện tại ta cự ma bộ tộc thống lĩnh hạ hướng đi hưng ơ thịnh đối với bọn hắn mà nói chúng ta bất quá là nhân loại cùng ma tộc tạp chúng tôi lúc đó thần phục cùng chúng ta phía dưới là bởi vì chúng ta thực lực cường đại còn có đó là lúc đó thế cuộc bọn họ cần một cái bia đỡ đạn để hoàn thành bọn họ cũng được cự ma bộ tộc đương nhiên trở thành này một mặt bia đỡ đạn bị bọn họ lợi dụng nói rằng bên này án giờ tư khó tránh khỏi một tiếng thở dài đúng là chủ chiến phái đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì lẽ nào chủ chiến phái dã tâm lão cũng sớm đã buộc phát sao tin tức kia như một cái bom nặng cân để rô đ ẹ p cảm giác có một ít không thể tin tưởng trong này đến tột cùng có nguyên nhân gì nói chung rô đ ẹ p là cảm giác càng nghe càng mê man sau khi khiếp sợ nghi ngờ hỏi lúc đó ma tộc bên trong xuất hiện hai cổ thế lực một cô ủng hộ ta môn c ử ma bộ tộc kế tục thống lĩnh ma tộc hướng đi lịch sử huy hoàng dù sao thành lập h ắ t cám quốc gia liền đã nói rõ chúng ta thực lực bọn họ hy vọng kế tục tiếp tục kéo dài mặt khác một cỗ nhưng là phản đối với chúng ta kế tục thống lĩnh ma tộc ở trong mắt bọn họ chúng ta là tạp trùng bọn họ mới là chính thống chỉ có bọn họ mới xưng thống lĩnh gia tộc của chính mình trong một g i ớ i tình huống hai phe phân liệt hình thành chủ chiến phái cùng người chống lại đương nhiên trung gian vẫn có một cỗ thực lực là trung lập phái vậy chính là bây giờ bà phái thế cuộc chủ chiến phái thành viên chiếm cứ phần lớn hơn nữa thực lực mạnh mẽ đối với lúc đó chỉ có ba trăm người cự ma bộ tộc mà nói không thể nghi ngờ là một cỗ thai h ỏ a ngập đầu thế lực biết được tin tức kêu biết được tất cả sự tình đều là ma tộc sắp xếp đồng thời bày ra dẫn đến ta cự ma bộ tộc đối mặt diệt vong chúng ta tuy rằng phẫn nộ thế nhưng bị vướng bởi lúc đó thực lực của đối phương nhưng không thể làm gì chỉ có thể nhìn lại từ một khắc kia bắt đầu chúng ta liền tận lực rời khỏi mọi người tầm mắt chuyển rời đến minh vực ở giữa mấy cái tiền bối tại thời gian trăm năm đến cùng mấy đại quan hệ của gia tộc đều nơi đến rất tốt nói chuẩn sắc lúc đó chỉ có ba đại gia tộc di giao bộ tộc là ở phía sau đến chúng ta ẩn cư sau khi mới được lập ba đại gia tộc mấy cái tiền bối cùng chúng ta cự ma bộ tộc quan hệ không tệ dựa vào sự giúp đỡ của bọn họ chúng ta tiêu hao đem thời gian gần ngàn năm thành lập cái này minh vực lúc đó tổng cộng có ba mươi sáu cái âm hoàng cấp bậc cường giả cùng sáu cái dương huyền cảnh giới cường giả đồng thời thành lập cái này minh vực mới có bây giờ quy mô Thành ta tộc khi song lập lúc xuôi sau khi ta ma cự bộ đồng thời người chống lại cùng trung lập phái một ít lao tiền bối cũng là chán ghét tranh đấu bên ngoài cho nên tùy tùng giả chúng ta đồng thời tiến vào địa phương này đương nhiên còn có một chút ba đại gia tộc lão tiền bối cũng là tiến vào minh vực ở giữa thành lập thành ngày hôm nay cái này hắc ám thành trấn về phần ta cự ma bộ tộc vì sao trước sau không cách nào hưng thịnh đó là bởi vì ta cự ma bộ tộc chính là, là loài à l người cùng ma tộc kết hợp kết quả tuy rằng kết hợp song phương có điểm cho nên so với ma tộc cường đại thế nhưng trí mạng khuyết điểm nhưng là thể hiện ra đến sinh dục năng lực hạ thấp hơn nữa mỗi một đối với phu thê nhiều nhất chỉ có thể sinh sản ba cái thành viên cho nên mới phải sau đó mượn một cái có lợi cơ hội chúng ta triệt để lùi vào đến minh vực ở giữa toàn bộ sinh hoạt ở bên này trải qua ngàn năm sinh sôi chúng ta bây giờ nhân số đã khôi phục toàn thịnh thời kỳ thế nhưng là không cách nào lần thứ hai tăng lên cũng chỉ có thể như vậy trong chuyện này ngươi cũng phát hiện ba đại gia tộc thành viên ở chỗ này cũng tạo thành không nhỏ thế lực đáp án b ê képton j o d e s k thẹn thùng không nớt dĩ nhiên là như vậy cự ma bộ tộc dĩ nhiên là bị bức phải lùi vào đến cái này minh vực ở giữa chẳng trách ngàn năm trước đó lại đột nhiên mai danh nhận tích những chuyện này phỏng chừng ba đại gia tộc ít nhiều gì cũng biết một ít đi cái kia chủ chiến phái đây bọn họ lẽ nào sẽ không một chút nào biết chủ chiến phái bên kia nghĩ tới đây biên r ổ đẹp nghi ngờ hỏi chủ chiến phái h ừ bọn họ đương nhiên biết ta minh vực sự t ì n h bất quá nhưng không làm gì được minh vực bên trong đều là hư huyễn thế giới không có chúng ta cho phép bọn họ căn bản không cách nào tiến vào cho nên chỉ có thể ở ta minh vực quanh thân thành lập hàn băng thành lấy này đến để phòng ta cự ma bộ tộc phục xuất ngàn năm hàn băng thành quả thật có không nhỏ thực lực nhưng là muốn muốn tiêu diệt vong bây giờ ta cự ma bộ tộc bọn họ không có năng lực như thế liền tính thêm vào thủy mạc thành cũng chưa chắc có thể đối với chủ chiến phái hàn giờ tư hiện ra hắn xem thường ngàn năm qua ta minh vực hàng năm mở ra bọn họ không phải đều có phái người đi vào sao lẽ nào ngươi thật cho là bọn hắn là vì hoạch được chỗ tốt tối nguyên nhân chủ yếu là vì cha xét ta cự ma bộ tộc tình huống thôi nhưng đáng tiếc ngàn năm qua chúng ta đều không có để bọn hắn như nguyện có thể tiến vào đến cái này trọng yếu nhất khu vực người tuyệt đối cần là chúng ta tin được thành viên mới được bằng không ta cự ma bộ tộc ngàn năm cơ nghiệp không phải lại muốn hủy hoại trong chốc lát nói rằng bên này án giờ tư có một ít tự hào Trưng 297, thân thế, mê củ, thượng. cho ư ợ n g c h đến giờ phút này rô đẹp mới hiểu được nguyên lai nhìn như bình tĩnh bề ngoài hạ dĩ nhiên cất giấu như vậy đấu tranh hàn băng thành dĩ nhiên không có nhìn bề ngoài đơn giản như vậy không thể không b ộ i phục chủ chiến phái lại có thể có này cánh tay đem cự ma bộ tộc bước đến nước này nói vậy nếu như cự ma bộ tộc liên lụy ma tộc cũng sớm đã bắt đầu đem bọn họ dã tâm thể hiện ra dính vào chinh phục tứ phương hắc cá nguyên cùng đại lục cũng sớm đã bắt đầu ngọn lửa chiến tranh bay tán loạn đi về phần người chống lại thật ra khiến rổ đẹp đại đại lấy làm kinh hãi người chống lại dĩ nhiên là cự ma bộ tộc người khó có thể tưởng tượng thế nhưng trăm nghìn năm người chống lại vẫn là trước sau như một sao điểm này khiến người ta cân nhắc không ra minh vực mỗi một lần mở ra người ở bên ngoài xem ra là cho bọn hắn chỗ tốt cực kỳ lớn nhưng là đối với chúng ta mà nói cũng là một cơ hội một cái lựa chọn nhân tài cơ hội trăm ngàn năm qua chỉ cần đi vào minh vực hạt nhân bên trong nhân viên cũng đã là chúng ta cự ma bộ tộc thành viên ngươi biết mai long còn có ghe di đều là như thế làm sao có một ít bất ngờ chứ lập tức tự hầu nghĩ đến cái gì hán dở tư tự hào nói rằng ngươi nghe đến mấy câu này joseph cực kỳ giật mình trăm hồ họ chuyện bọn ngoại đối với ngoại giới chuyện giải õ rõ ràng ràng, thậm ngàn năm qua tiến vào minh vực cuối cùng hạt nhân khu vực người đều đã là cự ma bộ tộc người đây là một cỗ c ỡ nào khổng lồ thực lực trăm ngàn năm qua tiến vào người bên này không có một trăm cũng có năm mươi chứ những này nhân người nào không phải hiện nay người xuất sắc hiện nay tiếp tục sống sót phòng chừng cũng không ít hơn nữa tựa hồ g e di còn không phải là tiến vào đến trọng yếu nhất khu vực người lẽ nào tiến vào đến cửa ải cuối cùng người ở giữa đều có người có thể quá bị tuyển nhập cự ma bộ tộc g e di liền là một người trong số đó n à y có một ít câu chuyện đáng sợ không sai bọn họ đều là hơn nữa những người này đều sẽ trải qua chúng ta kiểm tra tuyệt đối trung thành mới sẽ chọn bọn họ còn trước đó tử dương ngươi thấy được hắn là chủ chiến phái người ngoan cô không thay đổi liền trực tiếp bị ném ra ngoài chuyện như vậy tỉnh không phải đệ một lần nhưng đáng tiếc chính là g i a hỏa kia thậm chí ngay cả cuối cùng lễ vật đều quên cái nào rồi tựa hồ nghĩ đến cái gì chuyện chơi vui ạn dở tư nhịn cười không được tiếu h j o d e s cũng là hiểu ý n ở nụ cười thế nhưng tim đập nhưng là đã đạt đến một cái tốc độ cực nhanh ngày hôm nay nghe được những tin tức này thật sự là quá dọa người rồi nếu như bị người khác biết vẫn không hiểu được sẽ nhấc lên cái dạng gì sóng gió đây cự ma bộ tộc như trước tồn tại hơn nữa khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ biết rồi cự ma bộ tộc gần nấp nguyên nhân hiểu được cự ma bộ tộc tân bí càng là biết rồi cự ma bộ tộc kế hoạch cùng tung xuống ngập trời vong lớn tất cả những thứ này bất luận cái nào tin tức đều đủ để chấn động toàn bộ hắc cá nguyên đi nghĩ rồi d e s k l i ề n khó tránh khỏi trong lòng cảm giác một trận t r u n g kích bây giờ chủ chiến phái đã nhấc lên đại lục chiến tranh bọn họ là muốn thống nhất toàn bộ đại lục đi có người nói di giao bộ tộc cũng gia nhập cái kế hoạch này ở giữa ha ha một đám dã tâm bừng bừng ra hỏa bước kế tiếp p h ỏ n g trường chính là hắc ám nguyên đi một tiếng thở dài án dở tư tiếp tục nói làm sao ngươi biết vẫn rất nghi hoặc rộ đẹp cuối cùng cũng coi như hỏi lên minh vực bên trong ngăn cách bọn họ là làm thế nào biết bên ngoài xảy ra nhiều chuyện như vậy tình đây trước ta nói trăm ngàn năm qua chúng ta bên ngoài bố trí xuống không ít nhân mai long cũng là một người trong số đó muốn biết một ít tin tức bọn họ tự nhiên sẽ tại đệ trong lúc nhất thời nói cho chúng ta đối với điểm này án dở tư h à o không ngần ngại trả lời thì ra là như vậy lần này rô đẹp là rõ ràng thế nhưng cự ma bộ tộc bố trí to lớn như vậy vong đến tột cùng muốn làm gì lẽ nào bọn họ dự định giết bằng được đoạt được nguyên bản bọn họ nên có đồ vật sao bây giờ tựa hồ này đã trở thành rô đẹp then chốt nghi hoặc biết rồi nhiều chuyện như vậy tình rô đẹp nghi hoặc chẳng n h ư n g không có toàn bộ vạch trần trái lại nhiều thêm càng nhiều nghi hoặc trong lúc nhất thời đầu vóc như là một đoàn hồ dán giống như vậy không biết vì sao ngươi mới vừa mới nhìn đến ta hắc á m thành chân đi. cảm giác làm sao lúc này án r ờ i tư xoay người nhìn r ồ đẹp hỏi không sai hành hùng vĩ r ồ đẹp xuất phát từ nội tâm cảm khái ân bây giờ hắc ám thành trấn có cư dân một nghìn sáu trăm năm mươi mốt nhân trong đó thần cấp nhân viên đạt đến sáu trăm năm mươi một người chuẩn thần cấp thành viên bảy trăm người t h á n h cấp cùng thánh cấp một thoáng thành viên ba trăm người thần cấp thành viên ở giữa thần cấp đại viên mãn một trăm người âm hoàng cảnh giới mười bảy người dương huyền cảnh giới hai người cái này đội hình ngươi cho rằng làm sao đón lấy ả n dở tư báo ra một loạt số liệu để dô đẹp trận to hai mắt âm hoàng cảnh giới dĩ nhiên đạt đến đói bụng mười bảy người dương huyền cảnh giới đều có hai người này là khái niệm gì phòng trưng có thể sánh ngang nhau tứ đại gia tộc toàn bộ thực lực đi h á cám thanh c h ấ n chín tên trường lão đều là âm hoàng cảnh giới cừng giả hai cái chấp sự đều là âm hoàng cảnh giới đỉnh điểm tồn tại năm cái tuần sát xứ cũng coi như là nằm ở âm hoàng cảnh giới hậu kỳ cừng giả còn có hai cái âm hoàng cảnh giới đại viên mãn cùng hai cái dương huyền cảnh giới cường giả phân biệt đảm nhiệm đôn đốc vị trí hắc cám thành trấn đã tiến vào một cái hoàn mỹ giai đoạn không để ý tới rổ đẹp vẻ mặt hãn giờ tư thỏa mãn lầm ẩm hắn nhưng là không biết mình mỗi một câu nói đều cho rổ đẹp mang đến mãnh liệt chấn động ta cự ma bộ tộc đã vô tâm lại đi tranh đoạt thiên hạ bây giờ hắc cám thành trấn mới là chúng ta sinh hoạt chân chính thiên đường thế nhưng này cũng không có nghĩa là chúng ta có thể đối với ngoại giới tất cả ngồi yên không để ý đến đặc biệt là những lao g i a kia hỏa càng sẽ không đáp ứng cho nên ngoại giới một ít chuyện chúng ta bất đắc di dưới vẫn là cần ứng phó ở bên ngoài chúng ta tổng cộng có mười một sứ giả phân biệt đều là ngàn năm qua đã tiến vào hắc cám thành trấn nhân viên bây giờ bọn hắn đều đã là âm hoàng cảnh giới cường giả phức tạp duy trì ngoại giới kéo dài nhưng đáng tiếc trước mắt xem ra tựa hồ cái này thứ tự đã bị đánh vỡ chủ chiến phái dã tâm không cách nào kế tục cấp chế may m à ngươi trở về đến vẫn tính đúng lúc bây giờ vãn hồi vẫn không tính là rất muộn một tiếng thở dài an dở tư trầm giọng nói rằng nào có cùng ta quan hệ phụ thân ta đến tột cùng là ai vì sao ta sẽ là cự ma bộ tộc vì sao ta sẽ xuất hiện ở trên đại lục các ngươi muốn phải như thế nào nói rằng bên này rộ đẹp một mạch đem trong lòng nghi hoặc toàn bộ hỏi lên ân cố sự nói với ngươi xong cũng nên nói cho ngươi biết một ít chuyện thở ra một cái đi an dở tư đi tới rộ đẹp bên người chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m hắn nói rằng ngươi là ta cự ma bộ tộc thành viên không sai chính ngươi cũng nên cảm nhận được bên trong cơ thể ngươi chạy xuôi chính là ta cự ma bộ tộc huyết dịch thậm chí so với ta cự ma bộ tộc càng ưu tú hơn bởi vì ngươi là cự ma bộ tộc ưu tú nhất nhân hòa nhân loại ở giữa ưu tú nhất một nữ tử kết hợp sinh thiên phú của ngươi tin tưởng ngươi chính mình cũng có thể cảm nhận được là không ai có thể siêu việt một tiếng thở dài hạn dở tư tội hầu nghĩ đến cái gì bình thường tiếp tục nói ba mươi năm trước ngươi phụ thân lúc đó bị trở thành cự ma bộ tộc thế hệ tuổi trẻ đệ một người ai mạc xâm thân là cự ma bộ tộc thế hệ tuổi trẻ người xuất sắc lệ hành xuất ngoại thể nghiệm đồng thời gánh vác tìm ta cự ma bộ tộc lớn mạnh phương pháp bởi vì cân nhắc đến ta cự ma bộ tộc sinh dục năng lực rất kém cỏi nghĩ đến chúng ta tổ tiên trong cơ thể chạy xuôi liền là loài người cùng ma tộc huyết dịch sở dĩ có một cái ý nghĩ đó chính là ta cự ma bộ tộc cùng nhân tộc nếu như kết hợp sẽ cải thiện trước mắt chúng ta tình hình sao cho nên lần kia không ngừng là phụ thân ngươi còn có mặt khác mấy cái trong tộc ưu tú thành viên bị p h á đi ra ngoài kết quả nói rằng bên này ả n dở tư không có tiếp tục nói hết thần tình có vẻ có một ít trầm trọng kết quả làm sao phụ thân ta sinh ra ta c ử ma bộ tộc tìm được sinh tồn phương thức cười lạnh rỗ lét hỏi không biết tại sao nghe được tin tức kia sau khi hắn trong lòng rất không thoải mái chẳng lẽ mình chẳng qua là một cái vật thí nghiệm sao kết quả chỉ có phụ thân ngươi một người thành công người còn lại đều chưa thành công đồng thời toàn bộ chết tại bên ngoài những thứ này đều là ám việc làm chủ chiến phai ám tổ chức bọn họ không biết từ cái gì con đường đạt được chúng ta tin tức không ngừng truy sát sau khi chỉ còn lại phụ thân ngươi một người còn sống mang theo một thân thương thế trở lại hắc ám nguyên đem tin tức dẫn theo trở về cự ma bộ tộc cùng nhân loại kết hợp kết quả chỉ có thể mang theo cự ma bộ tộc hướng đi diệt vong con đường bởi vì làm như vậy chúng ta sinh sôi năng lực chỉ có thể càng kém mà phụ thân ngươi cũng bởi vì thân chúng kịch độc từ đây ngủ say tại minh vực bên trong ma tộc chủ chiến phái không biết từ chỗ nào tinh luyện xuất ra thiên hạ đệ một kỳ độc năm vạn hoa cỏ bên trong loại độc này người tại nọc độc tiến vào trái tim sau khi đều sẽ tiến vào một loại giả chết trạng thái cả đời xa vào đến trầm miên ở giữa lúc đó chỉ để lại một mình ngươi ở bên ngoài đương nhiên còn có một cái vẫn chiếu cấu ngươi người vậy thì là phụ thân ngươi thủ hạn so với hạt nồn hãn phụ trách đưa ngươi mang đại do dự chủ chiến phái một mực đuổi giết các ngươi đồng thời đối với chúng ta tăng mạnh giám thị cường độ làm cho chúng ta không cách nào làm ra hành động gì cho nên bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể đưa ngươi lưu ở bên ngoài hy vọng s có một ngày ngươi có thể trở lại hắc cá nguyên trở lại ta cự ma bộ tộc ngươi sinh ra có lẽ sẽ cho ta cự ma bộ tộc mang đến khó có thể tưởng tượng thành quả kết quả ngươi thành công thành công hoàn thành chúng ta ký thác hy vọng chính là bởi vì như vậy ngày hôm nay mới phải đứng ở bên này không phải sao ta biết ngươi hiện tại trong lòng rất không thoải mái thế nhưng đây chính là chân tướng sự tình phụ thân ngươi cuối cùng để lại cho ngươi cái kia hộp liền là hy vọng ngươi có thể trở lại bên này trở lại chúng ta cự ma bộ tộc chân chính sinh hoạt địa phương hoàn thành hắn không thể hoàn thành sự tình ánh mắt phức tạp nhìn r o d e s ạn g i tư tiếp tục nói r o d e s trong đầu rất loạn nghe đến mấy cái này rất loạn rất loạn mình là cự ma bộ tộc thành viên chính mình phụ thân là cự ma bộ tộc người xuất sắc chính mình cũng chỉ là một cái vật thí nghiệm theo đuổi lâu như vậy đạt được kết quả này hắn trong lòng lập tức rơi xuống đáy cốc hay là không biết đáp án này lưu cho mình một điểm tưởng tượng không gian sẽ là một cái lựa chọn tốt hơn đi so với ạ t n ổ n chết rồi lúc này dô đẹp âm thanh mang theo một ít khán khản khiến người ta nghe cảm giác khó chịu không có so với ạ t n ổ n là vua bọc ạ p bộ tộc thành viên biết được ma tộc chủ chiến phái muốn đuổi g i ế t các ngươi tin tức vua bọc ạ p bộ tộc cấp tốc phái ra nhân đi cứu các ngươi nhưng đáng tiếc vẫn là chậm một bước bất quá may mà so với ạt nổn tuy rằng bị thương nặng thế nhưng vẫn là kiếm trở về một cái mạng bị cứu sau khi đã bị mang về vua b ỏ cạp bộ tộc lần này đi ra ngoài ngươi có thể đi tìm hắn không có ẩn dấu rất sảng khoái trả lời r ồ đèse nghĩ hoặc chương 298, t h â n thế mê cục hạ so với ạt nổn không có chết nghe được đáp án này r ồ đèse con mắt lập tức sáng lên kích động hỏi mặc dù biết chiến cuộc tình huống khó tránh khỏi có một ít thất lạc thế nhưng dô đẹp cùng so với ạt n ổ n trong lúc đó cảm tình nhưng là giả không được biết được hắn không có chết dô đẹp tâm cuối cùng là thở ra một hơi có một chút chờ mong cái kia phụ thân ta đây mặc dù biết chính mình bất quá là một cái vật thí nghiệm dô đẹp có một ít không cam l ò n g nhưng mà máu mủ tình thâm cảm tình vẫn để cho hắn nghĩ tới rồi chính mình phụ thân có chút bận tâm đã bao nhiêu năm chính mình phụ thân lẽ nào một mực ngủ say ở giữa vẫn đang ngủ say ở giữa vạn hoa cỏ độc tính rất mạnh muốn giải độc tất phải đến chủ chiến phái cất giấu một loại địa hỏa chi tâm cùng thần khóc trong cấm địa mới có thể xuất hiện bảy màu băng tinh cùng tử vong chiến trường u minh hoa n à y ba loại đồ vật tập hợp mới có thể giải trừ chất độc trên người của hàn tính nhưng mà mỗi một cái đều là tuyệt thế chân b ả o nơi nào dễ dàng như vậy thu được liền nói đơn giản nhất địa hỏa chi tâm bây giờ bị ma tộc cất giấu cũng chỉ có chủ chiến phái có bọn họ căn bản không thể nào lấy ra ngay sau đó bảy màu băng tinh tại thần khóc cấm địa bên trong bên kiết nhưng là so với hát cá nguyên còn muốn địa phương nguy hiểm người bình thường căn bản không vào được đặc biệt là ba mươi năm trước chúng ta sự tỉnh bại lộ sau khi chủ chiến phái tăng mạnh đối với chúng ta p h o n g ngự tại thần khóc cấm địa chu vi bọn hắn đều có n h ạ n tuyến một khi chúng ta xuất hiện sẽ ở đệ trong lúc nhất thời bị bọn họ phát hiện đồng thời tiến hành cản trở hơn nữa cái này bảy màu băng tinh coi như là tại thần khóc cấm địa bên trong cũng là khó có thể t ỉ em mờ tới đồ vật có người nói chỉ có thần khóc cấm địa hạt nhân cái kia bảy màu sông dưới đáy mới có thể tìm kiếm được cơ hội xa vời về p h â n lưu minh hoa ba đại gia tộc đã nhiều lần tiến vào tử vong chiến trường tìm kiếm nhưng đáng tiếc đều là không có tìm được loại này hoa chỉ có thể sinh hoạt ở vô số máu tươi nhuộm đỏ thổ ở phía trên dựa vào hấp thu tuyệt địa âm khí cùng v o n g linh khí tức còn có ẩn sâu ở dưới mặt đất vô tận huyết dịch mới có thể dựng dụng ra đến trí âm trí độc khó có thể tìm kiếm nếu như không tìm được phụ thân ngươi nói rằng bên này ản giờ tư không có tiếp tục nói hết thế nhưng ý tư nhưng là rất rõ ràng thức tỉnh cơ hội rất mơ hồ yên tâm chúng ta không hề từ bỏ quá nỗ lực phụ thân ngươi thân phận ngươi có thể không biết hắn là cự ma bộ tộc thiếu tộc trưởng lao tộc trưởng người nối nghiệp thân phận tôn q u ý chúng ta liền tính phí hết tất cả khí lực cũng sẽ tìm được những giải dương này đặc biệt là ngươi bây giờ tới ngươi đến có thể giúp đỡ rất nhiều v ộ i tuy rằng người ngoài biết phụ thân ngươi nhi tử gọi là jodes thế nhưng bây giờ chủ chiến phái như trước khó có thể nghĩ đến ngươi chính là ai mạc x â m nhi tử cho nên ngươi đi hoàn thành những chuyện này tuyệt đối sẽ không bị hoài nghi thành công tỷ lệ cũng sẽ rất lớn cái này cũng là lần này ngươi đến minh vực chúng ta phải cho ngươi một cái mấu chốt nhất nhiệm vụ giờ khác này án giờ tư thần tình có một ít kích đột dê tựa hồ thấy được hy vọng liền ở trước mắt ta sẽ đi thử một lần trầm ngâm hồi lâu j o d e p h trầm giọng nói rằng mặc dù đối với phụ thân đối với cự ma bộ tộc cảm giác không tốt thế nhưng vẫn thì không cách nào từ chối chuyện như vậy t ì n h cái kia một loại thân tình trước sau ở trong lòng của hắn ràng buộc ân ân như vậy cũng tốt này là phụ thân ngươi cuối cùng để lại cho ngươi tin nói nếu như ngươi đã đến rồi liền giao cho ngươi hiện tại ngươi đã đến rồi vừa vặn giao cho ngươi trong tay còn có đồ vật này ngươi cũng cầm đạt được dấu đe dác án ả n giờ hữu tư thỏa mãn gật đầu một cái sau khi xuất ra một cái màu đen ma tinh cùng một cái màu xanh lệnh bài giao cho rổ đẹp trong tay màu đen ma tinh rổ đẹp biết đây là cực nhỏ có ký ức ma tinh có thể ghi chép xuống một ít â m thanh hẳn là phụ thân lưu cho mình cái lệnh bài kia đây là có ý gì nhìn ả n giờ hữu i tư rổ đẹp ánh mắt tại hỏi giò đây là ta cự ma bộ tộc tộc trưởng các đời tương truyền lệnh bài có này lệnh bài liền có thể trưởng khống ta cự ma bộ tộc trưởng khống hắc cám thành trấn nó là ngươi tổ phụ trước khi bế quan lưu cho phụ thân ngươi phụ thân ngươi chấp hành nhiệm vụ thất bại trở về sâu nặng kịch độc cho nên liền giao cho ta bảo quản bây giờ ngươi đã đến, đến rồi vừa vặn giao cho ngươi khẽ mỉm cười á n giờ tư thổn thức nói rằng này một khối lĩnh nếu để cho người khác nhìn thấy không biết sẽ có bao nhiêu người bỏ đầu lâu tung nhiệt huyết tranh đoạt đây hắn nhưng là trưởng khống cự ma bộ tộc duy nhất bằng chứng cái này ta không muốn nghe đến mấy cái này d o đ ẹ p s ừ n g sốt sâu sắc nhìn thoáng qua ả n dở tư từ chối nói rằng nhận lấy đi chúng ta đều đã lao lạc không còn dùng được các ngươi người trẻ tuổi mới là cự ma bộ tộc tương lai ngươi đã đến đến rồi ta sứ mệnh cũng coi như là hoàn thành hơn một nửa rồi tin tưởng ngươi có thể làm giỏi hơn ta phất tay một cái không có tiếp nhận lệnh bài ả n dở tư cảm khái nói rằng tựa hồ trên người trọng trách tại rỡ xuống sau khi trong khoảnh khắc thoải mái lên cự ma bộ tộc nhân sinh đến chính là đối với danh dự địa vị không thích g i a hỏa cái này cái gọi là tộc trưởng lệnh bài bọn họ sẽ không để ở trong lòng nhìn thấy ản dở tư như vậy cố ý r ỗ đ ẹ p cũng không nói thêm cái gì đơn giản liền đem cái lệnh bài này thu vào chính mình trong túi vua bọ cạp bộ tộc cùng các ngươi là quan hệ như thế nào lập tức nghĩ đến so với ạ t n ổ n sự tình không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là vua bọ cạp bộ tộc thành viên nhưng là hắn tại sao có chính mình phi phụ thân thị vệ vì sao lại chiếu cố chính mình lớn lên hiện nay lại trở về vua bọ cạp bộ tộc lẽ nào trong này có quan hệ gì hay sao hoặc là nói minh vực cùng vua bọ cạp bộ tộc đến tột cùng có cái dạng gì quan hệ vua bọ cạp bộ tộc sao ngươi nên gặp qua bọn họ đi bọn họ có nói cho ngươi biết cái gì sao hơi nhíu một thoáng lông mày hản giờ hiệu tư hỏi không có bọn họ chưa hề nói bất quá để cho ta đi vào minh vực nói các ngươi sẽ nói cho ta biết joseph không chút nào ẩn giấu đem chuyện đã xảy ra nói cho hản giờ hiệu tư lập tức nhìn hắn đang đợi hắn cho mình đáp án、Ồ. như vậy à. nghe được dô đen ạn d i tư sắc mặt dễ nhìn một ít nghĩ đến thì cũng thôi minh vực bên trong sự tình bất kỳ người biết đều là không thể để lộ nếu như như thế tùy tiện đã bị tự mình biết minh vực chẳng phải là rất nguy hiểm minh vực cùng vua bỏ cả bộ tộc quan hệ rất phức tạp ta như vậy nói cho ngươi biết đi minh vực cùng vua bỏ cả bộ tộc quan hệ tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng chuyện gì ngươi có thể tin tưởng vua bỏ cả bộ tộc bọn họ tuyệt đối sẽ không hại ngươi biết những này là được rồi trầm ngâm một chút ạn dở tư nói rằng lần này dô d e p cuối cùng cũng coi như hiểu rõ cũng có một chút bất ngờ nhìn dáng dấp minh vực cùng vua bọ cạp bộ tộc quan hệ tựa hồ thật sự rất tốt có thể là minh hữu loại hình đi từ rất nhiều nơi liền có thể thấy được điểm này do đó dô d e p cũng rõ ràng tại sao vua bọ cạp bộ tộc lại nhiều lần trợ giúp chính mình hơn nữa còn cho mình một cái vinh dự trưởng lao danh hiệu phỏng chừng cũng là bởi vì này một mối liên hệ đi cái kia mẫu thân của ta đây nàng thật đã chết rồi chuyện đến nước này phải biết sự tình trên căn bản cũng biết Dô nàng g từng h chính mình mẹ, từ nhỏ đã chưa từng thấy ĩ tới từ n mẹ, đã qua còn ũ n không nghe hắn, quên nàng tồn、tại. Nàng g già thậm chí thời có cập có c láo tới điểm tại. đề đẹp đều dô sống bất quá hiện nay ngươi không thấy được hắn khi ngươi phụ thân tỉnh lại sau khi ngươi dĩ nhiên là có thể nhìn thấy nàng đối với vấn đề này hãn g i tư trầm ngâm một chút sau khi nói rằng trong đó tựa hồ có cái gì ẩn tỉnh thật sự lập tức dô đèn tim đập nhanh hơn biết những này đã vậy là đủ rồi nếu hãn g i tư không nói vậy thì không hỏi ngược lại sớm muộn là muốn gặp được p h ò n g chừng chuyện này cùng mình phụ thân còn có một chút quan hệ bây giờ phải biết chính mình cũng biết rồi không phải biết cũng biết tất cả liền chờ mình phụ thân tỉnh lại đều sẽ vạch trần rõ ràng thậm chí là cự ma bộ tộc mục đích thấy ản dở tư thái độ jones biết mình liền tính hỏi ản dở tư cũng sẽ không tự nói với mình chẳng đợi được đến thời điểm lại nói ân được rồi nên hỏi sự tình ngươi đều hỏi xong hiện tại còn lại chính là ngươi lần này đi vào có thể có được chỗ tốt đề tài nói xong chuyển vào đề tài chính mỗi một lần tiến vào minh vực hạt nhân người đều có thể có được ý không ngờ rằng chỗ tốt thậm chí rất nhiều người trực tiếp tiến vào âm hoàng cảnh giới cũng không ngoài ý mớn còn người còn lại cũng là tại s a u khi rất trong thời gian ngắn đều có thể tiến vào đến âm hoàng cảnh giới cái này khiến người ta tha thiết ước mơ cấp độ đây mới là mấu chốt nhất tồn tại nghe được cạn dở tư dỗ đẹp mơ hồ cũng là bắt đầu mong đợi cái này cũng là hắn tối nghi hoặc địa phương minh vực đến tột cùng là một cái địa phương nào vì làm cái gì có thể để nhiều người như vậy đạt được ý không ngờ rằng chỗ tốt ngươi nhất định rất nghi hoặc đi tại sao đi vào địa phương này người đều có thể có được ý không ngờ rằng chỗ tốt âm hoàng cảnh giới cũng là ngươi theo đuổi đi bất quá ngươi theo đuổi không nên vẹn vẹn là cấp bậc này hẳn là dương huyền cảnh giới thậm chí là huyền hoàng cảnh giới đây mới là trí cao tồn tại đi vào minh vực hạt nhân người ngươi nên cũng biết không có bị tuyển chọn người đều có thể có được một viên phân huyền đan có thể trợ giúp tăng lên thực lực bất quá này sau khi bọn họ đi tới bước tiến đều sẽ trở nên cùng với gian nan cao nhất cũng chỉ có thể đạt đến âm hoàng cảnh giới trạng thái đỉnh cao không thể nào tiến vào dương huyền cảnh giới lần này là ngoại lệ cho ngươi hai cái bằng hữu ly huyền đan chủ yếu là bởi vì ngươi còn cái kia tử dương coi như hắn vận may không tốt về phần tiến vào minh vực hạt nhân người bọn họ đem phải nhận được một viên ly huyền đan cùng một cái tiến vào hư huyễn không gian lĩnh nộ cùng tu luyện cơ hội có thể từ cái không gian này bên trong đạt được bao nhiêu liền muốn xem chính các ngươi nếu như đạt được có đủ nhiều thêm vào ly huyền đàn trợ giúp các ngươi có thể thuận lợi tiến vào đến âm hoàng cảnh giới điểm này là không thể nghi ngờ nhìn jodes hãn giờ tư mỉm cười nói rằng nói rằng hư huyễn không gian hắn khoe miệng lộ ra một tia tự hào nụ cười tựa hồ đối với địa phương này rất hài lòng hư huyễn không gian nhữ n g mày jodes nghi ngờ hỏi n g ư ờ i hai người kia bằng h ữ u tiến vào chính là nguyên tố không gian mà hư huyễn không gian tồn tại thì không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt chính ngươi sau khi đi vào liền có thể cảm nhận được bây giờ ngươi cũng là nằm ở thần cấp cảnh giới đại viên man đi hy vọng ngươi có thể ở bên trong đạt được đầy đủ chỗ tốt sau khi đi ra thuận lợi tiến vào đến âm hoàng cảnh giới chờ ta một chút liền đưa ngươi vào đi còn lại tất cả chỉ có thể để chính ngươi nắm chặt rồi đối với hư huyễn cảnh giới ạn dở tư chính mình cũng không cách nào giải thích rõ ràng có thể thấy được ảo rượu bên trong lúc này Dô đẹp đã bắt đầu c hư ờ mong h huyễn không gian đến tột cùng là một cái cái dạng gì địa phương tại hư h u y c ù n g g a n h ù n g ạn tư hai người trò chuyện này một quang thời gian s ô di nạ cùng lũ xì nhưng là đang tiếp thu trước hết t h ể vì làm thử thách hai người giờ khắc này có thể nói là kêu khổ không thể tả còn ngoại giới đang đợi hồi lâu sau như trước không gặp có người đi ra trong lúc nhất thời bắt đầu ồ lên như vậy tình huống tựa hồ vẫn là đệ một lần xuất hiện chương hai trăm chín mươi chín hư huyễn không gian thượng giờ khắc này tại minh vực ở ngoài trên quảng trường đoàn người đã bắt đầu gây dối mọi người đã sớm biết lần này tiến vào cửa ải cuối cùng hạt nhân khu vực người có bốn người nhưng là dựa theo d i vãng yêu cầu mà nói minh vực hạt nhân cuối cùng chỉ sẽ chọn một cái người thừa kế người còn lại chỉ có thể thu được một điểm chỗ tốt sau khi bị đưa ra liền như tử dương như vậy nhưng là bây giờ tử dương đã bị đưa ra một quang thời gian vẫn như cũ không nhìn tới còn lại bất cứ động tinh gì trong này chẳng lẽ là xảy ra vấn đề gì tại sao chỉ có tử dương một người bị đưa ra người còn lại đều kế tục bị lưu lại bên trong chẳng lẽ còn có kiểm tra gì hay sao hoặc là nói là gặp được phiền phái gì gặp phải nguy hiểm không cách nào thoát thân trong lúc nhất thời mọi người lại một lần nữa bắt đầu bắt đầu nghị luận long tộc cùng hát hoàng bộ tộc thành viên trên mặt đều là hiện ra lo lắng t h ầ n sắc Số dĩ nạ cùng lù xì không thể nghi ngờ là hai cái gia tộc ở giữa người xuất sắc đặc biệt là lù xì đối với hát hoàng bộ tộc mà nói nàng chính là mệnh làm sao có thể xuất hiện bất kỳ vấn đề nhưng là bây giờ không có phản ứng chút nào khó tránh khỏi khiến người ta sốt ruột tuy rằng sốt ruột nhưng không thể làm gì dù sao lúc này bọn họ vẫn thân ở với minh vực bên trong theo đạo lý mà nói liền tính thật sự gặp nạn thi thể cũng sẽ ra ngoài bây giờ không hề đi ra chỉ có thể nói rõ một cái vấn đề đó chính là bọn họ không có gặp nạn chẳng lẽ nói là bị kẹt ở cái gì cửa hải sao hay hoặc là nói lẽ nào bọn họ cũng không hề tiến vào đến minh vực hạch trong lòng nhưng là trước đó tin tức đến xem hẳn là tiến vào mười đúng hẳn là ở bên trong gặp được cái gì chuyện tốt cho nên giữ lại ở bên trong suy đoán xôn xao nghị luận sôi nổi quảng trường huyên náo luận lên minh vực tại buổi t r ư a mở ra bây giờ đã là màn đêm bung ô xuống dựa theo dị vãng tình huống đến xem minh vực mở ra sẽ duy trì ba mười sáu giờ nói cách k h á c muộn nhất tại ngày mai đêm khuya thời điểm sẽ đóng minh vực cửa lớn đến thời điểm bất luận ai cũng sẽ bị đưa ra kế trước mắt mọi người chỉ có thể chờ đ ợ i chờ Dạ. Đen sáng dỡ, soi sáng tại trắng như tuyết hàn băng thành trên, thêm vào nguyện quang dựa, một mảnh huy hoàng, dâu tuyết huy yêu soi gửi dỡ, vào tại thêm một diễm dựa, cực kỳ, mê người dị thường. không có ai rời đi cho dù hôm nay là đầu mùa đông buổi tối mang theo hàn ý đặc biệt là tại hàn băng thành hàn ý càng sâu thế nhưng không người nào nguyện ý vào lúc này rời khỏi mỗi năm một lần thịnh hội năm nay càng là xuất hiện ngàn năm khó gặp thế mọi người càng không muốn rời khỏi tất cả mọi người đang đợi kết quả cuối cùng minh bực bên trong tại ả n d i tư dẫn dắt đi rổ đẹp đi tới một cái quái dị kiến trúc trước mặt lúc này đứng ở cái này kiến trúc trước mặt rổ đẹp âm thầm nghĩ hoặc lẽ nào đây chính là cái gọi là hư huyễn không gian lần này cùng đi hắn đến người ngoại trừ ả n d i tư bên ngoài còn có tiếp ứng chính mình đi tới nơi này biên cựu trưởng lão cùng hai lao giả khác nghe cựu trưởng lao giới thiệu hai người kia hẳn là minh vực lục trưởng lão cùng hai cái chấp sự ở giữa một cái hai người hẳn là đều là nằm ở âm hoàng cảnh giới đỉnh điểm tồn tại cựu trưởng lão có người nói cũng là âm hoàng cảnh giới đỉnh cao tồn tại kể từ đó lần này rô đẹp bên người bằng chính là đứng ba cái âm hoàng đỉnh cao tồn tại còn có cái này ạn dở hiệu tư tuy rằng trước mắt cũng không hề tự nói với mình là thân phận gì thế nhưng từ cựu trưởng lão mấy người cùng kính thái độ đến xem tuyệt đối sẽ không yếu hơn bọn hắn thậm chí khả năng chính là hai cái dương huyền cường giả ở giữa một cái cũng khó nói nghĩ tới đây biên r ô đẹp âm thầm chắc lưới đệ một lần nhìn thấy nhiều như vậy cường giả Dô đẹp phòng trừng, liền mấy người này lực lượng thu được đã có thể tương đương với bên ngoài một đại gia tộc cường giả số lượng đi có thể thấy được minh vực khủng bố rất khó trong tưởng tượng bộ mười bảy cái âm hoàn g cảnh giới cường cùng thêm vào bên ngoài mười một cái tuần sát s ứ tổng cộng hai mươi tám cái âm hoàn g cảnh giới cường giả đồng thời xuất hiện sẽ là một cái cái dạng gì chấn động biểu hiện bất quá lập tức tự dễu cười cười những n à y nhân cùng nhau xuất hiện tựa hồ là một cái chuyện không thể nào chính mình tự mình đa tình rồi d o d e s tuyệt đối không ngờ rằng ngày hôm nay chính mình tùy tiện vừa n g h ĩ sự t ì n h dĩ nhiên thật sự sẽ ở ngày sau xuất hiện một màn này nếu như như vậy p h ò n g chừng d o d e s giờ khắc này sẽ mạnh mẽ đánh chính mình hai lần đi được rồi bên này chính là hư huyễn không gian ngươi có thể tiến vào nhớ kỹ sau một ngày ngươi sẽ bị hư huyễn không gian đá ra trực tiếp bị đ á đến thế giới bên ngoài ở giữa cho nên ở chỗ này có một ít chuyện cần bàn giao ngươi một thoáng nhìn dô đès án g i tư trầm giọng nói rằng trước mắt hư huyễn không gian mỗi một lần chính mình đứng ở chỗ này đều không thể an tĩnh lại địa phương này một năm chỉ có thể mở ra bốn lần theo thứ tự là bốn cái mùa mỗi cái mùa chỉ có thể mở ra một lần cho nên chân quý cực kỳ mỗi một lần mở ra số trời chỉ có một ngày coi như là chính mình bây giờ sống rất nhiều như vậy số tuổi cũng bất quá là đi vào hai lần một lần là tại thần cấp tiến vào âm hoàng cảnh giới cấp lúc khi khác ba còn mặt khác một lần nghĩ tới đây biên trong lòng có một ít phức tạp đối với hư huyễn không gian tràn đầy kính nghệ bây giờ chính mình muốn đưa dô đèn đi vào chỉ hy vọng hắn không làm cho chính mình thất vọng ở bên trong có thể đạt được lý tưởng hiệu quả tiền bối có chuyện gì có thể nói thẳng dô đèn hồn thỏa ghi nhớ giáo huấn hơi hành lễ dô đèn cung kính nói tâm tính vào lúc này đã điều chỉnh lại đây từ ban đầu nghe được tất cả mình muốn biết sự t ì n h thời gian thất lạc cùng một tia oán hận đến bây giờ thông cảm cùng lý giải minh vực bọn họ xác thực nhu phải tìm lối thoát không thể nào cả đời sinh hoạt ở nơi này tâm tình của bọn họ chính mình nhất định phải lý giải hơn nữa chính mình phụ thân không sai hắn khẳng định có chính mình nỗi khổ tâm trong lòng chính mình nếu thân là cự ma bộ tộc thành viên nhất định phải vì làm cự ma bộ tộc làm ra những thứ gì dù đẹp đã là như thế hắn tâm tính vĩnh viễn có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong điều chỉnh lại đây trải qua nhiều chuyện như vậy tình để hắn học được rất nhiều người khác không tưởng tượng nổi đồ vật cùng sự tình đạo lý cũng so với người khác biết nhiều ân có thể có như vậy thái độ là tốt rồi nhớ kỹ thắng không tiêu bại không nổi đây mới là vương giả chi đạo hẳn là nhớ kỹ đạo lý ngươi có thể bảo chị như vậy tâm tính là tốt rồi lần này sau khi đi vào chúng ta lại lần gặp gỡ liền không biết phải đợi tới khi nào hy vọng ngươi nhớ kỹ trên người của ngươi sứ mệnh mau chóng hoàn thành sau khi trở về gặp chúng ta hay nhất có thể cản qua sang năm minh vực mở ra thời điểm minh vực hàng năm chỉ có một lần chính thức mở ra cơ hội cho nên ngươi cơ hội chỉ có một lần nếu như sớm hoàn thành sứ mệnh nhớ kỹ phối hợp mấy cái đại gia tộc gáp chế chủ chiến phái không làm cho bọn họ gian kê thực hiện được đại lục không thể để cho bọn họ chiếm đoạt h á cá nguyên không thể để cho sự trường khống của bọn n N. hắn bọn họ giã tâm không ai có thể thừa nhận nổi nếu để cho bọn họ thực hiện được thế tất gây thành một hồi tinh phong huyết vũ nhớ kỹ nhất định phải ngăn cản bất luận dùng hết phương pháp gì cuối cùng một điểm đó chính là tăng lên chính mình thực lực chỉ có tuyệt đối thực lực mới có thể hoàn thành chúng ta nhu chuyện cần làm c ử ma bộ tộc tương lai ngay ngươi trên vai ngươi nhất định không thể xảy ra chuyện gì sâu sắc nhìn rô d e s lúc này ả n rời tư giống như là một cái hiền lành trưởng bối nhìn mình hậu bối một mặt lo lắng cùng lo lắng để rô d e s cảm nhận được nồng đậm ấm áp ân rô d e s biết liền tính liều mạng tính mạng cũng tuyệt đối sẽ không để chủ chiến phái thực hiện được tiền bối có thể yên tâm nghe được ả n rời tư rô d e s kiên định nói rằng liền tính ả n rời tư không nói mình cũng sẽ như thế đi làm huống hồ hiện tại hắn đã nói còn có bên trong cơ thể ngươi tên tiểu tử kia liền lưu lại tu luyện đi ngươi đi vào hư huyễn không gian co thời gian một ngày thế nhưng ở bên trong nhưng chỉ là thời gian một tháng này một q u a n g thời gian bên trong cơ thể ngươi tên tiểu tử kia có thể ở lại chúng ta bên này tu luyện đối với nó mới có lợi nghe được la ân trả lời án rời tư t r ầ m n g n ầ m chỉ chốc lát sau nói rằng phần thiên nghe đến bên này rộ đẹp hơi sững sờ nghi ngờ hỏi lại muốn phần thiên lưu lại tu luyện nhưng là phần thiên tựa hồ không thể cùng mình tách ra khoảng cách quá xa đi hơn nữa càng chủ yếu chính là phần thiên trải qua hiên viên lôi k i ế p sau khi thụ thương rất nặng bây giờ chính đang chính mình đấu khí tinh h ạ c h ở giữa tu dưỡng làm sao có thể đi ra đúng chính là đồ vật kia tiểu tử ngươi đừng n g ẹ n cất giấu những đồ vật này giấu bất quá chúng ta nó bị thương đúng không vậy thì thật là tốt chúng ta bên kia địa tâm dung nham vừa vặn có thể trợ giúp hắn hơn nữa ta mơ hồ cảm giác được hắn năng lượng rất không thuần khiết cùng ngươi đấu khí gần như tuy rằng ngươi đâu khi đối n g ư ơ i như vậy chẳng những không có chỗ hỏng ngược lại sẽ mới có lợi thế nhưng phần thiên thì không như vậy thân là thú hồn bọn họ năng lượng nhất định phải thuần khiết mới có thể bảo đảm bọn họ trưởng thành đến càng cao hơn độ cao năng lượng hỗn độn liền có thể có thể để chúng nó không cách nào đạt đến vốn có độ cao chớ nói chi là tăng lên điểm này ngươi nên phải biết nó đúng lúc là thuộc tính hỏa địa tâm dung nham đối với nó mà nói tuyệt đối là đổ bổ thương thế ở chỗ này cũng có thể rất nhanh khôi phục ngươi thực lực bây giờ tăng lên nó vẫn là thực lực kia có thể cục theo không kịp ngươi lạc tựa hồ nhìn thấu rộ đèn lo lắng bình thường ạn d ờ i tư mỉm cười nói rằng đồng thời mang theo vẻ mong đợi tựa hồ bức thiết hy vọng nhìn thấy phần thiên ánh mắt kia xem rộ đèn cũng không khỏi s ờ n cả tóc gáy coi là thật nếu ạn d ờ i tư đều nói như vậy rộ đèn cũng chỉ có thể đáp ứng hơn nữa nhìn tình huống ạn d ờ i tư tựa hồ đối với phần thiên tương khi hiểu rõ hay là thật sự có thể giúp đỡ được việc cũng khó nói nghĩ tới đây biên rộ đẹp mơ h ổ có một chút chờ mong lừa ngươi làm cái gì được rồi ta bây giờ giúp ngươi đưa nó thả ra nhìn thấy rộ đẹp đáp ứng hạng dở tư c ư ờ i khổ nói nói rằng nếu như là người khác coi như là cầu chính mình hỗ trợ mình cũng không nhất định sẽ để ý tới bây giờ giúp hắn hắn lại vẫn muốn hoài nghi bị người khác biết mình sau đó làm sao h ố n nín thở ngưng thần dựa theo hạng dở tư yêu cầu rộ đẹp nỗ lực phối hợp với hắn quả nhiên không tới chốc lát thời gian cũng cảm giác được vùng đan điền đấu khí tinh hạch nhảy một cái phần thiên cái kia quen thuộc khí tức truyền khắp toàn thân như vậy d ư ớ i rổ đẹp không dám chậm trễ chút nào vội vàng triệu hoán phần thiên ngao sau một khắc một tiếng rung trời tiếng hô truyền đến phần thiên đã xuất hiện ở rổ đẹp trước mặt chỉ bất quá giờ k h ắ c này nó như cũng là tinh thần vẻ vải hiển nhiên thương thế vẫn không có khôi phục được rồi tiểu tử nó liền giao cho ta ngươi yên tâm ngươi về đi ra bên ngoài thời điểm nó cũng sẽ đi theo ngươi đến thời điểm ngươi cũng không nên giật mình khẳng định so với hiện tại mạnh hơn nhiều bất quá phỏng chừng đến thời điểm cần hôn mê một quãng thời gian chuẩn bị tâm lý thật tốt thấy phần thiên đi ra hay là thấy được phần thiên hình thái chẳng những là ạn giờ hiệu tư liền ngay cả một bên còn lại mấy người cũng là thất kinh quả nhiên là một cái quái vật khổng lồ nhìn rô đẹp ánh mắt lần thứ hai phát sinh ra biến hóa vậy thì phiền phức tiền bối rồi nói tới cái này mức độ r ỗ đès cũng là không nói thêm cái gì yên tâm đem phần thiên giao cho bọn họ đồng thời cùng phần thiên câu thông một phen ban đầu phần trời mặc dù cũng là chết sống không chịu đáp ứng thế nhưng tại r ỗ đès giải thích cùng yêu cầu dưới xem như là miễn cưỡng đáp ứng để một lần rời khỏi r ỗ đès phần thiên có một ít không nỡ bỏ nhìn r ỗ đès ánh mắt mang theo một tia ưu hoán thờ phạt đi theo ở ản dở t ừ bên người tinh thần vải được rồi bên này chính là hư ta không gian Các người mấy lao g i ả có lời gì bàn giao không có nếu tất cả đều xử lý song tất h n rời tư cũng là xoay người hỏi thân tượng biên mấy người xem bọn hắn có hay không cái gì cần bàn giao sự tình nếu như không có rộ đẹp nên muốn đi vào đến hư huyễn không gian khi bên trong thời gian một ngày rất ngắn hay nhất một phút đồng hồ cũng không muốn lãng phí đặc biệt là bên này một ngày nhưng là tương đương với hư huyễn trong không gian một tháng như vậy này thời gian một phút đã có thể không bình thường d o d e s muốn đi vào cái này hư huyễn không gian cùng sổ di nã bọn họ tiến vào nguyên tố không gian như thế đều là thuộc về thời gian bất động không gian nói là bất động đương nhiên không thể nào hoàn toàn dừng lại bất quá nhưng là chậm chạp rất nhiều đặt đến chỉ có ngoại giới ba một phần mười trình độ ở trong này tu luyện hiệu quả có thể tưởng tượng được ra hay là minh vực người sở dĩ cường đại cùng bên này có một ít quan hệ đi đương nhiên Dô đè sư nếu chương ba trăm hư huyễn không gian hạ cái này tiểu tử cầm lần này không có tiến vào âm hoàng cảnh giới ngươi liền không nên quay lại gặp môn những này lao g i ả rồi nhìn thấy hạn dở tư bên kia sự tình xử lý song tất mắt thấy rô đès liền muốn đi vào hư huyễn không gian cựu trưởng l a o vào lúc này ở một bên cũng làm mở miệng nói chuyện đồ vật này có thể đừng quên cho bằng không không nói rô đès bên kia lại lần gặp gỡ thời điểm làm sao bàn giao bên này những lao da này hỏa đệ một cái không tha cho chính mình mang theo vi vừa cười vừa nhìn rô đès là mất đi một cái hộp ngọc quá khứ đối với rô đès tên tiểu t ử này cựu trưởng l a o trong lòng yêu thích đương nhiên rô đès đối với hắn ấn tượng cũng không tồi t r ự c lai t r ự c vãng không như người ở phía ngoài bụng dạ hẹp hòi ý nghĩ đều n g ẹ n cất dấu lúc nào sau lưng bị bọn họ cắn một cái cũng không biết người như vậy là rổ đẹp tránh chi e sợ trò không bằng đây cũng không phải là bình thường ly huyền đan liền tính nắm bình thường ly huyền đan hai viên cũng đỉnh bất quá cái này một viên ngươi cố gắng quý trọng tranh thủ tiến vào âm hoàng cảnh giới sau khi trở lại đi một chuyến vua bọ cạp bộ tộc đi đến bên kia có người sẽ chỉ đạo ngươi nên làm như thế nào lục trường l á o thoại tương đối ít mở miệng trầm giọng nói rằng trong mắt cũng là mang theo một k i a quyến luyến cùng không mớn nhìn thấy y phục này vẻ mặt dô đẹp phỏng trừng đồ vật này cùng lục trưởng lão có quan hệ gì bằng không làm sao ánh mắt xem ra như thế ưu oán lẽ nào đồ vật này là hắn bây giờ bị ép buộc cho mình bất quá dù như thế nào đều là chính mình kinh doanh có lãi xem lục trưởng lao ánh mắt liền biết đây cũng không phải là thứ tầm thường có thể bị hắn coi trọng đồ vật sẽ đơn giản được rồi thời gian không nhiều khẩn trương đi vào một bên chấp sự cũng là vào lúc này nhắc nhở đây là chấp sự đ ể một lần nói chuyện âm thanh rất nặng nề ngột ngạt mang theo một tia hàn ý lạnh lẽo để rô đès không nhịn được nhìn nhiều cái này tuổi già lao giả hai mắt mấy người tại biết rô đès thân phận đồng thời biết trong đó bên trong sau khi đối với rô đès thái độ đều vẫn tính tôn kính tuy rằng mấy người nhìn như lãnh đạm cái kia chẳng qua là bọn họ sẽ không biểu đạt thôi gật đầu một cái rô đès cẩn thận từng ly từng tí một thu hồi cái này hộp ngọc tử bên trong đan dược không đơn giản nếu hai viên ly huyền đan nhiều không sánh được nó liền có thể thấy được này một viên đan dược chân quý phòng chừng như vậy đan dược coi như là tại minh vực bên trong cũng là cùng với quý trọng tồn tại đi muốn cố gắng cất dấu giả không tới thời khắc mấu chốt tuyệt đối không thể lãng phí đây cũng là rổ đẹp ý nghĩ quay đầu lại sâu sắc nhìn thoáng qua minh vực hạt nhân lần thứ hai nhìn thoáng qua hắc á m thành chấn lúc này mới hít sâu một hơi dứt khoát quay đầu một c ư ớ c b ư ớ c vào đến đột nhiên xuất hiện cửa lớn ở giữa nhìn qua tiêu sái cực kỳ kỳ thực nhưng là rổ đẹp không biết nên nói cái gì cho phải tuy rằng đến bên này chỉ có một chút thời gian cho nhiều như nhiều như khi là biết rồi trải t qua sau vậy, vậy đã dỗ â một tính đã chuyển biến, hắn đã đem bên này cho rằng cho đã đã đem m là cước á cái i phiêu bạt nhiều chính cảng, mình h năm n một cái ra, bạt vậy bây sau ra, muốn khi khỏi khó tránh khỏi không tránh cái giờ rời một cước bước vào sau một khắc d ỗ đèn liền biến mất ở minh vực bên trong chu vi tất cả không ngừng vặn vẹo chuyển biến toàn bộ cửa lớn lần nữa biến mất bên trong đất trời khôi phục đến yên tĩnh ở giữa tựa hồ cái gì cũng không có xảy ra r o d e s cũng tựa hồ chưa từng có ở chỗ này từng xuất hiện giống như vậy huyền ảo cực kỳ hy vọng tên tiểu tử này không để cho chúng ta thất vọng đi nhìn r o d e s biến mất phương hướng hạn g i tư một tiếng hắn thở dài sau khi trầm giọng nói rằng r o d e s bây giờ cự ma bộ tộc hy vọng hắn chỉ có thể ở trong lòng vì làm r o d e s âm thầm cầu khẩn hắn là ai mạc sâm nhi tử số lô môn bộ tộc vĩnh viễn sẽ không để cho cự ma bộ tộc thất vọng một bên lục trưởng lão thấp giọng nói rằng câu nói này hiển nhiên là chiếm được còn lại mấy người tán thành mấy người đều là gật đầu nói rằng ai m ặ c sâm hắn sát mặt mà có một ít không tự nhiên tựa hồ hồi tưởng cái gì vừa tựa hồ kiềng kỵ cái gì khiến người ta khó tránh khỏi liên tưởng ân được rồi chúng ta những lao da này hỏa cũng nên trở lại chuẩn bị một chút khoảng cách ta c ử ma bộ tộc xuất thế thời gian đã rất ngắn ha, ha ha cá nguyên đại lục đang đợi chúng ta một lần nữa trở về đi phất tay một cái g i a hiệu đại gia rời khỏi ạn rời tư b à n giao đạo nhân đã đi rồi lưu lại nơi này biên là lên không đến bất kỳ hiệu quả nào bây giờ bọn họ nhu muốn làm chính là trở lại làm tốt tất cả chuẩn bị chỉ cần dỗ đẹp bên n g kia sự tình một khi xong xuôi chính là bọn hắn phục xuất b ả y g i a thế nhân trước mặt thời điểm trong chuyện này rất nhiều chuyện cần phải đi làm rất nhiều chuyện cần phải đi chuẩn bị tên tiểu từ này đi theo ta yên tâm ngươi chủ nhân không chết được ta cũng sẽ không đem ngươi ăn ngươi cái linh hồn thể sợ cái gì khẩn trương đuổi tới rồi. đuổi lập tức cạn rời tư nhìn một bên phần thiên bất mãn tả mà nói từ dô đẹp rời khỏi phần thiên giống như là không còn trí tuệ giống như vậy ngơ ngác nhìn hư huyễn không gian lối vào không biết đang suy nghĩ gì nghe được cạn rời tư triệu hoán tuy rằng phần thiên không m u ố n nhưng là không thể làm gì dưới chỉ có thể là tùy tùng đi tới sau một khắc mấy người chậm dai h ư ớ n g phía trước đi đến rời khỏi cái này hắc cám thành t r ấ n trọng yếu nhất khu vực một mặt khác d o d e s bước vào cái kia một đạo cửa lớn sau khi chỉ cảm thấy chu vi thế giới không ngừng biến ảo chính mình như bị c u ố n vào đến một cái vòng xoáy ở giữa giống như vậy trời đất quay cuồng t r ò n váng chu vi sự vật hoàn toàn mơ hồ như như bay không ngừng rút lui mà đi không biết quá bao lâu thời gian tại d o d e s liền sắp không kiên trì được nữa thời điểm tất cả rốt cục đều đình chỉ lại lúc này d o d e s mới thở ra một hơi toàn thân như trước cảm giác đồng bình đẳng tựa hồ cả người liền như một trang giấy trôi nổi ở giữa không trung thời gian một ngày này thời gian một ngày chính mình tất phải đến mình muốn đồ vật không thể lãng phí cơ hội này càng không thể để minh vực người đối với mình thất vọng không có thể làm cho mình phụ thân đối với mình thất vọng ở bên trong một tháng chính mình nhất định phải nhảy vào đến âm hoàng cảnh giới đây là cơ bản nhất mục tiêu tiếp theo có thể quá hoạch đến bao nhiêu liền muốn xem chính mình chờ đến tất cả ổn định được dô đét hướng về bốn phía quan sát mà đi n à y vừa nhìn trong lòng càng là sóng to gió lớn h ư h u y ễ n không gian cái này chẳng lẽ chính là hư huyễn không gian sao quả nhiên đầy đủ hư huyễn chu vi cảnh sắc làm sao được tính là là c h ẳ n g cảnh toàn bộ đều là hư huyễn tồn tại không có một món đồ thoạt nhìn là chân thực tồn tại tuy rằng hữu sơn hữu thủy có cây xanh cũng có chim nhỏ cùng bạch vân thanh phong từng trận vẫn mang theo g i ã thu i í t g ảo nghe tới rất chân thực thế nhưng khi ngươi dùng con mắt đến xem thời điểm nhưng là mới phát hiện nguyên lai、like、tất cả đều là hư huyễn tồn tại không nói thứ khác coi như cho là những này sơn trận một nhìn qua Cũng như thật là về ậ y chuyện, huyễn một mỉ đến xem thời điểm nhưng là có hiện, là mở mịn thực tỉ thời thể phát tồn tại, nơi nào sẽ chân thực, thanh phong từ chân cực có chân nhưng khi nhưng hiện, hư phong quá ngươi đến nó nơi nào kỳ, i là là l sẽ n nhìn thấy ngọn núi lay động, như một cái ảnh ngược giống như liền tán. có cái có thể thấy một tại thổi một hơi dưới liền có thể bị thổi hơi đủ lây vậy, dưới Về bị phần những này thủy càng là giả tạo xem ra rất chân thực nhưng khi rô đ e t ngồi s ổ m người xuống đem chính mình bàn tay đi vào thời điểm nhưng là đột nhiên phát hiện trong tay mình đụng chạm đến nhưng là một đoàn không khí thế nhưng tay nhưng chân chân thực thực tồn tại ở trong nước còn có những n à y vải một trận gió thổi qua nhất thời trở nên bắt đầu vạt mẹo như huyễn ảnh bình thường theo gió vạt mẹo huyễn ảnh đúng rồi những này lẽ nào đều là huyễn ảnh đây chính là hư huyễn thế giới nghĩ tới đ â y biên rô đès trong mắt tất cả đều là khó mà tin nổi thần tình điều này cũng quá khoa trương đi hoàn toàn vượt ra khỏi chính mình tưởng tượng quả nhiên là danh xứng với thực hư huyễn không gian rô đès lẳng lặng cảm thụ tất cả xung quanh hắn biết h ư nguyễn không gian tác dụng không phải cho người khác tu luyện mà là để người khác lĩnh hội bên này tất cả đồ vật muốn cảm nộ đ ặ t đến bọn họ thần cấp sau giai cảnh giới đại viên mãn cấp bậc này chỉ dựa vào tôi luyện cùng kích thích đã không cách nào làm cho bọn họ đột phá muốn đạt đến hạ một cấp bậc vậy thì muốn vừa mở cảm nộ cùng lĩnh hội cảm nộ nhân sinh cảm nộ vạn sự lĩnh hội thế gian tất cả chỉ có như vậy mới có thể làm được để tâm linh đạt được gia tăng mới có thể để linh hồn đạt được một cái ngưng kết cùng thăng hoa tiến vào âm hoàng cảnh giới cùng thần cấp khác nhau lớn nhất là linh hồn cường đại tâm tình đạt đến một cái khác độ cao siêu nhiên thoát tục đây là rõ ràng nhất tiêu chí bây giờ dỗ đẹp linh hồn không thể nghi ngờ trải qua lôi k i ế p sau khi đã đạt đến một cái trình độ khủng bố hoàn toàn phụ họa âm hoàng cảnh giới linh hồn yêu cầu có thể nói là vô hình ở giữa để hắn đột phá đơn giản một ít hắn bây giờ cần chính là tâm linh thăng hoa chỉ cần tâm linh thăng hoa đến độ cao kia tất cả tự nhiên nước chạy thành sông mà cái này hư huyễn không gian hiệu quả khẳng định chính là trợ giúp chính mình thể nộ cùng lĩnh ngộ nghĩ tới đây biên rô đẹp làm cho mình tâm bình tĩnh lại trong lòng mặc niệm tu tâm để tâm tình nằm ở một cái cực độ bình tĩnh tâm tình dưới sau đó mang theo thưởng thức ánh mắt đi quan sát tất cả xung quanh đi quan sát bọn họ biến hóa cùng bên trong huyền bí như vậy dưới rổ đẹp phản ngược lại cũng đúng là không nóng nảy lên chậm dại hướng phía trước đi đến mang theo một loại du sơn ngoạn thủy tâm tình ngao du ở cái này hư huyễn không gian ở giữa sơn thủy mê người cây cối rậm rạp hoa thơm cỏ lạ chim hót véo von nếu như đây là một cái chân thực thế giới không biết muốn cho bao nhiêu người vì đó điên cuồng đi nhìn tất cả xung quanh dồ đẹp ở trong lòng âm thầm nghĩ non xanh nước biếc bầu trời vạn rậm không mây một cái tốt đẹp khí trời hạ tại một mảnh xanh mượt trên thảo nguyên một thân ảnh dọc theo bờ sông nhỏ chậm rãi đi tới hắn đi được không vui thế nhưng là làm cho người ta một loại x u ấ t trần cảm giác bình tĩnh kia trên mặt không nhìn ra lúc này hắn bất kỳ ý nghĩ không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì thế nhưng là có thể làm cho nhìn thấy này một t r ư ơ n g khuôn mặt người không nhịn được bị hấp dẫn đi vào xuất trần đương nhiên phiêu giật tựa hồ những từ ngữ này cũng có thể đặt ở hình dung khuôn mặt này bằng bên trên đặc biệt là khí thế kia nếu như không phải gặp lại hắn người nhắm mắt lại khẳng định không thể nào tưởng tượng được đây chính là một người khí thế lúc này tuy rằng nhìn qua người này bề ngoài có một ít lôi thôi thế nhưng tất cả những thứ này đều có thể bị cái kia một cỗ khí thế cháy l ấ p khiến người ta quên đệ mấy ngày ha ha nếu như vẫn tiếp tục như vậy nên thật tốt đột nhiên cái thanh âm này c h ỉ an bờ sông nhỏ ngừng lại nằm ở mặt cỏ trên nhìn mỹ lệ bầu trời thì t h ả o tự nói người này chính là d o d e s chính là tiến vào hư huyễn không gian d o d e s lúc này hắn như trước nằm ở hư huyễn không gian ở giữa này đã không biết là đệ mấy ngày tiến vào đến bên này sau khi d o d e s liền ôm du sơn ngoạn thủy tâm tình bắt đầu du đãng cùng nhau đi tới trải qua rừng dầm nguyên thủy trải qua núi non t r ù n g điệp đến quá biển rộng cũng đến quá sa mạc bây giờ đi tới thảo nguyên rất xinh đẹp một chỗ đi qua nhiều như vậy địa phương hắn tại trong bất chi bất giác đã xảy ra biến hóa to lớn thế nhưng tất cả những thứ này chính hắn nhưng là không có một chút nào phát hiện tất cả tại bất chi bất giác ở giữa tựa hồ thành tại bình thường bất qua sự tình mà giờ khắc này rộ đèn khí thế toàn thân cũng là xảy ra biến hóa nghiêng trời l ệ đất nếu như lần thứ hai đứng ở người quen trước mặt người khác không nhìn tới hắn khuôn mặt tuyệt đối không ngờ rằng hắn chính là rộ đèn Chương 301, Luân hồi. một mảnh mênh mông vô bờ sông băng hiện ra cảm động trắng như tuyết hàn phong tập tập đánh ra từng đợt tiếng rít ngàn rằm đóng băng vạn dặm tuyết phiêu phóng tầm mắt nhìn tới tất cả là một mảnh trắng như tuyết tuyết trắng một mảnh rộng lớn màu trắng bình nguyên lần trước lúc nhiều thêm một thân ảnh một cái có chút cô đơn thân ảnh lúc này đẩy gió lạnh gian nan cất bước tại một mảnh này rộng lớn sông băng trên cái kia nhỏ bé thân ảnh ở cái này to lớn sông băng trước mặt có vẻ cái gì cũng không phải là giống như là trong sa mạc một hạt bụi rốt cục tại đi không biết bao lâu sau khi cái kia một bóng người đi tới sông băng một chỗ huyền nhai biên thượng cao vót bên dưới vách núi là một cái nhỏ hẹp hẻm núi rất cao rất cao thậm chí một chút nhìn xuống không cách nào xem rốt cục bộ đứng chắp tay nam tử đối mặt hẻm núi nạo nghệ đứng thẳng ngửa đầu nhìn trên trời tuyết bay sắc mặt đương nhiên cồn phong gào thét mà qua thổi bay hắn sợi tóc liên quan một tiếng đơn giản siêm mỹ cũng là theo gió lay động mặt trên trồng chất tuyết trắng cũng là trong nháy mắt này bị thổi mà đi đối với tất cả những thứ này nam tử nhưng là không quan tâm chút nào mang theo cái loại này đương nhiên xuất t r ầ n ánh mắt nhìn phía xa trí cao mà xuống nhìn xuống toàn bộ cánh đồng tuyết sông băng nay là chính mình ở cái thế giới này sinh hoạt đệ mấy ngày trải qua bao nhiêu địa phương nhớ tới lần trước trải qua thảo nguyên sau khi chính mình đi tới một s ơ n mạch vòng qua sơn mạch kia sau khi liền đi tới cái này lạnh giá sông băng bình nguyên bên trên cùng nhau đi tới rô đẹp cảm khái rất nhiều nhìn phía chân trời trong lòng một mảnh thanh minh đi qua nhiều như vậy địa phương h á n tâm đã không phải là trước đó có thể so với bây giờ rô đẹp trên mặt nhiều thêm một tia tang thương nhiều thêm một tia xuất t r ư ở n đấu khí trong cơ thể c h ầ m c h ầ m lưu động trợ giúp chống đỡ lạnh giá đấu khí tại này một quãng thời gian tới nay tựa hầu ngoại trừ trợ giúp chính mình chống đỡ ngoại giới hoàn cảnh những địa phương khác đều vô dụng từng tới nó đã bị rô đẹp tận lực ném đến một bên bỏ mặt toàn thân tâm vùi đầu vào cái này đại tự nhiên ở giữa n g à y cuối cùng đi trên ngựa lập tức vừa muốn đi ra rồi hồi lâu sau nam tử ở trong gió rét thì t h ả o tự nói hôm nay là ngày cuối cùng bây giờ vẫn có thời gian mấy giờ một khi thời gian dùng xong chính mình cũng sẽ bị đá ra đi nghĩ tới đây biên rộ đẹp k h ỏ e miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười hết thể đều đã vậy là đủ rồi không phải sao nay thời gian một tháng hắn đạt được đồ vật cùng thu hoạch không là người khác có thể tưởng tượng Hán tự i phải đi tới cái gian tối thiểu mới tại gian thời gian n tưởng nếu như không này huyễn không mình muốn những này còn cần lang năm lên những này huyễn không bên trong nhưng là chỉ hao tốn thời gian một tháng cũng đã hoàn thành, có thể tưởng tượng được ra, địa phương này là cỡ nào thần đạt thu bạt trở thể. một thể t hư được hư được hoạch chỉ hào kỳ. lập độc đã địa có có cỡ Mà là là ra, nhiên d ù đẹp cá nhân lĩnh ngộ vào lúc này cũng là không cho bỏ qua không thể không nói hắn lực lĩnh ngộ rất tốt t ừ lệ một ngày tiến vào bên này dĩ nhiên liền có thể điều chỉnh tốt chính mình tâm tính để trong lúc nhất thời tiến vào đến trạng thái ở giữa đem chính mình dung nhập đại tự nhiên bảo trì một viên an lành bình tĩnh tâm tính tất cả những thứ này đều không phải người khác có thể dễ dàng hoàn thành có thể nói bất luận người nào ở chỗ này đều không thể đạt được dồ đẹp như vậy thành tích thời gian từng giây từng phút vượt qua mắt thấy thời gian liền muốn đến cùng dồ đẹp nhưng là một điểm không có dự định rời khỏi ý tứ cứ như vậy vẫn lẳng lặng đứng ở bên cạnh vách núi trên tựa hồ chờ đợi thời gian trôi qua đang đợi đi ra ngoài giống như vậy nhắm mắt lại toàn thân tâm vùi đầu vào thế giới này ở giữa đi cảm thụ đi lắng nghe thời gian chậm rãi trôi qua rô đèn đã thành một cái tựa băng trên người bao trùm đẩy tuyết động chỉ là lộ ra hai cái tị khổng cùng một cái mười ba này hai nơi nhiệt lượng khá lớn tạm thời vẫn không có bị phong tồn lên thời gian còn dư lại cuối cùng từng chút từng chút mắt thấy rô đèn liền muốn đá ra cái này hư huyễn không gian vừa lúc đó hắn đột nhiên bỗng nhiên mở mắt một cái run run run đi trên người tuyết động sau khi quay đầu nhìn phía sau nhìn chính mình cùng nhau đi tới lộ trình khoe miệng tràn ra vẻ tươi cười rất đương nhiên nụ cười xuất trần cực kỳ khiến người ta nhìn không nhịn được trầm luân đi vào rất có người nụ cười cùng vẻ mặt hồi lâu sau quay đầu nhìn phía trước nhìn phía dưới hẻm núi lần thứ hai nhắm mắt lại sau một k h ắ c doa n g ư ờ i một màn xuất hiện chỉ thấy hắn cả người đột nhiên hướng phía trước huynh mà đi sau đó cả người theo thân thể nghiêng về phía trước hạ hạ xuống hướng về hẻm núi phía dưới rơi xuống mà đi cái này hẻm núi ít nói cũng có một hai ngàn mét chiều sâu cứ như vậy ngã xuống coi như là thần tiên phòng chừng cũng không sống nổi đi j o d e s cứ như vậy n g ả y xuống nhất thời j o d e s chỉ cảm giác mình thân thể đang nhanh chóng giảm xuống bên hai c u ồ n g phong gào thét thân thể nhẹ nhàng không làm bất luận sự chống cự nào khoe miệng mang theo một tia thỏa mãn mỉm cười đây chính là cảm giác của cái chết mạng đây chính là cực hạn khiêu chiến cảm giác sao khiến người ta lạ kỳ chính là hắn trên mặt dĩ nhiên không có một tia hoang mang cùng sợ hãi ngăn ngắn trong nháy mắt cũng đã rơi xuống mấy trăm mét độ cao giảm xuống tốc độ càng ngày càng nhanh mắt thấy liền muốn rơi xuống tối dưới đáy nếu như lần này không có kỳ tích xuất hiện r ô đèn trực tiếp đập trên mặt đất chắc chắn phải chết mặc dù nói bên này là hư huyễn không gian thế nhưng r ô đèn nhưng là chân thật tồn tại bên này hắn làm tất cả sự tỉnh cũng là chân thật tồn tại nếu như cứ như vậy hạ hạ xuống nện trên mặt đất hài cốt không còn là tất nhiên cách xa mặt đất còn dư lại hai trăm mét một trăm mét năm mươi mét ba mươi mét tựa hồ qua trong giây lát liền muốn kể sát tới mặt đất cảm giác của cái chết cực hạn tốc độ giờ khác này đều tại rô đê trên người thể hiện ra lần này rô đê trước hết t h ể vì làm tiếp cận tử vong ngay hắn cách xa mặt đất không tới mười m trong nháy mắt đó ngay hắn muốn kể sát tới mặt đất trong nháy mắt đó toàn bộ hư huyễn không gian đột nhiên vặn vẹo mang tới một đạo hồng quang t r á n h qua rô đê biến mất không còn thăm hơi thời gian một tháng đến kỳ hắn trực tiếp bị đá ra hư huyễn không gian cũng chính bởi vì như vậy hắn mới kiếm trở về một cái mạng nhỏ cách biệt vẹn vẹn là một giây đồng hồ chậm một giây chuông rô đ e s chắc chắn phải chết chỉ cảm giác mình tại thời không đường hầm ở giữa qua lại rô đ e s mạnh mẽ tùng thở một hơi loại này tử vong gặp thoáng qua cảm giác thật sự thật không tốt thế nhưng tại cảm giác này ở giữa hắn nhưng là thể ngộ đến rất nhiều trong n g a y mắt đó tựa hồ hắn cảm nhận đến nhân sinh bách thái cảm nhận được thế gian tất cả tất cả những thứ này đều là hắn tính toán hảo hắn đứng ở bên cạnh vách núi trên chờ đợi chính là cái kia thời khắc một tháng qua đi khắp hết thể địa phương hắn tổng thể cảm giác mình muốn tăng lên còn kém những thứ gì tại này một quãng thời gian trầm tư suy nghĩ dưới hắn biết còn kém chính là tử vong một cái luân hồi thể nghiệm mới là hoàn mỹ thể nghiệm không có tử vong làm sao có thể xương tụng luân hồi cái loại này cảm giác của cái chết cùng cảm giác tuyệt vọng là không thể thay thế muốn tiến thêm một bước chính mình nhất định phải cảm nhận được những đồ vật kia cho nên tại một phen kế hoạch cùng kiểm tra sau khi rộ đèn mới sẽ chọn vào hôm nay cái này cuối cùng thời khác đi tới vách núi này bên cạnh tại thời khắc quan trọng nhất lựa chọn xuất kích ý nghĩ này không thể bảo là không lớn đảm hơi có sai lầm hậu quả đều là không thể văn hồi chỉ có thể nói r ổ đèn là người tài cao ga lớn hắn thật sự thành công giờ khắc này hắn xem như là hoàn thành một cái viên mãn luân hồi đồng thời cũng là bị đá ra cái này hư huyễn không gian kiếm về một cái mạng nhỏ đồng thời hoàn thành lần này thể nghiệm đường hầm đang không ngừng lan tràn tại đạt đến một nửa lộ trình thời điểm cái kia một cỗ cảm giác quen thuộc truyền đến tràn vào chính mình trong cơ thể j o d e s h khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười phần thiên là hắn nó vào đúng lúc này trở lại chính mình bên người ạn dở tư nói quả nhiên không sai chỉ cần mình cũng bị đá ra trong nháy mắt đó phần thiên tự động sẽ trở lại chính mình trong cơ thể không cần lo lắng không biết quá bao lâu thời gian j o d e s h cảm giác tất cả đều dừng lại ngay sau đó nghe được một trận tiếng hoan hô mở mắt này mới nhìn đến mình đã đứng ở minh vực bên ngoài lúc này sắc trời đen kịt một m à u đã là lúc đêm khuya j o d e s biết đây đã là minh vực mở ra đ ể hai ngày đêm khuya thời gian không nghĩ tới vẫn có nhiều người như vậy ở đây trên quảng trường người ta tấp n ợ p phòng t r ư ờ n g không thấp hơn hai mươi ba mươi vạn đi đã không có đất đặt chân trên đài tứ đại gia tộc cùng ma tộc ba cái phe phái người cũng đều ở chỗ này cũng đang đợi kết quả cuối cùng đi quay đầu dò xét một vòng j o s e p cuối cùng là thấy được sổ di nạ cùng lũ xi hai người thật sự đã đi ra gặp lại bọn hắn không có chuyện gì chính mình cũng yên lòng tuy rằng tại người ở phía ngoài xem ra chỉ có thời gian một ngày nhưng là tại rộ đèn cùng sổ dị nã bọn họ xem ra là thời gian một tháng đặc biệt là tại rộ đèn xem ra thậm chí là một cái luân hồi thời gian dài như thế thời gian không gặp gỡ khó tránh khỏi có một ít tưởng niệm tiểu tử cuối cùng cũng coi như đi ra làm sao nhìn thấy rộ đèn đi ra sổ dị n ã cũng là đệ trong lúc nhất thời chạy tới hỏi mình và lũ xỉ là trạng vạng thời điểm đi ra lúc đó hai người bọn họ đi ra nhưng là đưa tới một phen doanh động hai người tiến vào nhưng là đầy đủ thời gian một ngày người khác cũng có thể đoán được bọn họ ở bên trong đạt được chỗ tốt gì cho nên mọi người nhìn bọn họ ánh mắt đều có vẻ đặc biệt ước ao cùng đ ấ u kỵ đặc biệt là mấy cái đối địch thế lực thành viên bọn họ nhìn mình ánh mắt để sổ gì nạ xuất hiện nghĩ đến vẫn là một trận hưng ơ phấn hắn chính là yêu thích như vậy cảm giác đương nhiên hai người đi ra hướng cuối cùng còn lại chính là j o d e s chờ đợi hồi lâu mắt thấy minh vực đóng thời gian liền muốn tới rô đès vẫn chưa từng xuất hiện tất cả mọi người bắt đầu lo lắng tuy nhiên vẫn may tại này thời khắc quan trọng nhất hắn vẫn là xuất hiện thời khắc quan trọng nhất hắn trở lại rô đès đại ca lucy cũng là đỏ mặt chạy đến rô đès bên người ôn nhu kêu lên ân trở lại hít sâu một hơi gật đầu một cái rô đès trầm giọng nói rằng chính mình đã trải qua một cái luân hồi lúc này lại thấy bọn hắn mang theo cảm tình đã không giống nhau đặc biệt là nhìn thấy lucy trong lòng không biết là một cái tư vị gì bất quá ở một phương diện khác j o d e s cũng là phát hiện hai người kia tại lần này minh vực hành trình sau khi đúng là tiến bộ rất nhiều giờ khác này hai người trong cơ thể năng lượng sôi trào mãnh liệt hoàn toàn vượt qua thần cấp cảnh giới đại viên mãn cấp độ lẽ nào nghĩ tới đây biên j o d e s sửng sốt có một ít khó có thể tin nhìn hai người đặc biệt là lucy bọn họ dĩ nhiên tiến vào âm hoàng cảnh giới này có một ít quá khó mà tin nổi chứ chương ba trăm linh hai lôi kếp xuất hiện các ngươi nhìn l u c y cùng s ô di nạ dồ đẹp sửng sốt một chút sau khi nghi ngờ hỏi lẽ nào thật sự tiến vào âm hoàng cảnh giới tốc độ này tựa hồ có một chút khó mà tin nổi chứ lẽ nào thật sự nhanh như vậy nguyên tố không gian thật sự như vậy hảo diệu sao trong này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra trong lúc nhất thời dồ đẹp trong đầu tất cả đều là nghi hoặc tiểu tử phát hiện nhìn thấy dồ đẹp ánh mắt cùng vẻ mặt s ô di nạ cùng l u c y nhìn nhau n ở nụ cười s ô di nạ gần kề hắn bên người nhẹ giọng nói rằng tiến vào âm hoàn g cảnh giới rồi nghe được sô di nạ nói lời như vậy dồ đẹp biết chính mình suy đoán hẳn là chính xác v ằ n g không gia hỏa này sẽ không biểu hiện ra một bộ hưng phấn như vậy rằng rớp còn thiếu một chút s ắ p xỉ rồi hiện tại còn kém linh hồn linh hồn đạt đến yêu cầu là có thể tiến vào bất quá những n à y thần cấp đại viên mãn gia hỏa hiện tại đứng ở trước mặt chúng ta có thể ung dung quyết định n g ô i sô di nạ có một ít buồn bực nói còn một mặt khác lù xì cũng là gật đầu tán thành sô di nạ quan điểm hai người tại nguyên tố không gian ở giữa lịch lãm thời gian một tháng khắp mọi mặt đều đã đạt đến âm hoàng cảnh giới cấp độ chỉ có linh hồn vẫn không đủ cường đại cũng là một điểm trọng yếu nhất đừng quên tiến vào âm hoàng cảnh giới nhưng là phải trải qua âm hoàng lôi k i ế p gột rửa mới được tại nguyên tố không gian thậm chí là r ỗ đẹp vị trí hư huyễn không gian ở giữa đều không thể trải qua âm hoàng lôi k i ế p thử thách cho nên bọn hắn không thể nào tiến vào âm hoàng cảnh giới chỉ có thể nói là hiện tại nằm ở thần cấp đại viên mãn cùng âm hoàng cảnh giới chỉ thấy vạn sự sẵn sàng một khi đạt được một cái thời cơ linh hồn lực đạt được tăng lên tất cả nước chạy thành sông đều sẽ tiến vào âm hoàng cảnh giới ân như vậy cũng không tồi gật đầu một cái nhìn hai người thực lực dô đẹp cảm khái nói rằng minh vực quả nhiên là một cái chỗ thần kỳ nguyên tố không gian đến tột cùng là địa phương nào lại có thể để hai người đạt được to lớn như vậy tăng lên phải biết nếu như không phải bởi vì tiến vào nguyên tố không gian sổ gì nạ cùng lũ xì liền tính lại quá mười năm cũng không nhất định có thể đạt cho tới bây giờ cấp bậc này lần này tiến vào nguyên tố không gian chẳng khác gì là trực tiếp trợ giúp hai người tiết kiệm tối thiểu thời gian mười năm người thế nào rồi những lao ra kêu hỏa cho người chỗ tốt gì bỏ qua một bên chính mình đề tài sojina đem l ự c chú ý tập trung đến rồ đẹp trên người tỉ mỉ quan hệ muốn nhìn hắn một chút đến cùng đạt đến cấp bậc gì nếu chính mình cũng có thể có được to lớn như vậy chỗ tốt g i a hỏa này hẳn là sẽ không so với mình kém mới đúng nhưng là vừa nhìn dưới sojina có một ít thất vọng chính mình căn bản không nhìn ra cái gì không giống địa phương bất quá một điểm để sổ di nạ cảm giác được bất ngờ đó chính là lúc này nhìn z o d è s cảm giác không giống nhau trên người cái kia một cỗ khí thế có một ít không giống nhau cảm giác rất mờ ảo rất hư vô trước mắt cự cách mình rất gần thế nhưng lại cho mình một loại rất xa cảm giác loại cảm giác này đến tột cùng là kiểu gì trong lúc nhất thời dĩ nhiên nói không ra z o d è s đại ca ngươi tiến vào âm hoàng cảnh giới làm sao cho ta cảm giác không giống nhau a lucy cũng tương tự là cảm giác được rô đès biến hóa nghi ngờ hỏi ân tiểu tử chuyện gì xảy ra khẽ tao mày sozina cũng là nghi ngờ hỏi không có so với các ngươi còn muốn thiếu một chút cười khổ một tiếng rô đès bất đắc dĩ nói xác thực tối thiểu trước mắt xem ra chính mình tựa hồ không có một chút biến hóa nào bất quá rô đès nhưng là mơ hồ cảm giác được này thời gian một tháng chính mình linh hồn cùng lực lượng tinh thần đều mạnh mẽ hơn không ít đồng thời tâm tình cũng là tăng lên một cấp bậc có thể nói tiến vào âm hoàng cảnh giới hai cái khó khăn nhất yêu cầu mình là đã đạt đến tiến vào âm hoàng cảnh giới chỉ là vấn đề thời gian thôi lúc này người còn lại đều là vây quanh lại đây coi như là di giao bộ tộc cùng rót gia tộc như vậy cùng rô đès quan hệ cũng không tốt gia tộc cũng là nhìn chằm chằm rô đès xem từ trước đó sổ d i nạ cùng lũ xì lúc đi ra tin tức truyền đến đến xem cuối cùng bị lựa người chính là rô đès hắn đến tột cùng chiếm được cái dạng gì chỗ tốt có phải hay không tiến vào âm hoàng cảnh giới tất cả mọi người đang chờ mong đồng thời ngẩng đầu nhìn bầu trời quan sát chu vi nguyên tố sóng chấn động mỗi một lần tiến vào minh vực hạt nhân đi ra người thừa kế một khi đi ra chỉ cần có thể tiến vào đến âm hoàng cảnh giới khẳng định cũng sẽ ở cái này trên đài cao trải qua âm hoàng lôi kiếp nói cách khác nếu như dô đès muốn đi vào âm hoàng cảnh giới lôi kiếp hẳn là cũng sẽ ở bên này xuất hiện mới đúng vua bọ cạp bộ tộc cùng long tộc còn có hát hoàng bộ tộc người đều khẩn trương nhìn dô đès người chống lại phương diện đại biểu cùng mang đội s đạ hển cũng là nhìn chằm chằm dô đès nhìn đang đợi hắn cho mình đáp án bất quá d ỗ đẹp giờ khác này nhưng là không có thời gian cho bọn hắn đáp án ngay trong nháy mắt này hắn có một loại mánh liệt cảm giác tựa hồ đấu khí trong cơ thể muốn bắt đầu bành trướng giống như vậy cảm nhận được những này trong lòng cả kinh ngay sau đó tràn ra vô hạn hưng phấn truy t r á c tim đen đú ăn c ậ p một tháng không có sử dụng quá đấu khí vẫn nằm ở bình thản trạng thái bây giờ đột nhiên xuất hiện này một cỗ kích động chẳng lẽ là mình muốn đi vào âm hoàng cảnh giới dấu hiệu nghĩ tới lây biên vội vàng khoanh chân mà ngồi nhắm mắt lại không thèm quan tâm chu vi bất cứ chuyện gì đồng thời trong cơ thể phần thiên tại rô đest triệu hoán dưới một tiếng rít gào một thoáng chạy ra khỏi rô đest bên ngoài cơ thể t r ư ờ n g trăm trượng trường thân thể uy vũ sinh uy quay c h ú n g quanh tại rô đest bên người đem mọi người đều trò khu trục xuất nay thời gian một tháng phần thiên cũng là xảy ra biến hóa không nhỏ thân hình khổng lồ không nói năng lượng càng là tình khiết đói bụng lúc này nó quanh thân hiện ra hỏa hồng màu s ắ c đã tiến vào thành thuộc giai đoạn trên người v ả i giáp khúc xạ một tia quang huy màu đỏ cả người bàng bạc khí thế khiến người ta cảm thấy một tia khủng bố nhìn thấy phần thiên xuất hiện chẳng những là người chung quanh liền lưỡng s ô gì nạ cùng lũ xì cũng là vội vàng chợt lui mà đi cảnh giác nhìn phần thiên nhìn cái này đột nhiên xuất hiện ra hỏa thần cấp đại viên mãn không biết là ai trước tiên kinh hô một tiếng ngay sau đó đưa tới tất cả xôn xao dồn đất bên người vẫn có một cái màu đỏ rực ma thú điểm này rất nhiều người cũng biết ban đầu người khác đều cho rằng đó là một cái kỹ năng là long tộc long nộ nhưng là sau đó xác nhận rô đès không phải long tộc thành viên sau khi đại gia dần dần rõ ràng n à y bất quá chính là một con ma t h ú thôi bất quá rất lâu không có thấy ngày hôm nay nó xuất hiện càng nhiên đã đạt đến thần cấp sau giai cảnh giới đại viên mãn c ù n g rô đès bình thường yêu nghiệt lên cấp tốc độ để rất nhiều người thẹn thùng đây mới là rô đès to lớn nhất hậu chiêu đi nhìn phân thiên khó tránh khỏi mọi người ánh mắt đều có một ít phức tạp cái c ỗ này thuần khiết long tộc khí tức đến cùng là sẽ ra chuyện gì vì sao lại có như vậy một con ma thú đến cùng là ma thú nào đặc biệt là long tộc người xô、so、di nạ gặp gỡ phần thiên không có rất lớn bất ngờ thế nhưng lần này vẫn bị hắn thực lực và khí thế dọa đến cái c ỗ này thuần khiết khí tức để hắn có cúng bái kích động vương giả khí tức vương giả uy nghiêm không cho xâm phạm thời gian một tháng phần thiên t ạ i ản giờ tư dưới đã vứt bỏ bên trong thân thể hỗn độn năng lượng bây giờ năng lượng tinh khiết cực kỳ đều đ là ế nhìn từ điệu tâm điệu dung n a ta m làm một cảm năng lượng, làm cho người ta một loại sóng nhiệt hứng Phần thiên ngầm n giác. loại cho hực h đầu nhìn người chung quanh, ánh m ắ thấy l ạ n léo, lúc bảo Zodes Zodes cho chăm chú bảo hộ ở bên người, cảm nhận được hộ nhận thái, không phép bên b ở người, này trạng thái, nó t luận u người nào q dối Zodes. Nhìn thấy tình h ấ y t cảnh này mọi người hai mặt nhìn nhau trong lòng nghĩ đến một cái khả năng thay đổi sắc mặt đồng thời vội vàng lần thứ hai lui về phía sau một đoạn cẩn thận từng ly từng tí một nhìn phía xa phần thiên cùng r o d e s chờ mong chuyện kế tiếp phát sinh còn rô đès đối địch nhân viên sắc mặt lúc này lại là một mảnh đen thui một màn này để bọn họ nghĩ tới rồi trước đây gặp qua sự tình tiến vào âm hoàng cảnh giới chu vi nguyên tố đột nhiên điên cuồng bắt đầu phun trào hướng về rô đès vị trí hội tụ mà đi sấm xét nguyên tố hỏa nguyên tố hắc cá nguyên tố một mạch xông vào rô đès trong cơ thể lúc này rô đès nằm ở một loại cảnh giới kỳ diệu ở giữa mặc cho những này nguyên tố r ộ i rửa trong cơ thể kinh mạch cùng đan điền nhưng như là một cái động không đáy bình thường không ngừng hút vào những năng lượng này ngoại giới cuồng phong từng trận nguyên tố phun trào mang đến từng tràng lốc xoáy bao tác nồng nặc nguyên tố thậm chí khiến mọi người có thể gặp lại hắn màu sắc nhìn thấy những này mọi người thay đổi sắc mặt hoảng sợ không lướt n à y là xảy ra chuyện gì trước đây không phải là không có nhân t ử minh vực sau khi đi ra muốn đột phá tiến vào âm hoàng cảnh giới ngược lại cũng không có thiếu nhưng là không có một người nháo ra như thế động tĩnh lớn tên tiểu tử này đến tột cùng làm cái gì như vậy cơn bão năng lượng hắn ma thú lẽ nào liền ở chỗ kêu biên không bị đến một điểm ảnh hưởng sao đối với ngoại giới tất cả rô đèn không có tâm tình đi để ý tới tại hư huyễn trong không gian bị đè nén một tháng đấu khí lúc này hảo như là sôi trào lên theo nguyên tố r ộ i rửa dần dần r ồ i dào lên thân thể từ từ bành trướng linh hồn cùng tâm tình tăng lên vào đúng lúc này triệt để thể hiện ra quả nhiên là muốn đột phá muốn đi vào âm hoàng cảnh giới nghĩ tới đây biên rô đèn trên mặt vui vẻ không dám có chút bất cẩn vội vàng nín thở ngưng thần luyện hóa trong cơ thể nguyên tố hóa vì mình đấu khí vì mình sử dụng theo nguyên tố không ngừng dội rửa dô đẹp rốt cục đi tới một cái đỉnh lần này rất thuận lợi không có ngộ đến bất cứ phiền phức gì tất cả nước chạy thành sông hay là thật sự nhân vì mình tâm tình cùng linh hồn khắp mọi mặt yêu cầu đã đạt đến một cái thành thục mức độ nguyên nhân đi rốt cục theo nguyên tố dừng lại một khắc kia nguyên bản yên tĩnh bầu trời bắt đầu biến hóa cùng phong phun trào hắc vân cấp tốc ngưng kết không tới chốc lát thời gian cũng đã ở trên không ngưng kết xuất ra một tầng giày đặc hát vân nặng nề g h bầu không khí làm cho tất cả mọi người cảm thấy sự khó thở âm hoàng lôi kiếp đúng là âm hoàng lôi kiếp hán hắn muốn đi vào âm hoàng cảnh giới rồi quả nhiên j o d e s muốn đi vào âm hoàng cảnh giới xem đó chính là âm hoàng lôi kiếp thật sự xuất hiện nhất thời dưới đài mấy trăm ngàn nhân bắt đầu sôi trào lên đến bên này xem minh vực mở ra tối nguyên nhân chủ yếu còn không phải là hy vọng cuối cùng có thể nhìn thấy âm hoàng lôi k i ế p xuất hiện thấy có người đột phá sao như vậy cấp độ người đột phá đối với người quan sát mà nói là so sánh không nhỏ của cải có thể làm cho bọn họ từ đó lĩnh nộ đến rất nhiều đồ vật bao nhiêu năm không có nhìn thấy chàng cảnh giờ khắc này rốt cục xuất hiện mọi người x ô i trào chương ba trăm linh ba độ lôi k i ế p jodest đại ca xa xa lucy nhìn ngạo nghễ đứng ở trên đài jodest lo lắng lầm bầm âm hoàng lôi kiếp nhưng là một cái không nhỏ lôi kiếp hắn có thể bình yên vượt qua sao phải biết có sắp tới tám phần trăm mười người đều là tại cửa ải này tử dồ đèn sẽ không có chuyện sao lucy khó tránh khỏi lo lắng tiểu tử kia nhìn tất cả biến hóa xô di nạ trên mặt lộ nở một nụ cười khổ còn nhớ rõ chính mình đệ một lần nhìn thấy ra hỏa này thời điểm khi đó hắn tựa hồ mới là một cái thánh cấp võ giả đi sau đi tới chuẩn thần c ấ p tại chính mình trước mặt bất quá là một con run dế bình thường không đỡ nổi một đòn nhưng là bây giờ ngăn ngắn thời gian một năm để hắn thành trường đến trình độ này không chỉ truy đuổi lên chính mình càng là và o hôm nay liền muốn vượt qua chính mình trong chuyện này tư vị cùng cảm thụ không phải người bình thường có thể lý giải cùng cảm nhận được bất quá s o z i n a vẫn là tự đáy lòng vì làm j o d e s cảm thấy vui vẻ tên tiểu tử này cuối cùng là trưởng thành không có làm cho mình thất vọng cũng không có để long tộc thất vọng muốn biết gia tộc của chính mình nhưng là đem tất cả đều đặt ở j o d e s trên người hắn trưởng thành là nhớ kỹ t ố i tình nguyện nhìn thấy sự tình đồng thời khó tránh khỏi k h ẽ cau mày có một ít lo lắng lo lắng rổ đẹp tại như vậy lôi k i ế p ở giữa có thể hay không gặp phải nguy hiểm yên tâm hắn không có việc gì đừng quên tại áo nguyệt thành ở ngoài cái kia diệt thần lôi kiếp không biết lúc nào lí l i t đi tới sổ gì nạ bên người an ủi nói rằng bất quá nàng chính mình trên mặt nhưng cũng là mang theo lo lắng ồ đúng rồi diệt thần lôi kiếp tên tiểu tử này trải qua hơn nữa còn sống tuy rằng lúc đó uy lực không bằng lúc này thế nhưng thực lực cũng có khoảng cách đây nghe được lý lít so di nạ an tâm một ít đúng vậy thiếu một chút quên mất rộ đ è p ban đầu ở á n g u y ệ t thành ở ngoài bị tử dực lôi ưng cùng nạt gia tộc truy sát thời điểm không phải đưa tới diệt thần lôi kiếp lấy được to lớn tiến bộ âm hoàng cảnh giới lôi kiếp vậy chính là diệt thần lôi kiếp hai người xưng hô không giống thế nhưng bản chất đều là giống nhau như vậy xem ra tên tiểu tử này mới có thể ứng phó nghĩ tới đây biên sổ d ì nạ tùng ra một hơi thế nào ngươi lo lắng bên người lần thứ hai truyền đến li lịt cái kia hờ hưng ơ âm thanh có một chút khiêu khích dí vị hừ ta lo lắng hắn chuyện cười ta nhìn ngươi ngược lại là lo lắng đi li lịt ngươi gần nhất biểu hiện có thể không bình thường ngươi đối với tên tiểu tử này quan hệ tựa hồ vượt qua một ít giới hạn chứ hư lạnh một tiếng sô dị nạ khó chịu nói rằng đây chính là tử con vịt mạnh miệng nhưng mà một cách không ngờ chính là l ý lít cũng không nói lời gì có một ít xuất thần nhìn phía xa rổ đẹp tựa hồ lâm vào trầm tư ngươi ngươi sẽ không tới thật sự đi cái kia đến là bởi vì tiểu tử kia phụ thân ngươi lần này s ô di nạ sửng sốt nhìn l ý lít này một bộ dáng dấp có một ít khẩn trương hỏi không có chuyện gì ngươi suy nghĩ nhiều làm sao thực lực bây giờ mạnh hơn ta là có thể bắt đầu cùng ta như vậy nói dỡn bưng tình l ý lít thoáng nhìn nhãn nhìn thoáng qua s ô di nạnh l giọng hỏi không không có sao có thể chứ tuy rằng trước kia là bởi vì thực lực không ăn thua bây giờ thực lực đã mạnh hơn lì lì thế nhưng sổ dị nạ cũng không dám làm ra cãi lời lì lì sự tình đây là nhiều năm đã thành thói quen được rồi nhìn bên kia đi tiểu tử kia quay đầu lại nhìn j o d e p h lì lì vẫn có một điểm lo lắng âm hoàng lôi kếp i j o d e s có thể đỉnh quá khứ sao lẽ ra có thể đừng quên hắn đã từng từng chịu quá diệt thần lôi kiếp nhật kinh lại tới một lần nữa diệt thần lôi kếp i hẳn là không tính là gì ngươi biết cái gì lần trước diệt thần lôi kếp i uy lực chỉ có như bây giờ một phần mười bằng không ngươi cho rằng lúc đó chuẩn thần cấp hắn có thể định lại đây bây giờ còn có thể sống sót khó nói như thế thời gian ngắn ngủi bên trong đạt đến nước này ngươi có thể làm được hắn làm được đã nói lên cái gì cũng có khả năng dưới đài nhìn không ngừng ngưng tụ lôi vân mấy trăm ngàn nhân sôi trào lên bắt đầu nghị luận bất quá hầu như đều là xem trọng rô đèn nói rằng dù sao r o d e s tại này trong một khoảng thời gian cho h ắ t cá m nguyên mang đến quá nhiều chấn động cùng quá nhiều hành động mọi người đối với hắn tín nhiệm tựa hồ đã đạt đến một cái tê trình độ một mặt khác nhìn thấy diệt thần lôi kiếp chính đang không ngừng n ứng tụ r o d e s quả nhiên muốn đột phá thần cấp tiến vào âm hoàng cảnh giới tử dực lôi ưng người rót người của gia tộc còn có chủ chiến phái cùng di giao bộ tộc mặt người sắc rất khó coi phức tạp nhìn đứng ở lôi vân hạ chấn định như thường r o d e s tâm tình phức tạp Cỡ nào hy vọng lúc nào vọng này hy m ộ theo cái có sấm xét t ể đ m tên nghiệt yêu này hỏa h ra c đánh anh, chết. theo Và lôi vân không ngừng ngưng tụ trên trời đã là đen nghịt một tầng lôi vân trong đó chấp giật không ngừng đi khắp đối với tất cả những thứ này dồ đẹp nhưng không một chút nào lưu ý như trước vẫn duy trì đó là đương nhiên tâm tính nhìn tất cả những thứ này lúc này hắn thân hình có một ít xuất trần tựa hồ loại uy áp kia đối với hắn không tạo được bất cứ thương tổn gì cùng ảnh hưởng xuất trần khí chất xem chàng ở ngoài mấy người mê xem rất nhiều thiếu nữ trẻ tuổi đầy mắt kim tinh thái sơn áp đỉnh mà nguy nhưng bất động như vậy khí chất cùng tâm tính s ắ c thực đáng giá người khác ngưỡng mộ lúc này dỗ đẹp lòng yên tĩnh như nước nhìn trên trời diệt thần lôi kiếp khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng lúc trước chính mình chuẩn thần cấp liền trải qua như vậy c h i ế t xuất thần cấp sau dai liền trải qua dương huyền lôi kiếp lúc này lần thứ hai trải qua diệt thần lôi kiếp tựa hồ không tính là gì căn bản không cách nào đối với mình tạo thành uy hiếp n ạ o nghệ đang đợi sấm xét hàng lâm giờ khác này hắn chính là thiên hắn chính là địa toàn thế giới đều tại hắn t r ư ở n g không ở giữa phần thiên trở về nhìn một bên trước sau kiên định bảo vệ chính mình phần thiên d o đ e p h lòng sinh cảm động nói rằng phần thiên thật vất vả khôi phục tinh khiết năng lượng tuyệt đối không thể để cho lôi k i ế p đối với nó lần thứ hai tạo thành ảnh hưởng gì diệt thần lôi k i ế p chính mình không sợ sệt cũng không có nghĩa là phần thiên thì cũng thôi dù sao nó vẫn là nằm ở thần cấp sau giai cảnh giới đại viên mãn thôi còn cần có một ít kiên kỵ tuy rằng phần thiên không m u ố n thế nhưng tại rô đès mãnh liệt yêu cầu sau khi một tiếng không dám tiếng hét dài sau khi trở lại rô đès trong cơ thể nó cũng biết như vậy lôi kếp i đối với bây giờ rô đès đã không tạo thành được cái dạng gì uy hiếp hiên viên người ta lần thứ hai nên tiếp một lần lôi kếp i làm sao phảng phất ngoại giới tất cả đều bị quên lãng vuốt ve trong tay hiên viên rô đès lẩm bẩm nói tuy tiện dương huyền lôi kếp i ngươi đều đỉnh tới cái này lôi kếp i còn có thể lo lắng Quả nhiên. hiên viên cũng là mang theo xem thường âm thanh nói rằng vậy ngươi ta liền lần thứ hai một trận chiến đi để thế nhân chân chính nhận thức ngươi nhận thức ta cho bọn hắn biết chúng ta tồn tại thu hồi nhãn thần nhìn phía dưới mấy trăm ngàn nhân r ô đèn lẩm bẩm nói ầm ầm ầm một tiếng vang thật lớn tựa hồ xé rách cái không gian này một đạo tia chớp màu xanh lam đem toàn bộ bầu trời đêm rọi sáng như trở lại ban ngày giống như vậy thủ đoạn to nhỏ chớp giật thẳng đến r ô đèn mà đến khoe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng j o d e s cũng không có để ý tới mà là một tay cầm kiếm nhìn phương xa hoàn toàn không thèm để ý sấm sét đánh vào chính mình trên người a đại ca thấy cảnh này lù xì không nhịn được kêu lên tên tiểu tử này đang làm cái gì vậy muốn chết sao so di nạ cũng là không nhịn được tức giận mắng hắn lý l ị c b ư n g chính mình miệng không để cho mình gọi ra thế nhưng đầy mắt đều là lo lắng lẽ nào rổ d e s t r o n váng vẫn là gặp phải phiền thoái gì không thấy được chấp g i ậ t tới rồi sao hắn chẳng lẽ không để ý tới tiếp tục như vậy sẽ bị đánh chết dưới đài cũng là tất cả xôn xao không hiểu rô đẹp cách làm mấy người thậm chí đã nhắm hai mắt lại không đành lòng đến xem rô đẹp bị đánh chết thảm trạng có người lo lắng cũng có người vui mừng nhìn thấy rô đẹp không đi để ý tới sấm sét những n à y hắn đối địch thế lực đều n ở nụ cười g i a hỏa này vào lúc này vẫn chơi khóc không là tìm đường chết dưới cái nhìn của bọn họ rô đẹp chắc chắn phải chết nhưng là vẫn không chờ bọn họ vui vẻ xong còn không các loại chờ người khác lo lắng cùng tuyệt vọng xuất hiện một màn khiến người ta khó có thể tin chỉ thấy chớp giật trực tiếp rơi vào rô đẹp trên người không ngừng lan tràn phát sinh b ù m b ù m âm thanh chỉ chốc lát sau bị rô đẹp đơn vung tay lên mơ hồ nhìn thấy một thanh trường kiếm xét qua sấm xét biến mất không còn t â m hơi cứ như vậy quỷ dị biến mất rồi khiến người ta trận to hai mắt không thể tin tưởng ngay sau đó đệ hai đạo đệ ba đạo thậm chí là đệ bốn đạo đệ ngũ đạo thiểm điện đều là như thế mỗi lần đều là mặc cho bọn họ đánh vào rô đèn trên người tại chỉ chốc lát sau rô đèn đơn vung tay lên chấp giật tại một thanh kia nhìn như cổ phát binh khí hạ biến mất không còn tăm hơi giờ k h ắ c này mọi người chết lặng trận to hai mắt trong sân vô cùng an tĩnh còn lại chỉ có vù vù tiếng thở dốc đây là người sao diệt thần lôi k i ế p còn có thể như thế ứng phó mặc cho bọn họ đánh vào chính mình trên người như vậy thân thể cường nhận độ đến tột cùng là đạt đến trình độ nào dĩ nhiên có thể chống lại như vậy thiên uy còn có m ộ trong thanh tổt vật tạo, thể t binh khí, chế nhiên kia đến tổt cùng bằng liệu có gì là làm bằng vật liệu gì chế tạo, dĩ ự c chém tiếp v à sấm sấm xét, xét để b i ế mất k h ô n còn t â một tích, trên mật giật Trong bí càng ngày càng nhiều, càng ngày càng cùng nhiều, nhiều nhân giật mình cùng kinh hãi. dô đẹp để người ngày ngày m dưới tình huống mỗi một đạo sấm xét rô đès cũng có thể thuận lợi vượt qua chân chính diệt thần lôi k i ế p tổng cộng ba mươi sáu đạo thiểm điện bây giờ đã qua hơn một nửa rô đès như trước một tay cầm kiếm mà đứng nhìn phương xa ánh mắt phiêu hốt thế nhưng người còn lại cũng đã là chết lạng bọn họ đã không lại vì làm ra hỏa này lo lắng còn lại chỉ có chờ mong chờ mong hắn cuối cùng sẽ dùng làm sao phương thức kết thúc trận này lôi k i ế p đệ ba mươi mốt đạo ba mươi hai đạo chấp giật vượt qua cuối cùng ba đạo thiểm điện đồng thời đến ba đạo như bắp đùi bình thường độ lớn t ử tia chớp màu trắng mang theo kinh người khí thế cùng uy lực lần này dồ d e p còn có thể như vậy ung dung ứng đối s a o mọi người m ỏ i mắt mong chờ quả nhiên dồ d e p như trước mặt cho những này chấp giật đánh vào chính mình trên người sau đó một chiêu kiếm t r ọ n đi biến mất không còn t ă m hơi đầu khí trong cơ thể điền cuồng vận hành thu nạp ngoại giới sấm xét năng lượng đây mới là tinh thần u nhất sấm xét năng lượng c h ớ p g i ậ t biến mất diệt thần lôi kiếp liền muốn vượt qua còn kém cuối cùng một tia chớp cứ như vậy buồn cười cùng tại mọi người không thể tin tưởng ánh mắt ở giữa đi tới cửa ải cuối cùng dồ đ è c cho mọi người lên chấn động một khóa người trong cuộc dồ đ è c nhưng là không có ý thức đến chính mình cử động mang đến bao lớn ảnh hưởng tại cuối cùng một làn sóng c h ớ p dật liền muốn tới lôi vân muốn làm cuối cùng phát huy thời điểm hắn đ ỗ n g nhiên nổi lên mở mắt trường kiếm giữa trời một màn khiến người ta vĩnh viễn ghi khắc hình ảnh vào đúng lúc này sinh ra chương ba trăm lẻ bốn kinh thiên một chiêu kiếm phá lôi vân giờ k h ắ c này dô đét hình tượng tại mọi người trong lòng vô hạn phóng to đặc biệt là tại một mảnh kia mây đen lên dưới tại từng đạo từng đạo chấp giật âm trầm dưới dô đét liền như đến từ cựu thiên như thần trường kiếm giữa trời dơ kiếm tứ phương phá cho ta đồng thời một tiếng to rõ tiếng hô truyền khắp toàn bộ quảng trường sau một khắc tại cuối cùng một làn sóng chấp g i ậ t đến thời điểm chỉ thấy rỗ đẹp cả người bỗng nhiên nhảy lên s ô n g thẳng lên trời hướng về mây đen trùng kích mà đi vậy chính là hướng về chấp g i ậ t phóng đi đáng chết tiểu tử kia điên rồi sao hôn đản ở phía xa thấy cảnh này s、so、ô di nạ không nhịn được bắt đầu chửi má nó trực tiếp nhằm phía lôi vân n à y không là hành vi tự sát chẳng những là s、so、ô di nạ liền ngay cả mai long cùng ger i hai người này người từng trải đều bị trước mắt một màn cho sợ ngây người đây là nhân có thể việc làm j o d e s lẽ nào thật sự muốn không muốn sống nữa bọn họ biết j o d e s muốn làm gì đơn giản là muốn tại thời khắc cuối cùng trực tiếp đánh tan lôi vân để lôi kiếp liền như vậy biến mất nhưng là đây thật sự là nhân lực có thể làm được sao không nói những cái khác ngược lại bọn họ hai người này âm hoàng cảnh giới cường giả là không làm được j o d e s đại ca hai tay nắm thật chặt mang theo hoảng sợ ánh mắt nhìn một bước lên trời r o d e s lucy cũng là không nhịn được l ầ m b ầ m hắn tại sao muốn làm như vậy trước đó sấm xét hắn không phải tiếp rất dễ dàng m ạ n tại sao còn muốn đi mạo hiểm cuối cùng một tia chớp hắn muốn đón lấy không là vấn đề à tại sao lucy trong lòng tràn đầy n g h i hoặc đồng thời xa xa quan chiến còn lại mấy cái người của gia tộc đều là trận mắt ngoác mồm nhìn bay thẳng mây xanh r o d e s nhìn một người kia một chiêu kiếm giờ k h ắ c này bọn họ triệt để chấn động xem dô đèn nhằm phía mây xanh chẳng lẽ muốn phá diệt thần lôi kiếp phí lời sao còn muốn hỏi đáng chết hắn có thể thành công sao khó như thế ngàn năm hạ xuống thành công tiến vào âm hoàng cảnh giới người không ít đi nhưng là không có một người dám làm như vậy phỏng chừng cũng khó thành công khó nói không thấy được trước đó những này sấm sét đối với r ô đèn mà nói đều là tiểu nhi khoa sao nói không chắc sẽ thành công trong lúc nhất thời giới đài mấy trăm ngàn nhân cũng là sôi trào nghị luận sôi nổi bất quá không thể hoài nghi giờ khác này bất kể là ai cũng đối với r ô đẹp tràn đầy chờ mong giờ khác này bọn họ thấy được chấn động một màn r ô đẹp phóng lên trời một màn này tất nhiên sẽ vinh viên ở lại mỗi người trong lòng để bọn hắn cả đời đều khó mà quên giờ khác này bất kể là cùng r ô đẹp giao hảo nhân viên vẫn là của hắn kẻ địch đều vứt bỏ trước kêu c ử u hận cùng tâm tình chăm chú nhìn trong lòng của mỗi người đều mơ hồ có một ít chờ mong chờ mong kỳ tích xuất hiện ầm ầm ầm tựa hồ cũng là cảm nhận được có người khiêu khích chính mình lôi vân đột nhiên điên cuồng lên giống như bị điên xoay tròn sấm xét phun trào trong giây lát ngay rổ đẹp nhảy lên giữa không trung trường kiếm trong tay liền muốn va chạm vào lôi vân trong nháy mắt đó một đạo còn như thùng nước một kích cỡ tương đương tia chớp màu trắng ầm ầm hạ xuống hướng về rổ đẹp đánh tới trong nháy mắt này toàn bộ thiên địa chỉ còn lại có sấm xét tâm thanh trong nháy mắt này là ai xuyên thủng ngàn năm năm tháng là ai khiến người ta hồn khiên ngậu nhiễu là ai để vạn ngàn sinh linh đồng lòng chờ mong bạch quang trói mắt đem toàn bộ bầu trời bao phủ ở bên trong trói mắt tia sáng để rất nhiều người không nhịn được nhắm lại con mắt của chính mình dô đẹp thân ảnh biến mất ở trong mắt mọi người biến mất ở phía chân trời chỉ thấy bị tia chớp màu trắng trực tiếp lung t r ụ vào trong sẽ thành công sao đồng dạng một cái vấn đề lan tràn tại mấy trăm ngàn nhân trong lòng lẳng lặng, lặng chờ mong to lớn chấp giật như một cái mánh long bình thường trên không t r u n g bước lên mơ hồ có thể nhìn rõ ràng trong đó có một thân ảnh đang dãy rua phá yên tĩnh bên trong đất trời đột nhiên bạo phát ra một tiếng nặng nề tiếng hét lớn ngay sau đó một đạo hào quang màu xanh tránh qua hình thành một gác làm huyễn ảnh tạo thành một thanh dài đến mấy chục trượng trường kiếm trường kiếm giữa trời một chiêu kiếm hướng về lôi vân bổ tới ầm ầm ầm thiên uy không thể xúc phạm giờ khắc này lôi vân cũng là bắt đầu kịch liệt dãy rua d ô đẹp lớn mật hành vi triệt để chọc giận trời cao tiếng sấm nổ vang bạch quang long lánh kiếm ảnh che trời giống giận trùng tiên tất cả kết hợp thành một màn tráng lệ hình ảnh dưới quảng trường người tựa hồ bắt đầu chết lặng cảm giác mình như sinh hoạt ở m n g ảo ở giữa giống như vậy tất cả đều là như vậy giả tạo lẽ nào đây thật sự là chính mình ngày hôm nay nhìn thấy tất cả bọn họ có một ít hoài nghi nhưng là sự thực nhưng liền là như thế lúc này dỗ đẹp chính đang cùng t i ê n đấu tiếng oanh minh không ngừng lôi vân run rẩy đao ảnh rung động h n g long âm thanh tiếng gầm gừ không dứt bên thai toàn bộ quá trình không biết tinh lực bao nhiêu thời gian dần dần trên trời chỉ còn lại một đoàn bạch quang trói mắt bạch quang không ai có thể nhìn rõ ràng bên trong chuyện gì xảy ra coi như làm ai long như vậy âm hoàng cảnh giới cường giả lúc này cũng là bị bức phải chỉ có thể bảo vệ tâm thần bầu trời tản mát ra cái kia một cỗ khí thế còn có cái loại này n h u loạn tiếng lỏng tiếng oanh minh chính đang ăn mòn mỗi người tâm linh một ít thực lực yếu kém người đã trực tiếp hôn mê đi không có ai biết trong chuyện này đến tột cùng chuyện gì xảy ra đến tột cùng là một cái tình huống nả o、oh, đến cùng là ai thắng lợi rồi rất lâu hồi lâu quá dài rằng giặc sau một khoảng thời gian tất cả bắt đầu dẹp loạn bạch quang dần dần tán đi rốt cục dần dần tất cả thực lực mạnh mẽ người có thể mở con mắt của chính mình c h u n g cho bọn hắn có thể hướng về trên trời nhìn lại lại là một màn để bọn hắn vĩnh sinh khó có thể quên hình ảnh lại là một màn để bọn hắn cả đời cũng không thể quên hình ảnh một màn này cuối cùng rồi sẽ sẽ bị ghi chép đến lịch sử ở giữa chỉ thấy lúc này trên trời lôi vân dĩ nhiên trực tiếp từ trung gian bị chém thành hai đoạn từ từ tiêu tán cái kia một đạo tia chớp màu trắng chậm rãi tiêu tán mà đi còn lại hạ một nam nhân một cái dơ kiếm trùng thiên người đàn ông chậm rãi hạ rơi xuống mặt đất mang trên mặt một cấu ngạo khí cùng một tia bỗng nhiên làm cho người ta một loại xuất trần cảm giác giờ k h ắ c này hắn mặc dù coi như dáng dấp có một ít chật vật nhưng không che giấu được cái kia một cố lực bà sơn hà khí cái thê anh hùng khí khái cái kia tự nhiên mà thành khí thế thuyết phục mỗi người trái tim ao hào hào triệt để sôi t r à o điên r ồ i mọi người đều điên cuồng thành công hắn dĩ nhiên thành công xô di nạ kích động quát sắc mặt một mảnh đỏ chót quả thực giống như là chính mình hoàn thành cái này trắng cử ân thành công là thành công lí lít cùng lũ xỉ hai nữ trên mặt tràn đầy vui mừng nụ cười trong mắt hàm chứa một tia nước mắt gật đầu nói âm thanh kiên định cực kỳ nhìn cái kia dơ kiếm hướng thiên người đàn ông nam nhân này sẽ vĩnh viễn bảo trì này một phần hình tượng thành công Zodes, thành công hắn quá biến thái rồi không phải là người thật không phải là người dĩ nhiên đã không có ai biết nên như thế nào hình dung lần này trắng cử lôi tản mắc đi bầu trời lần thứ hai khôi phục một bộ thanh minh trạng thái tất cả tựa hồ cũng chưa từng xảy ra giống như vậy sau khi nam nhân kia cùng cái kia một thanh trường kiếm xác nhận trước đó tất cả này anh hùng khí khái hỏi hiện nay thế giới ai có thể cùng sánh vai một tiếng thở dài g e r i cười khổ nói rằng lập tức quay đầu rời đi giờ khác này hắn mới cảm giác được mình là thật sự ra rồi bây giờ thiên hạ hay là chúc cho bọn hắn này tuổi trẻ một đời đi cùng mọi người xôi trào không giống rót gia tộc và chủ chiến phái còn có di giao bộ tộc các loại những này cùng rô đẹp quan hệ không tốt gia tộc thành viên lúc này sắc mặt càng là phức tạp so với ăn con rồi còn khó hơn xem nhìn phía xa rô đẹp bọn họ vẻ mặt không ngừng biến ảo đặc biệt là m ạ c ngươi cái này rót gia tộc l a o tổ tông vẫn dự định tại minh vực sau khi đối phó rô đẹp nhưng là nhìn thấy bây giờ một màn này hắn còn có dung khí đó sao rót gia tộc là không nhỏ nhưng là cũng không dám dễ dàng đắc tội một cái âm hoàng cảnh giới cường giả hơn nữa còn là một cái cường hãn như vậy h u n g nhân tuyệt thế h u n g nhân đắc tội người như vậy có thể chiếm được đến chỗ tốt hay là thật sự làm căng rót gia tộc liền muốn trở thành đệ hai cái tử dực lôi ưng gia tộc đi trong n g á y mắt hắn thật giống như là già ngua rồi đến mấy chục tuổi bình thường một tiếng thở dài quay đầu nhìn bên người nhi tử rót gia tộc từ nay về sau không nên t r e o chọc Jodes, vi mệnh giả nghiêm trị nói xong một câu nói kia xoay người rời đi đối với hắn một bên rót gia tộc bây giờ tộc trưởng không có phản đối tràn đầy đồng cảm dưới mệnh lệnh đi từ nay về sau tử d ự c lôi ưng thành viên gặp phải chuyện gì ta rót gia tộc không đi để ý tới lập tức hắn lại là làm ra chính mình phán đoán cùng mệnh lệnh ta chủ chiến phái từ nay về sau không phải đắc tội Jodes, không phải vạn bất đắc dĩ đều cho ta tách ra hắn ngay sau đó chủ chiến phái hai thái tử phong cách cổ cũng là trầm giọng hướng về người bên cạnh nói rằng đồng thời hơi h í mắt ra nhìn phía trên rô đès tựa hồ đang tự hỏi cái gì di giao bộ tộc sau này không nên cùng rô đès giao thì với đồng thời cùng tử dực lôi ưng khoảng cách nên kéo xa một chút rồi một bên di giao bộ tộc cũng là làm ra đồng dạng quyết định ngày mai làm cho cả hắc cám nguyên người đều biết rô đès là ta vua bọ cạp bộ tộc vinh dự trường lão vua bọ cạp bộ tộc người mặt đỏ lừ lừ nói rằng rô đès biểu hiện đã chấn động mọi người nếu như bọn họ cũng đều biết rô đès là chính mình vua bỏ cạp bộ tộc ngồi trên trường lão như vậy vua bỏ cạp bộ tộc thế tất nước lên thì thuyền lên ta hát hoàng bộ tộc ai cũng không ngờ rằng liền tại như vậy một trong nháy mắt hát cá nguyên bên trong phạm là cùng rô đès có quan hệ gia tộc đều làm ra bọn họ quyết định cùng hắn có cựu hoán gia tộc đều hạ lệnh sau đó tận lực tách ra rô đès không muốn kế đối địch với hắn dù sao cùng một cái như thế biến thái âm hoàng cảnh giới hung nhân là địch ai cũng không chiếm được chỗ tốt làm không tốt còn muốn lật thuyền còn cung jodec quan hệ hào gia tộc thì lại đều là lựa chọn rút ngắn bọn họ chỉ thấy quan hệ kim thiên la đức biểu hiện đã chiếm được mọi người tán thành để mọi người đối với hắn cái nhìn lại một lần nữa xảy ra chuyển biến bốn phía nguyên tố lại một lần nữa điên cuồng tràn vào jodec trong cơ thể jodec thỏa thích hưởng thụ ngoại giới nguyên tố r ộ i rửa đối với chuyện còn lại nhưng là bỏ mặc đương nhiên nếu như hắn biết mình trong lúc nhất thời kích động sẽ tạo thành to lớn như vậy phản ứng sẽ là một cái cái dạng gì vẻ mặt đây đoán chừng là d ở khóc d ở cười đi nói chung bây giờ dô đẹp nhu muốn làm chính là củng cố âm hoàng cảnh giới mình đã bước vào tiến vào giờ khác này hắn chính đang tiến hành âm hoàng cảnh giới bên trong đệ một lần tu luyện một khi tu luyện hoàn tất đấu khí khôi phục hắn đều sẽ chính thức trở thành âm hoàng cảnh giới một thành viên từ đây đi vào đến lại một cái mới tinh võ học thiên địa chương ba trăm lẻ năm âm hoàng cảnh giới giờ khác này toàn bộ quảng trường an tĩnh lại nhìn dô đẹp chịu đựng cuồng bạo nguyên tố trùng kích cảm nhận được hắn khí thế trên người càng ngày càng cường liệt rõ ràng cảm nhận được trên người hắn tản mát ra cái kia một cỗ uy áp càng ngày càng mãnh liệt mọi người cũng biết bước cuối cùng tới bước quá này bước cuối cùng dô đ è sư liền đem sẽ trở thành một cái trăm phần trăm không hơn không kém thần cấp võ giả đồng thời minh vực cho mọi người càng là mang đến vô tận sức mê hoặc lại một lần nữa chứng kiến hắn n ó sáng tạo ra kỳ tích đây chính là minh vực công hiệu đây chính là minh vực khiến người ta mê địa phương lucy xô di nạ còn có l ý lịt đám người giờ khắp này nhìn rỗ đẹp ánh mắt hưng phấn cực kỳ mỗi người vẻ mặt tươi cười đang đợi rỗ đẹp trở về không biết quá bao nhiêu thời gian như vạn năm bình thường cựu viễn trung khắp chung quanh cuồng bạo nguyên tố vào đúng lúc này yên tĩnh lại tất cả khôi phục đến bình tĩnh ở giữa còn lại rỗ đẹp một người phó kiếm mà đứng hơi nhắm mắt lại cảm ngộ bên trong đất trời h ảo diệu đột nhiên hắn mở ra con mắt của chính mình một đạo tinh quang còn như thực chất bình thường trợt lóe lên mọi người đủ cảm giác được khiếp người tiếng lòng cái k i a một đạo ánh mắt giống như là có thể nhìn thấy mỗi người trong lòng đi bình thường khiến người ta không dám nhìn thẳng cũng may này một đạo tinh quang bất quá là trợt lóe lên lập tức biến mất không còn t â m hơi rỗ đẹp ánh mắt lần thứ hai trở nên ôn hòa lên ngay sau đó làm cho tất cả mọi người giật mình cảm giác lần thứ hai chuyển đến chỉ cảm thấy bên trong đất trời hết thể nguyên tố cùng sinh mệnh tựa hồ cũng tại c h i ề u rỗ đẹp vị trí phương hướng làm lễ bọn họ tại c h i ề u bái lại một cái vương giả sinh ra hướng bái bọn h ắ n vương ở đây võ giả một ít thực lực không ăn thua người cũng là đã tại cái kia một c ố nhàn nhạt uy nghiêm dưới hướng về rô đê t túi đầu xương thần đây chính là cường giả uy nghiêm tựa hồ kết thúc đây cảm thụ trong cơ thể phồn thịnh đ ấ u khí cái kia một loại cảm giác sảng khoái rội rửa này rô đê toàn thân thành công hắn thuận lợi tiến vào âm hoàng cảnh giới dĩ nhiên không có ngộ đến bất cứ cái gì một điểm phiền phước lòng tràn đầy sảng khoái hắn hét dài một tiếng xông thẳng lên trời tiểu từ này nhìn phía xa rô đê t nghe ba đạo cực kỳ tiếng hét dài sổ gì nạ cười khổ nói rằng sau một khắc những này bị bức lui đến người ở phía ngoài lần thứ hai hướng về trên đài lao đi qua trong dây lắt liền đã tới rổ đẹp bên người đại ca chúc mừng âm hoàng cảnh dưới đây lucy chúc mừng nói rằng tiểu tử vận khí không tệ tuy rằng vẫn là so với lao tử t r ê n l ệ n h một tí tẹo như thế thế nhưng vẫn tính đạt tiêu chuẩn sổ gì nạ như t r ư ớ c to mồm phét lác bất quá ngữ khí nhưng là sẽ ra vi diệu chuyển biến Lilith không nói gì cứ như vậy nhìn r o d e s mang theo nhàn nhạt nụ cười cùng vui mừng vẻ mặt r o d e s hướng nàng khẽ gật đầu ngay sau đó là các đại người của gia tộc đến đây chúc mừng một cái âm hoàng cảnh giới cường giả liền tính tại hát cá nguyên như vậy biến thái địa phương cũng đã là đỉnh cấp tồn tại bất kỳ tổ chức đều không muốn dễ dàng trêu chọc làm tức giận như vậy cường giả coi như là đại gia tộc cũng không chiếm được chỗ tốt gì cho nên đều lựa chọn kết giao liền tính những n à y đối địch thế lực thành viên cũng là đến đây chúc mừng để vi huynh thẹn thùng a không nghĩ tới lại lần gặp gỡ ngươi đã bước vào đến cấp bậc này rồi phong cách cổ trên mặt mang theo nụ cười đi tới rô đès trước người cảm khái nói rằng khách khí phong cách cổ đại ca nói đùa đối với cái này phong cách cổ rô đès vẫn có một ít cảnh giác ân đ ư ợ c rồi minh vực mở ra xem như là thuận lợi kết thúc hy vọng rô đès huynh đệ rảnh rỗi có thể đến ta thủy mạc thành mở du vi huynh nhất định sẽ không để cho huynh đệ thất vọng minh vực kết thúc mang ý nghĩa các thế lực lớn thành viên tại trong vòng vài ngày đều sẽ rời đi hàn băng thành trở lại chính mình đến địa phương phong cách cổ hướng về rô đẹp m ờ i ý tứ trong đó không cần nói cũng biết giang sơn đời nào cũng có tài tử ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm bây giờ thế giới là các ngươi người trẻ tuổi lạc di giao bộ tộc trưởng lão cũng là đi tới rô đẹp trước mặt nói rằng vẻ mặt hiền lành bất quá nhưng là rõ ràng có thể thấy được bên cạnh hắn nam tử giờ khắc này sắc mặt rất khó nhìn nhìn rô đẹp hận không thể ăn nó một miếng Bị vướng bởi vướng trưởng lao phân phó lại không dám nói lời nào, nén lại lời thể lao phó chỉ có dám đối với hắn sắc mặt, r o d e s lựa chọn trực tiếp quên, ra hỏa này bị chính mình từ bên trong cho đá ra, muốn hắn cho mình thể diện tốt xem. Hiện nhiên là chuyện không thể không thiết như tính hoàn như chọc trách. khách khí hồi người Nói tiền bối Đối với di giao bộ tộc lao lời nói, nào, cần cùng toán. nào nên trưởng là lao có trước tộc vậy vậy một mặt Zodes đùa, dám đam bộ ở bị phục. di giao bộ tộc bụng dạ khó lường như vậy gia tộc hắn là tránh thật xa đối với như vậy gia tộc trưởng lão tự nhiên không thể gặp gỡ vua bọ cạp bộ tộc cùng long tộc còn có hát hoàng bộ tộc người nhưng là phát ra từ tự đáy lòng chúc phúc đối với bọn hắn chúc mừng rỗ đès cũng là thật cao hứng đón nhận hạ xuống ba cái gia tộc và chính mình quan hệ rất tốt hơn nữa cho tới nay xác thực giúp mình không ít chuyện hợp t ì n h hợp lý lại có mặt ở đây đều hẳn là cố gắng bảo trì quan hệ mãi đến tận rót bộ tộc thành viên đến đây chúc mừng thời điểm tình cảnh liền có một chút lung túng dô d e s trưởng thành tuyệt đối là bọn họ không nguyện ý nhất nhìn thấy sự tình nhưng mà liền là như vậy xảy ra mang theo đầy ngập cừu hận đến đây chúc mừng mặt băng bó hình ảnh nói nhiều khôi hài thì có nhiều khôi hài thêm vào sổ di na một bên chê cười càng là lung túng đối với rót bộ tộc dô d e s tự nhiên cũng là không có cho thể diện tốt xem những gia hỏa này đặc biệt là bên trong bọn hắn tiến vào minh vực gia hỏa kia dĩ nhiên liên hợp tử dương cùng di giao bộ tộc thành viên đến truy sát chính mình cũng còn tốt lần này lũ s ỉ cùng sổ gì nạ đều có đi vào muốn là chính mình một người đi vào vẫn không thể cũng bị đùa chơi chết đối với như vậy âm hiểm tiểu nhân j o d e s h đương nhiên sẽ không tình nguyện gặp gỡ về phấn rót gia tộc phương diện cũng là sắc mặc nhìn không tốt chính mình hai cái thành viên một cái tại đệ hai quan đã vượt qua mắt thấy liền muốn đi vào minh vực kết quả lại là một cước bị j o d e s h cho đá ra đây là tối không thể tiếp thu kết quả còn có tử dương tại thời điểm mấu chốt nhất cũng là bởi vì j o d e s h bị đào thải có thể nói là thủ sâu như biển nếu như không phải bởi vì rô đê lần này kết quả cuối cùng vẫn không chừng là cái gì đây đến thời điểm rót gia tộc có hai người tiến vào minh vực hạt nhân kết quả liền không nói được rồi nói chung đám người chuyến này lúc này trong lòng được kêu là một cái xoắn suýt cuối cùng tại toàn bộ nhân trình diện sau khi tuyên bố minh vực đóng lại một lần nữa mở ra nhưng là một năm chuyện sau đó lần này minh vực hành trình có thể nói là sau hoặc khá dồi dào đặc biệt là rô đê ngay sau đó là sổ di nạ cùng lù xi còn tử dương hay là xui xẻo nhất người di giao bộ tộc cùng rót gia tộc cũng không khá hơn chút nào theo minh vực đóng trang hạ khán giả y du chưa tuyệt cũng là bắt đầu rời khỏi cái này q u ò n g trường lần này minh vực mở ra để bọn hắn thấy được quá nhiều chuyện khó mà tin nổi chứng kiến quá nhiều kỳ tích sinh ra chứng kiến quá nhiều ghi chép sinh ra đặc biệt là thời khắc cuối cùng rộ đ ẹ p l ự c lãm sóng to bình thường độ lôi kiếp một màn kia mạc hình ảnh sẽ v i n h v i ê n ký ức tại mỗi người trái tim dưới đài khán giả bắt đầu tán đi trên đài đám người thì lại cũng là bắt đầu tán đi các đại gia tộc mang theo chính mình người hướng về chính mình đóng quân địa lui lại mà đi hắc hoàng bộ tộc thì lại là bởi vì lũ s ỉ cố ý đơn giản lựa chọn đi long tộc phủ đệ nghỉ ngơi này một quang thời gian tới nay hay là bởi vì rô đ e s quan hệ hắc hoàng bộ tộc cùng trong lòng tộc quan hệ đạt đến một cái trước nay chưa từng có độ cao cũng khó trách bên ngoài nhân hy s ư n g hai cái gia tộc cũng sắp muốn liên thành một thể thở ra một hơi ứng phó xong hết thệ sự tình sau khi rỗ đẹp thật có thể nói là là cả người bể bài bất quá khỏe miệng vẫn là mang theo một k i a hưng ơ phấn nụ cười chính mình lần này không đơn thuần là người khác nhìn thấy cái kia bình thường tiến vào đến âm hoàng cảnh giới càng chủ yếu là chính mình trực tiếp bước vào đến âm hoàng cảnh giới t r u n g d à i cấp độ lập tức vượt qua quá âm hoàng cảnh giới sơ d à i t ầ n g thứ này có thể nói là một cái to lớn được mùa phải biết càng đi lên thực lực tăng lên nhưng chỉ là càng khó có thể có như vậy hiệu quả là một cái cùng với hiếm thấy sự tình dô đẹp thế mới biết lần này minh v ư ợ t hành trình cuối cùng hư huyễn không gian mang đến cho mình chỗ tốt lớn bao nhiêu ở bên trong thời điểm do với mình vẫn đều không có điều động đấu khí không có đi tỉ mỉ quan sát mà là cả mọi người dung nhập đến cái thế giới kia ở giữa cho nên cũng không hề phát hiện cái gì sau khi đi ra lập tức cảm giác được không giống từ âm hoàng sơ cấp tiến vào trung giai cấp độ người bình thường tối thiểu cũng cần cái bách tám thời gian mười năm coi như là thiên mới không có cái mười hai mươi năm cũng là khó có thể bước vào đến cấp bậc này coi như là r ỗ đẹp như vậy đi số cất chó ra hỏa p h ỏ n g chừng cũng muốn một quãng thời gian không ngắn bây giờ chính mình trực tiếp đạt đến cấp bậc này có thể nói là kiếm bụng rồi dọc theo đường đi cười cười nói nói tất cả mọi người sáng suốt không có nói cùng minh vực bên trong sự tình bởi vì dựa theo quy định bên trong sự tình là không thể tiết lộ ra ngoài bằng không đều sẽ đụng phải minh vực truy sát hậu quả không có một người có thể thừa nhận nổi trở lại long tộc phụ đệ tuy rằng tại người khác xem ra chẳng qua là rời khỏi thời gian một ngày thế nhưng rộ đ ẹ p c ù n g sổ dị nã bọn họ nhưng là rời khỏi thời gian một tháng lần thứ hai trở lại bên này khó tránh khỏi cảm giác một trận thoải mái edda cùng hềền tại ngày đó cũng là đi tới long tộc phủ đệ ở giữa lại một lần nữa nhìn thấy bọn họ rộ đ ẹ p cảm giác sản sinh ra biến hóa người chống lại bọn họ thật sự vẫn là ngàn năm trước đó ủng hộ cự ma bộ tộc người sao thời gian ngàn năm có hay không làm cho các nàng tư tưởng xảy ra chuyển biến tất cả những thứ này chính mình cũng còn không rõ ràng lắm bây giờ dô d e s cũng không nóng nảy muốn đem những chuyện này làm rõ hắn hôm nay chỉ có hai nhiệm vụ đầu tiên chính là mau chóng tìm kiếm được phụ thân cần giải dược sau đó chính là ngăn cản chủ chiến phái âm mưu đương nhiên không thiếu được nhưng là tăng lên chính mình thực lực những thứ này đều là việc khẩn cấp trước mắt nhất định phải mau chóng hoàn thành lưu cho mình thời gian không không nhiều dô d e s biết điểm này màn đêm thăm thẳm nhân t ĩ n h lúc lù xỉ cùng sổ di nạ đi tới dô d e s gian phòng ngoài dự đoán mọi người bọn họ dĩ nhiên biết mình đón lấy chuyện cần làm chủ động đưa ra phải giúp giúp chính mình hoàn thành hay là đây là đang minh vực bên trong bọn họ thí luyện nguyên tố không gian thời điểm được báo cho đi như vậy cũng tốt tại có hai người bọn họ mạnh mẽ giúp đỡ xác thực có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian đặc biệt là ở tại bọn h ắ n phía sau còn có hai cái to như vậy gia tộc trợ giúp chính mình nếu bọn họ biết mình chuyện cần làm cho nên d ô đ ẹ p đơn giản mở ra nói một phen sau khi thương nghị quyết định sổ gì nạ ở lại hắc ám nguyên bên này trợ giúp chú ý ma tộc chủ chiến phái cử động Zodesh chương ù n g Lucy a i n g ờ là tại thời nhất gian ngắn ba trăm linh sáu chuẩn bị hành động trải qua hơn một nửa cái buổi tối thương lượng dô đất cùng lũ xỉ còn có sổ dị nạ ba người cuối cùng là đem chuyện kế tiếp thương lượng một cái thất thất bát bát lúc này đã là màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh ba người trải qua từ minh vực trở lại đến bây giờ vẫn không có nghỉ ngơi cho tốt lập tức thanh t ĩ n h lại nhất thời một cỗ cảm giác khỏe vải tự nhiên mà sinh ra chuyển khắp bọn họ toàn thân lucy cùng s ô di nạ vào lúc này rời khỏi rồ đẹp gian phòng lần thứ hai còn lại rồ đẹp một người ngồi ở trước bàn nhìn trước mắt ánh đèn một tiếng thở dài vẫn tính minh vực bên trong những lao da kêu hỏa có lương tâm biết cho mình lưu hai cái giúp đỡ bằng không chuyện này thật là có một điểm khó làm như vậy cũng tốt bất quá cũng không biết bên ngoài mười một cái tuần sát s ứ có thể hay không trợ giúp chính là mình nếu như có bọn họ trợ giúp nghĩ tới đây biên rô đẹp trong mắt kim tinh ứa ra đây là một cỗ cỡ nào thực lực cường đại a mười một cái âm hoàng cảnh giới cường giả bọn hắn đều đến giúp giúp chính mình toàn bộ hắc cá nguyên còn có chuyện gì không làm được coi như là ma tộc trong tay đồ vật kia muốn cướp cũng là không có vấn đề đi sở dĩ minh vực vẫn không có động tác phòng t r ư ờ n g chủ yếu vẫn là lo lắng quá sớm bại lộ bọn họ hành động để chủ chiến phái có phòng ngự đồng thời triển khai phản kích cười khổ một cái j o d e s h thầm than chính mình lúc nào trở nên như thế lòng tham có số gì nạ cùng l u c y hai người trợ giúp chính mình cũng đã xem như là một cái rất chuyện không tồi đi về phần lần này sắp xếp j o d e s h suy nghĩ một chút hẳn là sẽ không xuất hiện chuyện gì lúc này mới hơi chút giải sầu một chút l u c y sở dĩ theo chính mình đi chủ yếu vẫn là rèn luyện nàng một chút thực lực bây giờ của nàng xác thực đã đủ cường đại nhưng đáng tiếc thực tế kinh nghiệm tác chiến vẫn là ít đi quá nhiều như vậy dưới tình huống ngộ đến bất luận cái nào thực lực cùng nàng gần gũi người đều có thể chiến thắng nàng đi cái này cũng là rộ đẹp dẫn nàng đi ra ngoài mục đích chủ yếu dù sao tương lai lũ xì đem sẽ trở thành bọn họ cái tổ chức này thành viên trọng yếu bồi dưỡng lên chỉ mới có lợi không có chỗ xấu bồi dưỡng kinh nghiệm tác chiến không thể nghi ngờ tử vong chiến trường tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất còn có một mặt đó chính là lũ xì là một ma pháp sư chính mình nhưng là một võ giả tử vong chiến trường tràn đầy nguy hiểm nếu như có một ma pháp sư phối hợp chính mình j o s e p tin tưởng sẽ làm được làm ít mà hiệu quả nhiều có thể càng thêm thuận lợi hoàn thành chuyện này s o d i n a ở lại hắc á m nguyên cũng là nhất quán lựa chọn kinh nghiệm phong phú hắn có thể rất tốt chu toàn đọ sức h à o tất cả cho nên cái kế hoạch này hay là hay nhất quyết sách đi màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh hàn băng thành đầu mùa đông đã lộ ra lạnh giá đến sương gió lạnh tại ban đêm đặc biệt điên cuồng gầm thét lên từ lúc mở cửa sổ thổi vào chính mình trong phòng liền ngay cả rô đ è s đều cảm nhận được một tia ý l ệ n h trong sân một thân ảnh tránh qua hướng về chính mình gian phòng đi tới nhìn rõ ràng người đến lạc lông mày hơi nhíu là estda vẫn là ải hển chung sống dài như thế thời gian tuy rằng tìm ra nhận hai người phương pháp thế nhưng tại không nói gì dưới tình huống vẫn thì không cách nào nhận các nàng thân phận lẳng lặng nhìn nàng đi tới chính mình trước mặt ra hiệu chính mình mở rộng cửa rô đ è s nở nụ cười đơn giản mở ra chính mình cửa phòng để cho hắn đi vào vẫn chưa có ngủ nhìn jodes nữ tử khẽ mỉm cười hỏi tỉ mỉ quan sát một thoáng thêm vào ngựa khí cùng thanh âm thoáng khác nhau jodes rất nhanh phán đoán ra người này đó là edda trên mặt cũng là nở một nụ cười đối với edda hắn xưa nay không cần ẩn giấu cũng không đi ẩn giấu cái gì cái này chính mình sớm nhất nhận thức đồng bọn jodes đối với nàng có đầy đủ tín nhiệm ân n g ư ờ i đây khí trời ngội còn ra vừa nãy lại đây quá so j i n a cùng l u c y đều tại giống như các n g ư ờ i đang thương lượng chuyện gì cũng chưa có tiến vào nhìn thấy bọn họ đi liền đến nhìn điểm mang ngơi ư đầu lucy không có ẩn dấu nói rằng cũng đây là rồ đẹp tối thích nàng nguyên nhân có việc e t đã nếu là tận lực tìm đến mình hơn nữa vào lúc này rồ đẹp biết nàng không thể nào không có nguyên do trước tiên chúc mừng ngươi tiến vào âm hoàng cảnh giới ha ha lúc này mới thời gian mấy năm từ lúc trước một cái đồng thau tiểu chiến sĩ cho tới bây giờ âm hoàng cảnh giới cực giả ngươi dùng rất ngắn ngủi thời gian mấy năm hoàn thành người khác cả đời đều khó mà hoàn thành sự tình có đôi khi ta đều rất ước ao ngươi vận may cùng thiên phú r ấ t đấu k ỹ ngươi tốc độ tu luyện nhìn rô đẹp e t đã sắc mặt có một ít phức tạp cười khổ nói rằng chính mình đệ một lần nhìn thấy rô đẹp thời điểm cái kia một cái tình cảnh đến nay còn nhớ rõ rõ rõ ràng ràng đi vẫn may thôi ngươi cũng không tồi cũng đã tiến vào chuẩn thần cấp s a u dai tiến vào thần cấp cũng rất nhanh đi e t đã để rô đẹp có một ít hoài niệm quả thật có một điểm hoài niệm lúc trước sinh hoạt đệ một lần nhiệm vụ đệ một lần trải qua như vậy nghiêm túc sinh tử thử thách đệ một lần cảm nhận được tử vong quá nhiều vẫn niệm đều vào lúc kia đón lấy dự định làm cái gì c h ầ m ngâm một chút sau khi e s d a thấp giọng hỏi nhìn edda dồn trong lòng một đột cảm giác nàng đi tới nơi này biên tựa hồ muốn tìm hiểu cái gì c h ầ m ngâm một chút sau khi nói rằng có một chút chuyện muốn đi ra ngoài làm tìm một điểm đồ vật ha ha phỏng chừng muốn một quang thời gian ngươi đây không có ẩn giấu cũng không có nói thẳng dồ đèce đưa ra một cái ba phải cái nào cũng được trả lời người đến minh vực hạt nhân nào biết chúng ta người chống lại chuyện đi cũng không cùng ngươi đi vòng mèo lần này đến bên này cũng là vì chuyện này hít sâu một hơi sâu sắc nhìn dồ đèce một lúc lâu sau khi s đã nhô lên dũng khí nói rằng mang theo một chút do dự tựa hồ cân nhắc có phải hay không phải đem toàn bộ nói cho dồ đèce không nghĩ tới s đã tìm đến mình là vì chuyện này bất ngờ nhìn nàng không nghĩ tới nàng biết cái này sao ngay thẳng lẽ nào sẽ không sợ xảy ra chuyện gì sao đồng thời cũng là âm thầm nghi hoặc chuyện như vậy t ì n h theo đạo lý mà nói nàng vẫn không có lên làm gia chủ cũng không phải là gia tộc ở giữa trọng yếu trưởng lao hoặc là nhân vật nào là không thể biết bây giờ không chỉ biết rồi hơn nữa còn rất rõ ràng lẽ nào có cái gì ẩn t ì n h ngươi không cần hoài nghi ta nhớ kỹ ngươi có thể hoài nghi bất luận người nào thế nhưng vĩnh viễn không muốn hoài nghi ta ta vĩnh viễn sẽ không phản bội ngươi cũng sẽ không lừa dối ngươi một câu nói kia v i n h viễn hữu hiệu nhìn ra dồ đ ẹ p nghĩ hoặc e t d a cười khổ nói rằng ha ha ngượng ngùng đối với các ngươi sự tình ta biết một ít trầm ngâm hồi lâu dồ đ ẹ p thấp giọng nói rằng vuốt vuốt chính mình đầu hít sâu một hơi ngẩng đầu nhìn e t d a trong mắt lóe ra một tia cảm kích ánh mắt vì làm trên một câu nói cảm động nay là được rồi nhớ kỹ thời gian có thể hủ hóa tất cả ngàn năm năm thằng có thể tẩy rất nhiều thứ thời gian là hay nhất ăn mòn phẩm sở dĩ có một ít chuyện không muốn dễ dàng tin tưởng nhìn mặt ngoài đến cũng không đều là chân thật muốn dùng tâm đến xem trầm âm một lúc lâu trầm âm edda m é o xích đầu con ngươi quay một vòng sau khi nói rằng v ì nhữ mày j o d e s t u s edda ở giữa nghe được rất nhiều ý tại ngôn ngoại tựa hồ chuyện này so với mình tưởng tượng phức tạp rất nhiều quả nhiên không ngoài dự liệu thời gian ngàn năm đã để người chống lại phát sinh ra biến hóa thế nhưng khẳng định còn có người là chống đỡ c ử ma bộ tộc Bằng không sẽ không đối với mình nói những Esda sẽ đối với cảm â thân u nói này, cũng sẽ không như vậy, tin tưởng mình, nàng hay là Lao đã sớm biết thân phận của chính mình đi. Giờ này, đối với người chống biết đi. Giờ đối với lại là vậy hay của khắc c sẽ sớm Zodes hâm thầm Lao đã n lên, rằng không có nói rõ, thế nhưng ý tại ngôn ngoại rất rõ ràng,、đó、chính là bây giờ người chống lại đã không phải là từ trước người chống lại, bên trong h thế phải phức rắc rõ, rất rõ trước rất có là lại là lại, Esda tuy tại từ tạp. bây giờ đó ý đã ả tạ, ta biết rồi. Cảm kích gật đầu j o d e p h nói đến tin tức kia xác thực rất trọng yếu có thể trợ giúp chính mình giảm giảm rất nhiều phiền phức không khách khí ngươi nhớ kỹ ta sẽ không lừa ngươi là được rồi tại người chống lại bên này ta sẽ cố gắng kinh doanh ngươi có thể yên tâm đi làm chuyện của ngươi bị j o d e s nói như thế edda liền hơi đỏ lên mang theo l u n g túng nói rằng tiếp theo hai người một trận nói chuyện t h ế m đều không có liên quan đến minh vực sự tình tán gậu đến vẫn tính hài lòng j o d e s biết được edda ngày mai sẽ sẽ khởi hành trở lại á nguyệt thành trong lòng khó tránh khỏi có một ít thất lạc bất quá nghĩ đến chính mình hai ngày này cũng là muốn chuyển động thân thể lên đường đi tới tử vong chiến trường cũng là hiểu rõ mãi đến tận ánh bình minh lúc e s đã mới rời khỏi rô d e s t gian phòng hướng về chính mình phòng ngủ đi đến xem xem thời gian còn sớm rô d e s t đơn giản khoanh chân mà ngồi dành thời gian tu luyện tranh thủ đem chính mình trạng thái ổn định được đồng thời có thể linh hoạt vận dụng cùng trường không chính mình đấu khí chỉ có như thế mới có thể đem chính mình lực chiến đấu phát huy đến mạnh nhất mức độ đệ hai ngày e s đã cùng hề n dẫn theo người chống lại thành viên hướng về á nguyện thành xuất phát còn lại các đại gia tộc trên căn bản tất cả đều là chuẩn bị rời khỏi hàn băng thành dù sao không có bao nhiêu nhân nguyện ý chịu đựng hàn băng thành mùa đông thời gian một ngày hàn băng thành liền quặn k h u é rất nhiều thế nhưng phố lớn ngõ nhỏ lưu t r u y ề n đến mức sôi sùng sục đề tại nhưng trước sau vây quanh rô đẹt không có thay đổi đồng thời ngày đó rô đẹt thân là vua bọ cạp bộ tộc vinh dự trưởng lao tin tức cũng là t r u y ề n đến h ắ cá nguyên mỗi một góc bị toàn bộ nhân bản thân biết giờ k h ắ c này rô đẹt thân phận lần thứ hai xảy ra một lần một trăm tám mươi độ đại chuyển biến mọi người nhìn hắn ánh mắt càng không giống nhau hơn lúc này mới hiểu rõ nguyên lai d ồ đẹp dĩ nhiên chính là vua bọ cạp bộ tộc người vô hình ở giữa tin tức kia truyền ra cũng là đem vua bọ cạp bộ tộc cùng hát hoàng bộ tộc còn có long tộc quan hệ vững vàng cầm cố ở cùng nhau làm cho ba đại gia tộc đ ố i liền một thể thống nhất tin tức kia đối với long tộc cùng hát hoàng bộ tộc mà nói là tin tức tốt nhưng là đối với chủ chiến phái di giao bộ tộc trả lại nói nhưng không thể nghi ngờ là một cái ngày hôm nay bom để bọn hắn ăn không ngon ngủ không yên cứ như vậy tựa hồ bọn họ kẻ địch càng cường đại hơn đối với tất cả những thứ này j o d e s h chỉ là nở nụ c ư ờ i c h i sớm muộn đều cũng bị người khác biết hiện tại biết cũng không thể gọi là toàn thân hắn tâm vùi đầu vào chuẩn bị đi tới tử vong chiến trường sự tình ở giữa s o d i n a đều sẽ tùy tùng long tộc trở lại điểm này đã xác định đồng thời long tộc cùng h ắ c hoàng bộ tộc đã bắt đầu bố trí nhân viên lưu ý chủ chiến phái hướng đi điểm này là l ũ s ỉ cùng s o d i n a yêu cầu hai cái gia tộc đương nhiên sẽ không không đáp ứng còn lại lù xì tại nàng mãnh liệt yêu cầu dưới lại là làm lũng lại là phản kháng rốt cuộc chiếm được hát hoàng bộ tộc thành viên đáp ứng để hắn ở tại rộ đẹp bên người đi tới tử vong chiến trường tự nhiên cớ là tăng lên chính mình thực lực nói là tại minh vực bên trong chiếm được có đủ nhiều chỗ tốt bây giờ cần tiêu hóa tiêu hóa sau khi có thể tiến vào âm hoàng cảnh giới tin tức kia hát hoàng bộ tộc sau khi biết được tự nhiên là vô cùng phấn khởi dù sao nhiều ra một cái âm hoàng cảnh giới cường giả bọn họ hát hoàng bộ tộc địa vị đều sẽ hoàn toàn khác nhau t h ự chương lực tăng lên là cấp bậc tăng một ít n ấ t Nguyên bản bọn họ là muốn cho ngân cùng họ cho hắc hắc là r ợ u c ba trăm lẻ bảy tử vong chiến trường tử vong chiến trường chính là nơi hắc cám nguyên tối phía tây hắc cám nguyên bên trong nguy hiểm nhất một chỗ Viện thời kỳ có ổ thần một tích trong trùng thiên, toàn tối trăm chiến khi phế khí khí phủ, hắc phương, linh h nơi, bên cùng nguyên ngàn vong ma ma âm cám âm mấy sau bao địa đại đại đây lại di cái lục lưu k là bộ gào ở c Có thể nói tử vong chiến trường tuyệt đối là hắc cá nguyên một cái cấm địa không người nào nguyện ý thâm nhập đến bên trong đi bên trong cường đại ma thú nhiều vô số kể coi như là một cái thần cấp sau giai cường giả tiến vào cũng có thể sẽ chết ở trong đó mấy vạn năm qua không biết bao nhiêu cường giả bởi vì hiếu kỳ cùng thám hiểm chết trong đó cố được Lúc chiến chính chậm chậm Con chật căn còn trước cũng Còn có có chiến mà một nam một mấy trăm dặm, mấy này, này là nào, ngày đạt địa đi đường, đang đi đường đang đến tại ngoại lại tuyệt thông tử vong chiến trường trên tới, trừ thấy bất tiến thời thể tử trường. người người người người hung sau sau danh. hai hai hai gian hẹp ghề, không nhìn khi họ vong bóng nữ. bóng bản bóng bọn lên. vong gồ kỳ đột nhiên nam tử quay đầu nhìn về nữ tử hỏi còn có ba ngày lại đi ba ngày hẳn là liền có thể đến tử vong chiến trường nghe được nam tử hỏi do âm thanh nữ tử khẽ mỉm cười sau khi chậm rãi nói rằng ba ngày nghe được trả lời nam tử nhũ nhũ mày ngẩng đầu hướng về xa xa nhìn tới bốn phía một mảnh hoang dã không hổ là cắn cỗi nơi khó trách người khác không muốn đến bên này nguy hiểm không nói cho dù là cách nhau khoảng cách ngàn dặm cũng có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ nồng nặc cơm khí khiến người ta s ờ n cả tóc gáy phỏng c h ứ n g như vậy địa phương ngoại trừ những n à y đại gia tộc dám đến ở ngoài người còn lại là không dám một mình đến đây l i ê n tính một ít cường giả liên hợp đến đây cũng bất quá là vì đạt được một ít ma thú tinh hạch ở chỗ này cũng chỉ có ma thú tinh hạch có thể hấp dẫn người khác ân dựa theo tốc độ bây giờ hẳn là ba ngày như vậy đủ rồi gật đầu một cái thiếu nữ chậm rãi nói rằng nghẹo cổ nhìn bên cạnh nam tử củ hấu rõ ràng trên khuôn mặt mang theo một tia ưu sầu nhìn nhìn thiếu nữ cũng không biết nghĩ tới điều gì sắc mặt hơi đỏ lên Dô đẹp đại ngươi nói lần này chúng ta có thể tìm tới、U、minh ca, chúng có ta hoa sao? lần này thể tìm ưu vội vàng quay đầu lại che giấu chính mình vẻ mặt hít sâu một hơi thiếu nữ hỏi này một nam một nữ đó là rỗ đẹp cùng lũ xì hai người mười ngày trước bọn họ từ hàn băng thành xuất phát một phen nghiên cứu sau khi lựa chọn một cái đường t á t vậy chính là trực tiếp xuyên qua đặc đức bên trong tư sơn mạch ngàn vạn tử vong chiến trường như vậy lộ trình từ hàn băng thành ngàn vạn tử vong chiến trường dựa theo bọn họ tốc độ hẳn là chỉ cần mười khoảng năm ngày thời gian bây giờ xem ra so với dự đoán tốc độ còn nhanh hơn một ít hy vọng đi dù như thế nào chúng ta cũng phải tìm đến chăm chú ninh lông mày j o d e s h trầm giọng nói rằng đối với lần này tìm kiếm nói thật hắn cũng không có cái gì nội tình mấy chục năm đến minh vực phòng t r ừ n g cũng coi như phát động không ít lực lượng trước đến tìm kiếm u minh hoa nhưng là mỗi một lần đều là võ công mà về bây giờ mình và lũ xỉ hai người đi vào thật sự có thể tìm tới chính mình cần u minh hoa sao j o d e s h không dám xác định nghĩ đến khả năng gặp phải kết quả hai người đều trầm mặt lại trong lúc nhất thời không nói gì nhanh chóng đi tới tại này một cái chật hẹp đường núi gập g ầ n trên theo cự cách tử vong chiến trường càng ngày càng gần cái kia một cô âm khí cũng là càng ngày càng cường liệt khiến người ta nổi lên cả người nổi da gà mấy triệu tính mạng chết ở đây nay một cô âm khí quả nhiên là cường đại đến mức người đàn ông nghẹn thở trình độ rất khó tưởng tượng chính thức đến tử vong chiến trường thời điểm sẽ là một cái cái dạng gì tình huống quay đầu lại nhìn một chút lucy rồi đẹp trong mắt loe ra một tia lo lắng ánh mắt nàng có thể thừa nhận được sao sau ba ngày r o d e s cùng lũ xỉ hai người đứng ở một khối to lớn phế tích trước đó phóng tầm mắt nhìn tới không nhìn thấy giới hạn này một khối to lớn phế tích chính là viên thời kỳ cổ thần ma chiến trường địa chỉ chỉ thấy bên này bầu trời bao phủ một tầng nhàn nhạt màu xanh sương mù âm phong từng trận rít gào thổi qua mỗi một tấc đất trên đất loang loang lộ lộ đống hỗn độn không thể tả mơ hồ vẫn bí mật mang theo một tia khói thuốc súng tràn ngập mùi vị trải qua vài một trăm ngàn năm như trước không cách nào che giấu lúc trước trận kia thảm liệt chiến tranh nhìn kỹ lại khắp nơi đều giải rác một ít đã ăn mòn binh khí dì xét loan g lộ hít sâu một hơi một cỗ mùi máu tươi mê man mà đến trăm vạn sinh linh máu tươi đã đem này một khối thổ địa triệt để cải đã biến thành huyết địa ngục hàn phong tập tập cái kia một loại âm lánh cùng nơi khác lạnh giá hoàn toàn khác nhau là một loại thâm nhập đến lòng người nơi sâu xa lạnh giá để r o d e s cùng l u c y đều không tự chủ được nắm thật chặt chính mình cổ áo đến rồi thở ra một hơi j o d e s h trầm giọng nói rằng ân đến chúng ta bây giờ cũng là đệ một lần đến đến tử vong chiến trường l u c y có một ít khẩn trương có người nói bên này cường đại ma thú nhiều vô số kể kém cỏi nhất cũng có thể đạt đến chuẩn thần cấp sau giai cấp độ thần cấp sau giai ma thú lượng lớn tồn tại có người nói một ít nhân vật cường đại đã đạt đến âm hoàng cảnh giới đặc biệt là nơi sâu xa càng nguy hiểm hơn Coi như là tứ đại gia tộc cùng ma tộc đại gia như năm qua đến là tứ một ma qua mỗi bên này m ộ trong lần thu thập ma thu tinh hạch cũng bất quá là là tinh cũng bên ngoài khu vực hành động、thôi. Căn bản là không dám thâm nhập đến thu thập thu bất thôi. thâm t hạch phía khu quá ma dám vực đó đi. b ê nguy t r o n n g hiểm coi như là bọn họ cũng là không dám chạm đến nghỉ ngơi một chút chờ chúng ta một chút đi tới nhìn chung quanh hoang vu trắng cảnh j o d e s h trầm ngâm một chút sau khi nói rằng chuyện này không vội vàng được bây giờ bọn họ đã thân ở với tử vong chiến trường ngoại vi cần điều chỉnh tốt trạng thái mới có thể tiến nhập bên trong nguy hiểm không cho bỏ qua coi n hai ư là bây giờ đẹp cũng không thể không đối đại. Minh dỗ đẹp cẩn thận thể h U o nhất định h p ả s i người h t r ư n tại trí âm địa p h ơ n nhất định này chiến g t là ở cái r ư n trọng yếu nhất g yếu khu vực m ớ có chuyện thể xuất hiện, chuyện này ý nghĩa này là ý dừng đẹp định đến đi phải bọn bên họ nhất định phải thâm nhập đến tận cùng bên trong người thâm Hai mới được. d lại tại tử vong chiến trường ở ngoài điều chỉnh thời gian nửa ngày ăn một vài thứ sau đó lại thứ bắt đầu hướng về bên trong đi đến đem tốc độ chậm lại đến rất chậm trình độ từng bước cẩn trọng đi tới dồ đẹp trong tay nắm thật chặt hiên viên thanh kiếm đầu khí trong cơ thể vào lúc này bắt đầu từ từ vận hành lên làm xong bất cứ lúc nào động thủ chuẩn bị một bên lù xỉ cũng là nắm chặt chính mình pháp thuật đồng trước sau ngưng tụ một ít ma pháp nguyên tố tại chính mình bên người chuẩn bị sách lược vẹn toàn bước vào tử vong chiến trường trong nháy mắt đó lập tức cảm nhận được một cô âm khí trước mặt kéo tới hai người vội vã vận may chống lại lù xỉ càng là trực tiếp thi triển ra hai cái phòng ngự pháp thuật phân biệt bảo vệ hai người lúc này mới khá hơn một chút và không bị âm khí xâm nhập trong cơ thể hậu quả khó mà lường được chu vi truyền đến từng đợt giã thu tiếng gầm gư có một ít thê lương có một ít quỷ dị bầu không khí âm trầm cực kỳ cẩn trọng đột nhiên r o d e s hướng về lù si quát lập tức nằm ngang bước ra một bước chắn lù si trước người một vệ t bóng đen cấp tốc t r á n h qua khiến người ta thấy không rõ hắn tốc độ la m a t h ú tiến vào tử vong chiến trường đệ trong lúc nhất thời hai người gặp được đệ một con m a t h ú hơi hi m ắ t ra r o d e s nắm thật chặt trong tay nhân viên cảnh giác chú ý bốn phía l u xí lần thứ hai thi triển hai cái cường lực phòng ngự pháp thuật kết giới tại bên cạnh hai người đem hai người bảo hộ ở trong đó ngao một tiếng tiếng gầm gư chuyển đến cái kia một đạo hắc ngân tựa hồ cảm giác được trước mắt hai người cường đại không cách nào tiếp cận lại đây đơn giản lộ ra thân hình dừng lưu lại bọn họ phía trước là một con màu đen con báo một đôi thật dài răng nanh khát máu cực kỳ màu xanh biếc con mắt lộ ra một cỗ quỷ dị sắc bén móng nuốt rất dài rất dài khoảng chừng đạt đến mấy chục centimet trưởng nhìn khiến người ta cảm thấy một trận kinh hồn bạt vía biến dị hắc vân báo lucy tại j o d e s bên người nhẹ giọng nói rằng hắc vân báo thực lực của bản thân cũng không mạnh liền tính đạt đến thành thục kỳ cũng bất quá là thánh cấp thực lực thế nhưng này một con hắc vân báo nhưng là biến dị sau khi giống cái kia răng nanh cùng móng v u ố t cũng nói rõ tất cả tản mát ra khi tức càng là trực tiếp đạt đến thần cấp t r u n g giai trình độ vô cùng cường đại cẩn trọng một chút gật đầu một cái j o d e s nhẹ giọng nói rằng tại tử vong chiến trường ma thú cùng bên ngoài ma thú không thể giống nhau bên này ma thú đều là tại lẫn nhau giữa chém giết tiếp tục sinh sống người mạnh nhất kinh nghiệm tác chiến phong phú cực kỳ đặc biệt là quanh năm tại âm khí rót vào dưới bọn họ hành động có vẻ càng thêm quỷ dị này một đôi răng nanh cùng sắc bén móng nuốt mặt trên đều hàm chứa khiến cho một khi thương tổn được thân thể đều sẽ rất khó khôi phục một ít đều là đến tử vong chiến trường trước đó lì lìt cùng sổ dị nạ đặc biệt bàn giao cho rổ đẹp cơ bản thưởng thức chăm chú nhìn chăm chăm hát vân báo Dô đẹp dùng d chính mình lực lượng tinh thần đưa nó tập trung hắc vân báo lấy tốc độ tăng trưởng cho nên không thể để cho nó phát huy ra chính mình tốc độ muốn vững vàng tập trung nó và không rất có thể tại tốc độ trên chịu thiệt ta để giải quyết khí tức bị khóa chặt lại sau khi dô đès hướng về lù xì nói rằng một con thần cấp t r u n g g i a i ma thú đối với giờ khác này hắn mà nói xác thực không tính là gì cẩn trọng một chút sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì gật đầu một cái lù xì thành thật đứng ở dô đès phía sau cho dô đès lần thứ hai ra chỉ một cái phòng ngự pháp thuật đột nhiên chỉ thấy dô đès chân sau đ ố n g nhiên phát lực cả n g ư ờ i như mánh hổ bình thường xuyên ra ngoài trong nháy mắt đi tới hắc vân báo trước mặt hắc vân báo cũng không có nhàn g rỗi nhìn thấy dô đès đột nhiên phát động công kích một tiếng rít gào sau khi một cái lắc mình liền hướng về một bên trốn đi nhất thời dô đès liền chiếm cư ưu thế một phen manh công giới hắc vân báo chịu không ít khổ đầu tựa hồ cảm giác được nhân loại trước mắt thực lực đại đại vượt ra khỏi chính mình cảm nhận được sinh mệnh uy hiếp hắc vân báo liền chuẩn bị lưu vong nhưng đáng tiếc rộ đẹp nơi nào sẽ cho hắn cơ hội nắm lấy cái này thời cơ ngăn chặn hắc vân báo đường đi trên tay hiên viên tuân r a lúc thì xanh quang trong nháy mắt bổ ra mười sáu kiếm đem hắc vân báo vây quanh ở trong đó Sì! tại hắc vân báo kinh hoàng dưới con mắt hét thảm một tiếng cứ như vậy chậm rãi ngã xuống rộ đẹp lâm hoàng cảnh giới thực lực đã không phải là ngày xưa có thể so sánh với n à y một trận chiến đấu ung dung cực kỳ nếu như đổi làm trước đó hắn vẫn nằm ở thần cấp sau giai thời điểm hay là cũng sẽ thắng lợi nhưng là tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy tiến vào âm hoàng cảnh giới đệ một lần chiến đấu để dồ đẹp cảm giác sảng khoái cực kỳ giải quyết hắc vân báo đương nhiên thêm vào chiếm được một viên thần cấp t r u n g dai ma thu tinh hạch xem như là một bút bất ngờ tiểu thu hoạch thu thập ngoạn tất cả sau khi hai người lại một lần nữa đi trên đi tới con đường hướng về bên trong thâm nhập đi vào lần này hai người càng cẩn thận hơn vừa tiến đến liền gặp được ma thú cường đại như thế bên trong vẫn sẽ xuất hiện cái gì nhân vật cường đại không khỏi khiến người ta lo lắng chương ba trăm linh tám nguy cơ ba ngày dòng d ã thời gian ba ngày rộ đẹp cùng lũ xí đều tại tử vong chiến trường ở giữa loanh quanh ngay cả như vậy bọn họ như trước nằm ở tử vong chiến trường bên liên giới từ bên này liền có thể thấy được tử vong chiến trường lớn bao nhiêu ở một phương diện khác bọn họ đi tới tốc độ nhưng là trước sau tăng lên không đứng lên không ngừng có ma thú trước tới quáy dày để bọn hắn đi tới dị thường khó khăn